Mời các bạn cùng nghe phần 3 phần cuối của truyện thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Truyện audio được chia sẻ ở gocdoctruyen.com. Chương 151, nụ cười của Lục Tư Dĩnh hơi mờ ám hai Đây chẳng phải là người đàn ông lần trước bị cướp ví, sau đó được cô ấy bắt cướp giúp và trả lại ví sao? Trí nhớ của Lục Tư Dĩnh vốn đã rất tốt với những người có vẻ đặc trưng, trí nhớ của cô càng tốt hơn. Lần trước người đàn ông này nhìn nho nhã yêu ớt, dáng người cao như vậy nhưng thể lực lại kém, không thể đuổi nổi tên cướp chạy được hai bước đã thở hồn hển đủ để chứng minh thể lực kém như thế nào. Bây giờ nhìn tiếp người đàn ông bị ngã xe đạp, bài kiểm tra bay tứ tung, anh ấy nhanh chóng bỏ dậy, vội vàng nhặt mấy bài kiểm tra kia lên, không quên cảm ơn người đi đường. Cảm ơn mọi người, cảm ơn rất nhiều. Người đàn ông sắp xếp lại các bài kiểm tra, hơi cúi đầu cảm ơn những người đã giúp đỡ rồi nhấc xe đạp lên và rời đi. Hình như lúc ngã bị chật chân, người đàn ông khập khiễng đẩy chiếc xe đạp bước đi hơi chậm. Lục Tư Dĩnh muốn lên giúp đỡ, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ nhìn người đàn ông đi xa. Hai người chỉ là tình cờ gặp nhau, lại không quen biết nên điều đó là không cần thiết. Hơn nữa, người đàn ông hấp tấp như vậy, không biết đã trải qua những chuyện như này bao nhiêu lần có vẻ anh ấy khá có kinh nghiệm. Rõ ràng con đường rất rộng, lại không có nhiều người qua lại, không biết làm sao lại ngã xuống, tiếc là lúc đó cô ấy đang uống nước nên không thấy ôi. Lục tư dĩnh vô thức suy nghĩ, khóe miệng xuất hiện một nụ cười nhạt nhưng đã hai phút trôi qua cô đều ăn cơm trắng, không gắp một miếng thức ăn nào. Giống như đang nghĩ về ai đó. Lúc này, Hoàng Nguyệt Nha đang nói chuyện với Lục Chính Hoa về những người con trai đã đến tuổi lập gia đình của một gia đình nào đó, hoặc là con trai đã lớn của đồng đội đang xem mắt muốn tìm một người môn đăng hộ đối. Cả hai đều lo lắng về cuộc hôn nhân trong tương lai của Lục Tư Dĩnh nên không để ý đến vẻ ngoài lơ đãng của con gái mình. Trái lại Bạch Vi lại nhìn thấy rõ, có lẽ là do giác quan thứ sáu của phụ nữ cô luôn cảm thấy nụ cười của Lục Tư Dĩnh hơi mờ ám Nó khác với nụ cười thường ngày. Hơn nữa có bao giờ Lục Tư Dĩnh lại ngẩn người khi đang ăn cơm đâu. Bạch Vi quay đầu nhìn về phía Lục Tư Đình, đúng lúc anh cũng nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Bạch Vi. Hai người nhìn nhau chăm chú, mọi thứ đều im lặng. Có thể Lục Tư Dĩnh đã có người trong lòng. Lục Tư Đình cảm nhận được rõ rệt mấy năm nay ba mẹ luôn sắp xếp cho Lục Tư Dĩnh xem mắt anh nhìn mà cũng nôn nóng theo. Bây giờ nếu cô ấy đã có người mình thích như vậy tất cả đều rất vui mừng. Tuy nhiên, Lục Tư Dĩnh chưa từng yêu đương. Không biết người đàn ông như thế nào có thể lọt vào mắt cô ấy, ngàn vạn lần đừng để bị lừa. Hay là ngày mai anh đi hỏi thử cháu trai nhà Lão Trương năm nay vừa tốt nghiệp đại học nghe nói cũng chưa có người yêu, gia đình đang nôn nóng. Đứa nhỏ nhà Lão Trương kia giống ba mình, vẻ ngoài đó của thằng bé, sợ là con gái của chúng ta sẽ không bằng lòng. Vậy phải làm sao bây giờ, lần trước con Lão lưu không được hai đứa nó không vừa ý nhau, mà cũng không nói cho em biết. Không thì chúng ta đừng chỉ nhìn trong quân khu nữa, người có chức vị cao hơn Tiểu Dĩnh thì con cái đều lớn cả rồi, người có chức vị kém hơn, trẻ trung thì chẳng biết năng lực được đến đâu Tiểu Dĩnh có thể làm gì được. Hoàng Nguyệt Nha thảo luận với Lục Chính Hoa, bữa cơm cứ như vậy mà trôi qua. Sau khi ăn xong, cả nhà bắt đầu dọn dẹp Lục Tư Đình và Lục Chính Hoa rửa bát Lục Tư Dĩnh và Hoàng Nguyệt Nha dọn bàn ăn và phòng khách Bạch Vi thấy mình không có việc gì làm bèn cầm chổi quét dọn. 8 món ăn đều làm nhiều, 5 người ăn hết sạch. Trường 152, vi bây giờ em muốn có con không? 1. Bạch Vy và Lục Tư đỉnh mặc áo khoác đi dạo quanh vườn hoa. Hôm nay trời đã khuya nên hai người định ở lại nhà họ Lục nghỉ ngơi. Bạch Vy không ở đây nhiều nên cũng không có quần áo để thay, nhưng may mà Lục Tư Dĩnh có. Cô ấy tìm một bộ đồ ngủ trông vẫn còn mới đưa cho Bạch Vi và nói, đây là đồ trước đây người khác tặng chị, chị chỉ mặc thử một lần nhưng mà không thích màu này lắm cho nên chị giặt sạch rồi cất trong tủ không mặc nữa, em xem có mặc được không. Bộ đồ ngủ màu hồng được làm từ chất vải mềm mại, Bạch Vi sờ vào nó, so sánh với người cô, mặc được tay áo và ống quần hơi dài, em sắn lên là được. Trong tủ của Lục Tư Dĩnh không có bộ quần áo màu hồng nào, nhưng vì là quà bạn tặng nên cô ấy cũng không thể từ chối. Sau khi nhận được cô ấy treo nó trong tù quần áo chưa từng lấy ra mặc lại Bạch vi cũng không lựa chọn cô cầm quần áo và đồ vệ sinh do Lục Tư Dĩnh chuẩn bị rồi vào phòng tắm Đã lâu không về nhà Lục Tư Đình dọn dẹp đồ đạc trong phòng Con trai con có bận không? Hoàng Nguyệt Nha lặng lẽ đi vào kéo Lục Tư Đình ngồi xuống Nói đừng vội mẹ muốn hỏi con một chuyện Vâng mẹ cứ nói đi Con và Vị vi hai đứa định khi nào thì có con Lục Tư Đình sửng sốt một chút không ngờ mẹ anh tới đây là để hỏi chuyện này. Con, đúng là anh chưa từng nghĩ đến. Lục Tư Đình hơi bối rối, không biết phải nói với mẹ thế nào. Khi Hoàng Nguyệt Nha nhắc đến chuyện con cách, phản ứng đầu tiên của Lục Tư Đình không phải là khi nào định có, mà là có chút gì đó chán ghét, nếu có thể thì không có con là tốt nhất. Rõ ràng là cuộc sống của hai người anh và Bạch Vi đã tạo thành một gia đình nhỏ, đến nay chưa đầy một năm, hai người thật lòng muốn ở cùng nhau cũng chưa được được bao lâu. Anh còn chưa có được cuộc sống tốt đẹp của hai người họ tại sao lúc này lại muốn có một đứa trẻ quấy giày cuộc sống của họ chứ? Hơn nữa cho dù muốn có con, đó cũng là chuyện sau này, mặc dù họ đã kết hôn được hơn nửa năm nhưng họ mới thật sự phát sinh quan hệ chưa được bao lâu. Vừa nghĩ tới trong nhà có một đứa trẻ con, phải lờn vờn quanh con, phần lớn tinh thần và thể lực của Bạch Vi phải dồn vào đó là anh lại thấy chán nản. Anh không muốn đứa bé tới quấy giày cuộc sống của họ. Tình trạng bây giờ của họ, Lục Tư Đình rất hài lòng. Biểu hiện của Lục Tư Đình quá rõ ràng, hơn nữa là một người mẹ làm sao Hoàng Nguyệt Nha lại không biết suy nghĩ của con trai mình. Bà ấy vừa nhìn đã biết anh đang nghĩ gì, chưa muốn có con đúng không. Kết hôn bao lâu rồi, sao không mau chóng có thêm một thành viên, vừa hay bà ấy lại có thể giúp đỡ. Hoàng Nguyệt Nha nhìn con trai im lặng cuối cùng không nhịn được nói con trai con nhìn con của chú Trần xem mới kết hôn vào tháng 3 năm ngoái mà tháng 3 năm nay con đã đầy tháng rồi. Một nhà ba người rất hạnh phúc nhìn con không giống như muốn có con. Mẹ, mẹ mới chỉ nhìn thấy bề ngoài thôi. Lục Tư Đình hơi ghét bỏ anh không biết mẹ mình thấy hạnh phúc ở chỗ nào. Con trai của chú Trần tên là chân Niệm Thần cũng trà tuổi anh lại còn đảm nhiệm chức vụ dưới anh nên quan hệ hai nhà khá tốt. Nhưng kể từ khi có con, Trần Niệm Thần ngày nào cũng bận đến mức một ngày phải chạy về nhà ba lần. Hơn nữa đến mùa hè, anh ấy cũng sẽ không huấn luyện giã ngoại cùng họ nữa, sau đó ăn ở bên ngoài. Anh ấy còn kể khổ rằng sau khi có con, vợ anh ấy đã ngủ riêng suốt năm tháng trời. Một là ban ngày anh ấy làm việc trong quân đội, hai là anh ấy sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của đứa trẻ nên đã tách ra năm tháng không ngủ cùng phòng. chương 153, VV bây giờ em muốn có con không? Hai, vì đứa trẻ còn nhỏ nên đương nhiên sẽ nhận được phần lớn sự quan tâm và chăm sóc của mẹ, Lục Tư Đình không muốn lúc này anh và Bạch Vi có con, cũng không muốn ngủ riêng phòng với cô. Vậy nên cách tốt nhất trước hết là chưa có con. Hoàng Nguyệt Nha không biết những chuyện đó, cũng không biết tâm lý của con trai mình, vì vậy bà ấy tiếp tục khuyên nhủ tuổi Hoàng Kim của phụ nữ chỉ có vài năm, nhân lúc bây giờ Vi Vi còn trẻ, hai con có con sớm một chút, sau này sinh xong, cơ thể hồi phục khá nhanh, như vậy sẽ tốt cho con bé. Còn nữa tranh thủ khi mẹ còn trẻ, sau khi vi vi sinh con, hai đứa có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình, mẹ sẽ giúp hai đứa chăm con. Đợi khi con cái lớn hơn, bọn con có thể nuôi dưỡng sau. Con nghĩ mà xem em bé mới sinh đáng yêu biết bao. Từ lúc chỉ biết bập bẹ đến khi dần dần có thể gọi ba tiểu đình, khi con của hai đứa chào đời, con nhất định sẽ rất thích. Hoàng Nguyệt Nha nói một lúc lâu, miệng lưỡi khô khốc bạch vì cũng sắp tắm xong, rốt cuộc Lục Tư Đình cũng mở miệng. Được rồi, Mẹ mau về đi, chuyện có con con sẽ trao đổi với Vi Vi. Lục tư đình đồng ý qua loa tuy hiện tại miệng đã đồng ý, nhưng có con hay không vẫn là chuyện của hai vợ chồng họ. Ít nhất 2-3 năm tới anh không muốn. Con trai cuối cùng cũng chịu đồng ý, Hoàng Nguyệt Nha vô cùng vui vẻ thấy tiếng nước trong phòng tắm dần dần dừng lại, bà ấy mới lặng lẽ rời đi. Ngay sau đó, Bạch Vi lau tóc đi ra, đến lượt lục tư đình đi tắm. Sau khi lục tư đình ra ngoài, trời đã về đêm. Lúc này không có địa điểm ăn chơi nào cũng không thể chơi điện thoại di động, vì vậy Bạch Vi ngồi trên giường đọc sách chờ Lục Tư Đình. Đã 10 giờ tối, Lục Tư Đình đi ra, rút cuốn sách trong tay Bạch Vi tắt đèn đi ngủ. Trong bóng tối, Lục Tư Đình suy nghĩ một chút, lên tiếng, Vi Vi, bây giờ em có muốn có con không? Trong lúc tắm, Lục Tư Đình bắt đầu suy nghĩ về nó. Sinh con là chuyện của hai người, anh không phải là người duy nhất quyết định. Nếu Bạch Vi thích trẻ con, nếu cô muốn có con thì sao? Mặc dù bây giờ Lục Tư Đình không muốn, nhưng nghĩ đến những gì mẹ nói, anh thấy cũng có đạo lý. Có điều con là do Bạch Vi sinh, bây giờ có sinh hay không phụ thuộc vào ý của cô? Bạch Vi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu Lục Tư Đình đã hỏi, chứng tỏ là anh đã nghĩ đến nó. Nhớ tới lúc ăn tối, Hoàng Nguyệt Nha do hỏi chuyện tình cảm của Lục Tư Dĩnh, khi đó bà ấy còn không ngừng nhìn cô. Lúc đó Bạch Vi không biết tại sao, nhưng bây giờ cô đã hiểu tối nay Lục Tư Đình hỏi vấn đề này chắc là do mẹ chồng cô muốn có cháu. Bạch Vi cẩn thận suy nghĩ cuối cùng nói, em cảm thấy chúng ta vẫn còn trẻ, bây giờ còn quá sớm để có con tốt hơn nên chờ thêm một thời gian nữa chúng ta đừng vội. Cả hai đang trong tuổi trẻ chính là lúc thích hợp để phát triển sự nghiệp. Bây giờ nếu như có con thì sau này chỉ có thể xoay quanh con cái. Cửa hàng nhỏ của cô mới khai trương năm nay, nhất định phải tập trung vào cửa hàng, bây giờ nếu như có con cô căn bản không thể nuôi được con. Không bằng tận dụng mấy năm này kiếm thật nhiều tiền, mở mấy chi nhánh, tranh thủ hiện tại giá nhà thấp, mua thêm vài căn nhà trong tay, sau này không cần khổ cực có thể nằm yên kiếm tiền. Nghĩ đến kế hoạch của mình, Bạch Vi nhất thời trở nên kiên định hơn, nói chồng à em cảm thấy chúng ta tạm thời đừng có con vội, chúng ta còn trẻ, sao lại muốn có con sớm thế? Anh nhìn xem. Bây giờ giá nhà thấp như vậy, chúng ta cần tranh thủ 2 năm này để kiếm thêm tiền, mua mấy căn nhà tích lũy, như vậy sau này giá nhà sẽ tăng lên, em sẽ trở thành bao tô bà chính là người dựa vào việc thu tiền thuê nhà để kiếm tiền ấy. chương 154, 3 bộ đồ ngủ, không có ít vải nhất, chỉ có ít vải hơn một. Thế thì sao, sau này chúng ta sẽ có nhiều nhà hơn, chúng ta sẽ cùng nhau đi thu tiền thuê nhà. Đôi mắt của Bạch Vi sáng lấp lánh như những ngôi sao sáng trên bầu trời. Nghe xong, Lục Tư Đình không khỏi bật cười, rất hay, lý tưởng rất hay. Bây giờ họ chỉ có hai căn hộ trong tay, một căn có 2 phòng ngủ và một căn có 3 phòng ngủ, không quá nhiều tiền thuê mỗi tháng cộng lại cũng chỉ có 20 đồng, cách cuộc sống trong mơ của họ còn xa. Mặc dù bây giờ tiền gửi ngân hàng của họ có thể mua được hai căn hộ nhỏ, nhưng Bạch Vi vẫn muốn làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, sau đó mua một căn nhà lớn hơn. Hiện tại tình hình thị trường khá tốt lại hợp tác với Bạch Tường Vi, Bạch Vi cảm thấy nếu cố gắng hơn, mua mấy căn hộ cất đi chắc chắn không thành vấn đề. Chỉ cần chịu khó cố gắng, ước mơ sau này sống qua ngày nhờ vào tiền thuê nhà sẽ không còn xa. Bạch Vi càng nghĩ càng trở nên phấn khích với mất một nửa cơn buồn ngủ vừa rồi. Sau khi kiếm được tiền và trở thành bao tô bà, không phải muốn có mấy đứa con đeo được à. Hơn nữa còn có thể tự mình chăm sóc. Bạch Vi suy nghĩ một chút quay đầu hỏi, nói nhiều như vậy, sau này nếu có con anh thích con trai hay con gái? Lục Tư Đình trả lời mà không hề do dự chút nào, đương nhiên là thích con gái. Tốt nhất là dáng vẻ dễ thương giống em, thơm tho mềm mại, giống như bản sao thu nhỏ của em. Con của họ nhất định sẽ rất giống bọn họ, nếu như con gái giống cô, vậy có phải con trai sẽ giống Lục Tư Đình không? Bạch Vi bắt đầu vô thức tưởng tượng, nếu có một bản sao thu nhỏ đáng yêu của Lục Tư Đình đứng trước mặt cô, lào đảo bước tới, vẫy cánh tay ngắn ngủn đòi mẹ ôm. Cảnh này chắc chắn rất ấm áp. Bạch Vi nói, thật ra thì con trai và con gái đều giống nhau, gen của chúng ta ở đó, vẻ ngoài không đến nỗi nào, con sẽ giống chúng ta vậy, sau này lớn lên sẽ rất đẹp. Đúng vậy, cả hai đều có ngoại hình siêu đẹp, sau khi lấy đi những điểm nổi bật của ba mẹ con của họ nhất định sẽ đẹp nhất. Khi người vợ xinh đẹp mềm mại trong lòng nói về chủ đề này, cô bắt đầu lại nhảy không ngừng, Lục Tư Đình nghe một lúc thì cơ thể đã có phản ứng. Anh chịu đựng một lúc nhưng không thể chịu được nữa trực tiếp tiến tới hôn Bạch Vi. Bạch Vi sừng sốt lo lắng đẩy người trên người mình ra. Đây không phải là nhà họ mà là nhà họ Lục, ba mẹ và chị gái của Lục Tư Đình đều ở đây. Cách hôn của Lục Tư Đình đã khiến hai người không biết lao súng cướp cò bao nhiêu lần, nhỡ đâu lát nữa không nhịn được xảy ra chuyện gì đó thì phải làm thế nào. Dù sao đây cũng là nhà của ba mẹ anh, Bạch vi ít nhiều thấy hơi xấu hổ. Hơn nữa, làm chuyện này căn bản không thể để ý đến hoàn cảnh xung quanh, lỡ như tiếng động quá lớn, bị bề trên phát hiện thì sao. Bạch vi không muốn mất mặt cách tốt nhất là đàng hoàng đi ngủ, có ý kiến gì thì để mai về nhà nói sau. Lục Tư Đình chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, không nỡ từ bỏ miếng thịt thơm ngon sắp dâng đến miệng. Anh hơi cúi đầu, ghé vào tay Bạch Vi nói, không sao chỉ cần chúng ta nhỏ tiếng là không bị phát hiện. Vừa nói Lục Tư Đình vừa bắt đầu ghé tay nói nhỏ, khiến Bạch Vi cực kỳ tức giận. Phải rồi, anh là đàn ông, cảm thấy chuyện này không sao cả, nhưng ngày mai cô còn phải đối mặt với Hoàng Nguyệt Nha và Lục Tư Dĩnh đây. Hơn nữa, Lục Tư Dĩnh và Lục Chính Hoa đều là quân nhân, thính lực chắc chắn tốt hơn người bình thường, chưa chắc họ không nghe thấy hai người làm gì ở đây. Bạch Vi hơi tức giận, trực tiếp đá một cái, nhưng vẫn hạ giọng nói anh tự lừa mình làm gì. Tiếng giường kêu cót kết ban đêm yên tĩnh như vậy, sao có thể không nghe thấy. Trường 155, ba bộ đồ ngủ, không có ít vải nhất, chỉ có ít vải hơn hai chắc là do đá anh quá mạnh nên chân giường thật sự vang lên tiếng cót kết bạch vi giữ người một lúc tức giận trợn mắt nhìn anh thấy bạch vi thực sự tức giận lục tư đình cũng không dám tiếp tục nữa anh tiến tới ôm bạch vi được rồi đừng giận đi ngủ đi mai về nhà chúng ta nói sau nếu vợ không muốn lục tư đình không thể ép buộc vì vậy anh không thể làm gì khác ngoài tự mình chịu đựng có điều tối mai sau khi về nhà anh nhất định sẽ có một bữa thịt ngon hơn nữa còn phải bù đắp tổn thất tối nay Bạch Vi hơi mệt nằm trong lòng Lục Tư Đình mà không suy nghĩ quá nhiều cũng không nghe được ý anh. Bạch Vi không biết tối mai mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Một đêm không mơ gì, ngày hôm sau, Bạch Vi và Lục Tư Đình cùng nhau thức dậy. Trong bếp, Hoàng Nguyệt Nha và Lục Tư Dĩnh đang nấu ăn, còn Lục Chính Hoa thì ra ngoài mua bánh bao. Sau khi cả nhà cơm nước xong xuôi, người nào làm việc gì thì đi làm việc đó. Bạch Vy đạp xe đến mở cửa hàng, bây giờ trời lạnh buổi sáng không có ai nên Bạch Vy đóng cửa lại, như vậy ít nhất gió lạnh sẽ không thể lùa vào. Buổi trưa, lúc thầm quyên đến, Bạch Vy đang làm đồ trang sức. Cô và Lý Phượng Diêu đã thỏa thuận là một tháng, hiện tại đã qua một nửa thời gian mà Bạch Vy vẫn chưa làm xong đồ trang sức, vì vậy bây giờ ban ngày khi ở trong cửa hàng, Bạch Vy sẽ bắt đầu làm phụ kiện trang sức. Bạch Vy nói... Mẹ, bây giờ trời lạnh không nhiều khách lắm, nếu mẹ không có việc gì ở nhà nghỉ ngơi đi, không cần ngày nào cũng tới đâu. Đợi thêm một thời gian nữa, khi nào gần Tết sẽ có nhiều khách mẹ lại tới giúp cũng được. Suy nghĩ của Thẩm Quyên khác với Bạch Vi, thời tiết mùa đông lạnh như vậy, nếu bà không tới đưa cơm cho con gái, con gái sẽ ăn cơm kiểu gì? Biết con gái quan tâm đến mình, Thẩm Quyên rất vui vẻ. Bà nói, ôi trời, ngày nào mẹ cũng ở nhà một mình, cũng không có gì thú vị, còn không bằng ra ngoài đi dạo Thấy không thể khuyên được Bạch Vi cũng không khuyên nữa. Nhưng bây giờ ngày ngắn đêm lạnh Bạch Vi yêu cầu mẹ về nhà lúc 4 giờ 30 phút. Tùy tình hình cửa hàng sẽ đóng cửa lúc 5 giờ, muộn nhất là 5 giờ 30 phút. Nếu như vậy sẽ về nhà trước 6 giờ, mùa này 6 giờ trời đã dần tối. Đã gần 5 giờ chiều, Bạch Vi thấy không còn nhiều khách hàng nên bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa hàng rồi ra về. Khi về đến nhà, trong nhà im ắng, xe của Lục Tư Đình rõ ràng ở bên ngoài, nhưng trong bếp lại không có ai. Bạch Vi thấy hơi lạ, dưới tầng 1 không có bóng người, vì vậy cô lên tầng xem Lục Tư Đình có ở trên hay không. Cửa phòng ngủ khép hờ, bên trong truyền đến tiếng bước chân như có như không, Bạch Vi đi tới đẩy cửa ra, nhìn thấy Lục Tư Đình. Có điều anh đang lục lọi gì đó trong tù quần áo, nghe thấy tiếng động cũng không quay lại. Bạch Vi tò mò nên bước lên nhìn, ai ngờ lại nhìn thấy hai bộ đồ ngủ của cô đặt ở mép giường. Trong tay Lục Tư Đình còn cầm một bộ vừa tìm thấy trong tù quần áo. Ba bộ đồ ngủ, không có thiếu vải nhất chỉ có thiếu vải hơn, gen đen, sẻ đỏ và trễ vai trắng, kiểu dáng mỗi cái khác hẳn nhau. Khi Bạch Vi nhìn thấy may bộ đồ ngủ này, cô đột nhiên cảm thấy một ngạt trong lòng xuất hiện dự cảm kỳ lạ. Bạch Vi đã mua đồ ngủ gợi cả ba lần, mỗi lần cô mua vài thứ, ba bộ này bộ sau đẹp hơn bộ trước ít phải hơn bộ trước, không ngờ là Lục Tư Đình lại nhìn thấy. Tuy nhiên, anh tìm ba bộ này, chẳng lẽ là... Bạch Vi mơ hồ đoán được anh định làm gì, bị phát hiện Lục Tư Đình không hoảng hốt cũng không vội vàng, mà xếp gọn đồ ngủ vào cùng một chỗ. Anh nói thẳng, tối qua em nói ở nhà ba mẹ không được, vậy tối nay em lần lượt mặc ba bộ đồ ngủ này cho anh xem nhé. Nhưng mà anh cảm thấy hơi ít quần áo, đa số đều đã từng mặc, hay là hai ngày tới chúng ta đi dạo phố, mua thêm vài bộ nữa đi. chương 156, đêm nay nhất định phải dạy dỗ em thật tốt một. Lần lượt mặc cho anh xem, còn mua thêm vài bộ nữa. Bạch Vi không ngờ anh lại dám nói thế, xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, lập tức vung tay đánh anh, anh nói gì vậy? Phòng ngủ không lớn lắm, lục tư đình muốn trốn cũng không có chỗ trốn, nên chỉ nắm chặt lấy tay Bạch Vi. Bạch Vi sững sờ một lúc đột nhiên cảm thấy vị trí của hai người đã đảo ngược, khi bình tĩnh lại thì cô đã dán sát trên tường. Anh, còn chưa nói dứt câu, Lục Tư Đình đã áp sát lại, hai người dính chặt vào nhau, tất thảy những lời còn định nói đều bị nuốt vào bụng. Bạch Vi không ngờ rằng, Lục Tư Đình còn có chiêu này, thế mà lại trực tiếp ca bê cô. Tìm cô đập nhanh hơn, không nhịn được chìm đắm trong bầu không khí tuyệt vời bao phủ lấy mình. Cho đến khi không khí xung quanh bắt đầu tràn ngập cảm giác mập mờ từng nút thắt trên áo được mở ra mà không hề hay biết Bạch Vi mới đẩy Lục Tư Đình lùi lại hai bước. Không được, phải nấu cơm rồi, đôi mắt Bạch Vi ngân ngấn nước khi cô chờ Lục Tư Đình suýt nữa đã khiến anh không kiềm chế được. Nhưng đúng là hai người vẫn chưa ăn tối. Lục Tư Đình có thể không ăn, nhưng anh không thể để Bạch Vi đói, vì thế bèn sửa sang lại quần áo một chút chuẩn bị xuống nhà nấu cơm. Được anh đi nấu cơm trước đã có điều, đêm nay nhất định phải dạy dỗ em thật tốt. Sau khi lục tư đỉnh xuống bếp nấu cơm, Bạch Vi muốn vào phòng vệ sinh rửa mặt một chút nhưng lại phát hiện ra chân mình hơi run run. Cầm thú, mặt cô đỏ bừng, thấp giọng mắng một câu, bấy giờ mới đi về phía phòng vệ sinh. Bình thường, buổi tối, lục tư đỉnh sẽ làm 4 món ăn và một canh, hoặc là làm 2 món, rồi mua thêm 2 món nữa. Hôm nay Bạch Vi xuống dưới lầu ăn cơm, lại phát hiện bàn ăn đầy ắp, còn có nhiều món hơn thường ngày tới 6 món ăn. Lục Tư Đình bày cơm ra, sắp xếp muỗng đỗ gọn gàng, nói hôm nay mua nhiều đồ, nên đã làm thêm 2 món. Bạch Vi hơi nghi ngờ, bây giờ là mùa đông, không phải là không giữ được thức ăn, sao cứ phải nấu hết chứ. Cô hết sức nghi hoặc Lục Tư Đình đang muốn cô ăn thật no trước, sau đó mới để cô đút cho anh ăn no. Nếm thử xem, món này ngon lắm. Nào, để anh múc canh cho em. Lục Tư Đình chăm sóc Bạch Vi hết sức chu đáo, còn nói chuyện nhiều hơn bình thường. Bạch Vi liếc trùng ánh mắt nóng bỏng kia của anh, lập tức cúi đầu xuống giống như bị bỏng, mặt đỏ bừng, chậm chạp ăn cơm. Hai người ăn xong, Lục Tư Đình lại nói, đừng động tới đũa bát cứ để anh rửa, bây giờ anh hơi nóng, lên tắm trước đã nhé. Bạch Vi ngồi trên ghế, nhìn bóng lưng vội vã rời đi của Lục Tư Đình, sốc không nói nên lời. Gấp gáp đến vậy sao? Bình thường hai người sẽ cùng dọn bàn, Lục Tư Đình rửa bát đĩa nổi xong, chưa bao giờ bỏ mặc chậu bát đũa, không rửa mà đi lên tắm trước giống như hôm nay cả. Anh thậm chí còn không buồn che giấu nói thẳng với Bạch Vi là sẽ lên đi tắm. Tìm Bạch Vi đập hơi nhanh hơn một chút lúc đợi Lục Tư Đình đi tắm cô còn phải đi ra bên ngoài viện ngắm nhìn hoa cỏ. Nhìn một lúc Bạch Vi thấy hơi lạnh, bèn quay lên trên tầng, không ngờ rằng Lục Tư Đình đã tắm xong, đi ra ngoài rồi. Vị Vi, em đi tắm đi. Lục Tư Đình lấy cả khăn tắm và đồ ngủ ra, sau đó kéo Bạch Vi đi tắm. Gương mặt Bạch Vi ửng đỏ, dùng giang nói, giờ vẫn còn sớm em muốn chờ thêm một lát. Thật ra, anh tắm vẫn chưa sạch lắm, không bằng chúng ta cùng tắm nhé. Lục Tư Đình nói một cách nghiêm túc, Bạch Vi giống như một con gà con bị nắm cổ, đột nhiên không phát ra được tiếng nào nữa cô biết Lục Tư Đình chỉ mong hai người sẽ tắm cùng nhau. Nhớ tới cảnh hai người cùng tắm rửa lần trước Bạch Vi dùng mình, thẳng tay đẩy Lục Tư Đình ra, đi ra ngoài, đi ra ngoài, em muốn đi tắm, đừng làm phiền nữa. chương 157, đêm nay nhất định phải dạy dỗ em thật tốt hay Theo sức đẩy của Bạch Vi, Lục Tư Đình thành thật đi ra ngoài. Bạch Vi tắm rất chậm, nhưng dù chậm đến đâu thì cũng có lúc phải xong, hơn nữa từ đầu đến cuối, Lục Tư Đình cũng không lên tiếng thúc giục nữa. Bạch Vi tắm xong thì mới phát hiện ra, Lục Tư Đình chỉ lấy cho cô một bộ đồ ngủ màu đen gợi cảm không lấy thêm thứ gì khác cả. Hay là bảo anh mang đồ lót cho mình nhỉ? Bạch Vi suy nghĩ một chút vẫn mặc đồ ngủ đi ra ngoài. Dù sao một lúc nữa vẫn phải cởi, mặc hay không mặc thực chất cũng không có vấn đề gì cả. Trong suốt lúc cô tắm, Lục Tư Đình không lên tiếng, chỉ ngồi ở trong phòng. Bạch Vi vừa ra khỏi cửa phòng tắm, lập tức cảm thấy có ánh mắt nhìn mình chăm chăm. Cô vừa định nói gì đó. Lục Tư Đình đã tới gần, giống như lúc tối trực tiếp áp sát vào tường, cúi đầu hôn cô. Không dịu dàng chiến miên như khi đó, giờ đây, Lục Tư Đình trở nên hung hăng hơn, những nụ hôn rơi xuống dày đặc như bão táp mưa sa, để rồi sau cùng lại như vây thành chiếm đất lướt qua mỗi thấp mỗi thấp trên phân lãnh thổ của mình. Rõ ràng là nụ hôn rất hung bạo, nhưng mười ngón tay hai người đan chặt lấy nhau, anh chậm rãi vuốt ve ngón tay cô, động tác lại cực kỳ dịu dàng. "Đừng lên giường đi." Bạch Vi mơ màng nói ra mấy chữ, lục tư đỉnh cười cười, lập tức đưa tay ôm ngang người cô, đi đến bên giường. 8 giờ 10 phút sáng, Bạch Vi chậm rãi mở mắt ra. Bên ngoài gió lạnh gào thét nhưng phòng ngủ lại rất ấm áp, Bạch Vi đắp chăn dày mềm mại, thở đài một tiếng. Vừa định xoay người, thắt lưng và chân cô đột nhiên kêu lên tiếng kháng nghị, còn có cảm giác khó chịu truyền đến từ một bộ phận không thể nói nên lời. Những mảnh ký ức cũng quay trở về, Bạch Vi chợt nhớ lại đêm qua. Hai người ăn cơm tối xong thì đã hơn 8 giờ, lúc tắm rửa sạch sẽ ra ngoài cũng chỉ mới 9 giờ rưỡi, cô vừa đi ra khỏi phòng tắm, lại bị Lục Tư Đình kéo lên giường. Thậm chí còn không thể nói được tới một câu đầy đủ. Dòng dã suốt 3 tiếng rưỡi, cổ hỏng Bạch Vi cũng trở nên khàn khàn, Lục Tư Đình vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, từng vết máu trên lưng cũng chỉ làm cho người đàn ông này thêm hưng phấn. Cuối cùng, Bạch Vi hoảng hốt nhìn kim đồng hồ chỉ về số 1. Lục Tư Đình Bạch Vi cắn răng, lại nghe thấy tiếng khan khan từ cổ họng mình. Có phải anh không đi làm, em không đi làm không hả? Rõ ràng là một câu của trách đầy vẻ tức giận, nhưng kết hợp với tư thế hiện tại, Bạch Vi còn dùng giọng khan khan để nói, không hiểu sao lại khiến lục tư đình lần nữa trở nên hưng phấn. Tuy nhiên, cũng may là anh vẫn còn chút lý trí, nghe thấy hai từ đi làm, và lại còn nhìn thấy hốc mắt Bạch Vi đỏ ân, giọng nói khan khan, thế nên anh cúi xuống, bảo, ngoan nào, Vi Vi, đây là lần cuối cùng. Đến lúc cuối, khi Bạch Vi đã mệt rã rời đến không chịu nổi, vẫn là lục tư đình bế cô đi tắm rửa Bây giờ ký ức trở lại rồi, Bạch Vi hé miệng thấy cổ hỏng đã đỡ hơn đêm qua một chút thế nhưng khi nói chuyện vẫn cảm thấy giọng mình hơi khàn. Lại nằm thêm một lúc nữa, mắt thấy đã tới 8 giờ rưỡi, Bạch Vi mới gắng gượng rời giường. Trong khi mặc quần áo, Bạch Vi lại vô tình liếc nhìn thùng rác một cái, phát hiện ra bên trong có một ít vải đen đen trắng trắng. Không đúng, miếng vải này rất quen mắt. Bạch Vi càng nhìn, sắc mặt càng tối sầm xuống. Đây không phải là bộ đồ ngủ gợi cảm lục tư đình tìm được đưa cô mặc tối hôm qua đó sao? Có tổng cộng 3 bộ đồ ngủ, lúc cô tắm xong đi ra thì mặc một bộ, sau đó khi lục tư đình cởi ra, bộ váy đã bị rách còn bộ màu trắng kia là bộ lục tư đình mặc cho cô lúc sau, rồi lại cởi ra, không biết tại sao mà cũng rách. chương 158, Vi Vi thật thông minh 1. Rõ ràng là muốn cởi ra hết Bạch Vi thật sự không hiểu vì sao trước đó còn muốn cô mặc giờ thì hay rồi, rách thành thế này rồi bị vứt trong thùng rác còn mặc như thế nào được nữa. May mắn thay chỉ mới có hai bộ bị rách những cái khác vẫn có thể mặc mà bây giờ còn có lý do để mua thêm đồ ngủ mới. Bạch Vi rửa mặt xong thì đi xuống nhà ngay, trong bếp bữa sáng ở sẵn trong nồi có vẻ cũng đã sắp chín, đang bốc hơi nóng nghỉ ngút. Lục Tư Đình đứng bên bồn rửa tinh thần phấn chấn rửa bát. Thật sự có thể thấy rõ được tâm trạng anh đã tốt lên. Rõ ràng là đêm qua hai người ngủ cùng một lúc hơn nữa Lục Tư Đình đã dùng sức suốt đêm, không biết tại sao sáng nay cô thức dậy, bản thân cảm thấy rất khó chịu, giọng còn bị khan. Nhìn lại Lục Tư Đình, dậy sớm hơn cả mình, lại dừa bát nấu cơm, đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi hết vậy mà vẫn có tình thần như thế. Trong nháy mắt Bạch Vi thầm cảm thấy rất bất công, nhớ lại hai bộ đồ ngủ rách dưới mà cô vừa trông thấy trong thùng rác Bạch Vi hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi xuống nhà. Nghe thấy tiếng động, Lục Tư Đình quay đầu lại nhìn một cái, nói, Vi Vi, em cứ ngồi nghỉ một chút đã, bữa sáng sắp xong rồi, không cần chờ lâu đâu. Bạch Vi ri bước đi vào bếp ngửi thấy mùi thơm của cháo với mùi hương ngọt ngào của bánh màn thầu và bánh bao. Lục Tư Đình, tối nay em muốn ăn vịt già hâm, phải nấu đúng vị cơ. Bạch Vi nhướng mày, bước vào phía trong vài bước. Để làm vịt già hầm, trước tiên phải chuẩn bị thật tốt các nguyên liệu. Nguyên liệu chính là một con vịt được xử lý kỹ càng, thêm củ cải muối chua ướp đủ vị, giam bông loại tốt nhất, nấm hương với măng khô VV. Bởi vì Bạch Vi rất thích ăn khoai tây, cho nên lục tư đình cũng sẽ cắt thêm cả một củ khoai tây lớn nữa. Hành, cừng muối, nước suýt gà, rượu, nước tương, bột tiêu, dầu ăn, cuối cùng còn phải nấu cả một bát canh loãng. Quy trình chế biến rất phức tạp yêu cầu cực nhiều nguyên liệu khác nhau cộng với việc phải mất rất nhiều thời gian để ninh nước canh cho nên sẽ mất khoảng một tiếng để ninh món vịt già hầm cần phải nấu riêng trong một cái nồi. Lục Tư Đình cũng chỉ mới làm một lần, mặc dù ăn ngon nhưng mất quá nhiều thời gian nấu. Xử lý món vịt già hầm này phiền phức như vậy thật ra là Bạch Vi đang muốn làm khó cho Lục Tư Đình. Tại sao cả hai người đều trải qua một đêm dữ dội, sáng hôm sau tinh thần Lục Tư Đình còn tốt hơn bình thường, mà trạng thái của Bạch Vi lại không ổn được như thế chứ? Vốn tưởng Lục Tư Đình sẽ hơi không tình nguyện lắm, hoặc là bảo sau này anh làm, nhưng nghe Bạch Vi nói xong anh lại đáp lại ngay, được tối nay sẽ nấu cho em. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lục Tư Đình không nhịn được cúi đầu khẽ hôn Bạch Vi một cái. Vì tay vẫn còn ướt nên Lục Tư Đình bèn tiếp tục rửa bát bát đũa trong chậu đã để qua một đêm dầu mỡ đông cứng hết lại nên rửa cũng khó khăn hơn nhưng nồi thì không vì thế ngay khi lục tư đình thức dậy việc anh làm đầu tiên là rửa nồi sạch sẽ nấu cơm rồi dọn bàn ăn trong lúc chờ cơm chín thì mới rửa bát đôi bàn tay thon dài với những vết chai của lục tư đình nhấn xuống bồn rửa có thể thấy bởi vì vừa hôn bạch vi một cái nên tâm trạng anh bây giờ rất tốt bạch vi nhìn lục tư đình rồi lại nhìn bồn rửa anh chẳng giận dữ chút nào hay sao thật ra Có vẻ lục tư đình cũng không có lỗi gì, hai bộ đồ ngủ gợi cảm đó vốn đã ít vải, lực tay anh lại mạnh thực chất thì có xé rách cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa, đều đặn ngày nào anh cũng nấu chuẩn bị cơm sáng với bữa tối, việc rửa bát cũng là do anh làm, kể cả việc nhà gần như chưa bao giờ để Bạch Vi chạm tay vào làm thứ gì. chương 159, Vi Vi thật thông minh 2 Nghĩ đến những điều lục tư đình đã làm con người Bạch Vi cũng chẳng cứng rắn nổi mà mềm lòng. Nhưng đã nói ra tên món ăn rồi, cũng không tiện rút lại nữa, Bạch Vi đành đi tới giúp anh rửa bát. Mặc dù cô làm không giỏi lắm, nhưng nhìn cách Lục Tư Đình làm rồi bắt trước theo thì cũng không có vẻ gì là quá khó. Rửa bát phải như thế này, đổ ít nước rửa bát thôi, không thì sẽ ra bọt nhiều quá. Được rồi, là thế này đúng không? Đúng rồi, Vi Vi thật là thông minh. Hai người chỉ rửa bát thôi mà cũng có thể tình tứ thân mật với nhau. Sau khi ăn sáng xong... Bọn họ lại chia ra, mỗi người tự đi làm riêng. Sắp đến cuối năm, phố lớn ngõ nhỏ đều tất bật rộn ràng, cửa hàng trang sức nhỏ của Bạch Vi cũng vậy, về cơ bản thì phải mở suốt từ sáng đến tối mới đóng cửa. Sắp bước sang năm mới, mọi người đều đi mua sắm đồ mới, quần áo mới, trang sức mới, Bạch Vi nhìn lượng hàng bán ra ở cửa tiệm, bày hết tất cả các mẫu trang sức mình mới thiết kê ra, sau đó thì tối nào về nhà cũng vẽ thêm các bản thiết kế. Ngoài việc làm thêm mẫu mời để trưng trong cửa hàng của mình còn làm cả những mẫu có thể phối hợp với quần áo của cửa hàng Bạch Tường Vi. Sau khi hoàn thành, Bạch Vi mang đồ trang sức tới cửa hàng quần áo của Bạch Tường Vi tiếp đó hai người lại phối đồ lên người mẫu. Hôm đó, buổi sáng vừa tiễn vài khách hàng thì Lý Phượng Diêu tới. Món trang sức tôi đặt lần trước ấy, đã làm xong chưa vậy? Bạch Vi mở hộp trang sức đã chuẩn bị sẵn ra. Lần trước Bạch Vi đã làm một số đồ trang sức mới. Cô sáng tạo thêm vài chiếc vòng tay, lắc chân, kẹp tóc và dây chuyền dựa trên ấn tượng của mình về Lý Phượng Diêu, phần lớn đều có màu sắc rực rỡ, trông rất bắt mắt. Quả nhiên, Lý Phượng Diêu rất thích chúng, đặt vài món liền. Giống với Tần Tuyết Minh, Lý Phượng Diêu cũng không thiếu tiền, cho nên cô ấy muốn hàng tốt nhất tổng cộng 8 món trang sức cuối cùng thanh toán hết 120 đồng. Cầm 12 tờ tiền trong tay, hôm đó Thẩm Quyên cũng có ở đó, bà há hốc mồm nhìn sắp tiền mặt suýt chút nữa đã thốt lên thành tiếng. Chỉ có một hộp chưa đầy 10 món trang sức đã bán được những 120 đồng sao? Từ khi nào mà trang sức con gái làm lại kiếm ra nhiều tiền thế này? Cảm ơn đã ủng hộ, hoan nghênh lần sau quay lại. Bạch Vi cười tiện lý Phượng Diêu ra cửa quay đầu về đã thấy Thẩm Quyên đang đếm lại tiền, "Mẹ à, có đếm đi đếm lại cũng không thêm được hai tờ nữa đâu." Nhanh chóng lại có khách tới, Thẩm Quyên vội cất tiền vào hòm tiền trên quầy, khóa lại, bà vẫn hiểu rõ nguyên tắc đồng tiền đi liền khúc ruột, không thể để lộ ra, chưa kể tới bây giờ đã là gần Tết, xuất hiện nhiều vụ trộm cắp càng phải đề phòng hơn. Cuối tháng 12, tiến gần Tết thêm một bước, vài ngày sau khi Lý Phượng Diêu ra về, có ba bốn người lần lượt tới cửa hàng Bạch Vi đặt làm trang sức riêng. Trong đó có hai quý bà đi cùng nhau, quan hệ có vẻ rất tốt. Phía Bạch Vi vừa bắt đầu vẽ thiết kế, vài ngày sau, buổi sáng và buổi tối lại có thêm hai khách hàng nữ tới, muốn đặt làm trang sức riêng. Yêu cầu của họ không giống nhau cho nên ý tưởng vẽ bản thiết kế của Bạch Vi cũng khác nhau. Bạch Vi báo cho họ biết, sẽ cần khoảng một tháng để nhận hàng, rồi tiễn họ rời đi. Có điều, vì sắp tết, hai quý bà đều muốn đeo trang sức mới vào năm mới, thế nên họ cũng đua nhau trả thêm tiền. Điều họ không thiếu nhất chính là tiền, hơn nữa, hiện tại trong giới của họ đã có hai người đặt đồ trang sức riêng, rất gây chú ý, họ cũng muốn nhận được trang sức sớm hơn. Vì vậy, mỗi người trả thêm 20% giá tiền yêu cầu nhất định phải hoàn thành trang sức trước Tết. Bạch Vi còn làm thế nào được nữa tất nhiên cô cũng vui vẻ đồng ý. chương 160, da Vi Vi thật đẹp, trông như có thể bóp ra nước một. Các học sinh nghỉ học Bạch Diệu Thiên ở nhà hoàn toàn không có việc gì, nên cũng bị thầm quyên kéo đi giúp việc ở cửa hàng. Ở cửa hàng đã lâu cũng biết cách giới thiệu với khách hàng, vì thế phần lớn thời gian hai vợ chồng họ đều rất bận rộn Bạch Vi tranh thủ đến chợ bán buôn một chuyến, mua rất nhiều đồ, phải chờ hai chuyến mới mang về hết được. Cứ thế, ban đêm cô vẽ thiết kế, ban ngày có ít khách cũng ngồi vẽ, hoàn thành xong bản thiết kế cho các món trang sức của hai quý bà trước tiên, lúc này mới bắt tay làm đồ. Dù là làm trang sức thì cũng phải có trước có sau, hai người họ đến trước, vì thế cô cũng làm trang sức cho bọn họ trước. Khâu khó khăn là phần vẽ thiết kế còn làm nữ trang thực ra rất nhanh, Bạch vi chỉ mất một ít thời gian ban ngày cộng thêm một buổi ban đêm, vậy là đã hoàn thành trang sức của hai người. Cô cất hai bộ trang sức thật cẩn thận, xếp chúng vào những chiếc hộp đặt riêng, sau đó Bạch vi lại bắt tay vào làm đơn đặt hàng cho người thứ ba, thứ tư. Sắp đến Tết trong đơn vị quân đội lại không bận lắm, Lục Tư Đình thấy Bạch Vi bận rộn như thế, có phần không nỡ, ngày nào cũng nghĩ ra nhiều cách thức nấu ăn khác nhau thật đa dạng để làm đồ ăn ngon cho cô. Một ngày trước Tết Nguyên đán, Bạch Vi treo những tấm băng biểu ngữ xung quanh cửa hàng nhỏ của cô. Ngày Tết Nguyên đán là ngày lễ vui, Bạch Vi suy nghĩ thật kỹ quyết định sẽ mở một đợt khuyến mãi dài nửa tháng. Vốn dĩ, ngày nguyên đán cộng với những ngày Tết đã có rất đông khách rồi, hơn nữa lúc qua Tết chắc chắn phải nghỉ một thời gian, lúc đó tiệm sẽ đóng cửa. Không nói gì khác ít nhất cũng phải đợi đến qua Tết thì mới mở cửa lại, đúng chứ? Bạch vì mở tiệm đến nay cũng đã được hơn nửa năm, đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị nghỉ bán. Lễ Tết còn có thể gọi là ngày xuân năm mới, cũng là ngày người dân mong chờ nhất. Ở ngoài buôn ba bận rộn, những người con cháu xa xứ cuối cùng cũng có thể trở về quê hương sum họp với người thân. Vợ chồng bận rộn cả năm cũng có thể cùng nhau làm thật nhiều món ngon, tích trữ để chiêu đãi bạn bè trong dịp Tết. Trẻ con học hành vất vả, cũng có thể mặc quần áo mới, mang những đôi giày mới đi chúc Tết với cha mẹ trong dịp Tết. Đứa trẻ nào cũng rất mong chờ ngày này đến, Bạch Vi cũng không ngoại lệ. Nửa năm qua mở cửa hàng, Bạch Vi đã quen dậy lúc 7 giờ 30 sáng từ lâu 8 giờ phải rời nhà xuất phát đi mở cửa hàng. Mỗi buổi tối cũng sắp xì thời gian đó, đóng cửa về nhà. Không thể nói là không mệt được thế nhưng mỗi ngày đếm doanh thu cửa hàng, nhìn kho bạc nhỏ của mình từ từ tăng lên, Bạch Vi lập tức có cảm giác thỏa mãn không thể tà thành lời. Sau đó thời tiết dần trở lạnh thời gian mở cửa hàng có thể giảm xuống cộng với sự giúp đỡ của Thẩm quyên cuối cùng Bạch Vi cũng có thể nhẹ nhàng hơn. Đây là năm đầu tiên Bạch Vi sắp sống ở đây, cũng là năm đầu tiên cô trải qua cùng lục tư đình, Bạch Vi vẫn còn chút mong đợi trong lòng. Trong lúc bận rộn cũng đã dần đến những ngày đầu năm mới đã đến. Vào ngày lễ Tết mọi người rất thích mua quần áo mới, đặc biệt là những người nhà có chút điều kiện còn có yêu cầu về chất lượng vải vóc xuất xứ thương hiệu của quần áo các loài. Quần áo trong cửa hàng của Bạch Tường Vi rất đẹp, lại thêm hoạt động giảm giá dịp đầu năm cộng với những món trang sức do Bạch Vi thiết kế, doanh số bán quần áo tăng dần theo từng ngày. Quần áo của cô ấy bán chạy cùng với đó, đồ trang sức Bạch Vĩ thiết kế đi kèm theo cũng bán rất chạy. Chào cô, đây là hóa đơn của tôi. Tôi muốn xem khuyên tai và dây chuyền đi kèm theo bộ với chiếc áo khoác này. Chào cô, tôi mới mua chiếc quần này ở cửa hàng Bạch Tường Vi. Tôi muốn xem dây đeo ngang bụng và thắt lưng cùng bộ với nó. Trường 161 ra vi vi thật đẹp, trông như có thể bóp ra nước hai. Cửa hàng của Bạch Vi vốn đã không thiếu khách cộng thêm nhiều khách hàng đến từ bên Bạch Tường Vi, trong một khoảng thời gian cửa hàng nhỏ của Bạch Vi đầy ắp những người là người. Thẩm quyên và Bạch Diệu Thiên đến giúp đỡ đúng lúc bận rộn thấy người đông như thế, ai nấy cũng bận rộn thất bật kinh khủng khiếp. Tuy cửa hàng đông khách khiến mọi người bận rộn hơn một ít, nhưng điều này cũng có nghĩa là cửa hàng kinh doanh rất tốt kiếm được thêm nhiều tiền. Ai lại không thích có nhiều tiền chứ? Thẩm Quyên vô cùng hài lòng, vẫn luôn mỉm cười khi giới thiệu các mẫu phối đồ cho khách hàng. Làm việc trong cửa hàng lâu, Bạch Vy cũng giải thích cho mẹ về trang sức cả cách phối hợp với quần áo thế nào, lẫn cách nhìn trang sức người khác đang đeo để biết họ thích loại nào. Thẩm Quyên không biết rằng thì ra mở một cửa hàng trang sức nho nhỏ còn có nhiều điều để nói như vậy, chẳng trách con gái lại kiếm được nhiều tiền từ cửa hàng trang sức đến thế. Bà đã học rất nhiều thứ, đôi khi khi Bạch Vi không có ở cửa hàng, thẩm quyên có thể tự quản lý cửa hàng thật tốt. Điều Bạch Vi thích nhất là ngồi tính tiền mỗi buổi tối cô có một cái máy tính nho nhỏ tối nào cũng ngồi tính toán sổ sách, sau đó ghi lại các con số. Chỉ cần nhìn thấy những số tiền đó, Bạch Vi lập tức cảm thấy cả người mình tràn đầy năng lượng. Vậy là cô cứ bận rộn làm việc mãi tít đến ngày 30 Tết. Sáng sớm hôm đó. Khi Bạch Vi thức dậy, cô nhận thấy hình như có thứ gì đó trên cửa sổ, cô ngồi dậy nhìn sang, thì ra bên ngoài đã bắt đầu có trận tuyết nhỏ. Bạch Vi rất phấn khích vội vàng mặc quần áo chạy ra ngoài. Có điều đợt tuyết này rất nhỏ, chỉ rơi một lúc rồi dừng, Bạch Vi còn thấy hơi tiếc nuối. "Vị Vi, vào ăn cơm đi." Lục Tư Đình lo Bạch Vi bị lạnh, bèn gọi cô một tiếng. Bạch Vi không thể làm gì khác hơn, chỉ đành quay về ăn trước. Hôm nay đã tới ngày sum họp 30 Tết, Bạch Vi là con gái duy nhất, mà đây lại là năm đầu tiên hai vợ chồng cưới nhau, gia đình nhà họ lục bàn bạc xong xuôi, đặt thẳng một bàn cơm tất niên ở nhà hàng, còn mời cả bố mẹ Bạch Vi tới. Cơm tất niên được đặt sẵn từ năm ngày trước, Bạch Vi cũng nói với thẩm quyên, đến hôm nay, mọi người ngồi ăn cơm với nhau, cùng sum họp bên nhau bước qua một năm. Thẩm quyên không do dự quá lâu, nhanh chóng đồng ý. Sau khi con gái kết hôn, hiện giờ trong nhà chỉ còn Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên, mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ đồ tất nhiên, nhưng nghĩ tới dịp Tết chỉ có hai người bọn họ thì vẫn thấy rất trống vắng. Bây giờ hai nhà xung họp cùng nhau đón Tết, đông người cũng vui vẻ náo nhiệt hơn, nhà họ lục ba người, nhà họ bạch hai người cộng thêm hai vợ chồng, tổng cộng có bảy người. Bạch Vi xoay một vòng trước hương, mặc quần áo xong, lại đeo thêm trang sức phù hợp lúc này mới chuẩn bị ra ngoài. Trong nhà đã chuẩn bị hết mọi thứ cần thiết cộng thêm các loại đồ ăn như thịt muối, gà viên chiên, bánh trưng nhỏ do hai nhà Lục Bạch gửi tới, nên cũng không phải mua thêm thứ gì nữa. Bạch Vi trưng diện thật xinh đẹp đi mở cửa tiệm, ngồi trong tiệm một lúc thấy đã gần trưa rồi thì đóng cửa. Ăn trưa với Lục Tư Đình, chiều hai người đi dạo phố, đến hơn 4 giờ căn vừa tới thời gian, Lục Tư Đình dẫn Bạch Vi đi đón Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên. Gần như cùng lúc đó, gia đình nhà họ lục cũng ra ngoài, hai bên nhanh chóng gặp nhau ở nhà hàng. Bạch Vi khoác áo len cổ thấp màu vàng nhạt bên trong mặc áo giữ nhiệt mỏng, dưới mặc quần lét ginh nhung, váy xanh màu xanh đen, ra ngoài còn khoác thêm chiếc áo lông to màu xám cả người rất trẻ trung duyên dáng, hết sức xinh đẹp. Đang trong độ xuân sắp trẻ tuổi, Bạch Vi mới hơn 20, làn da cực kỳ căng đầy, trắng nõn mịn màng, gần như không phải trang điểm mà chỉ cần rửa mặt bằng nước lạnh cũng đã nõn nà trắng trẻo chương 162, Lục Tư Đình giả say một. Tuy nhiên, hôm nay có cả các vị cha chú người lớn hai bên gia đình, Bạch Vi vẫn tương đối xem trọng cho nên cũng trang điểm nhẹ nhàng một chút. Hoàng Nguyệt Nha nhìn thấy Bạch Vi ánh mắt sáng lên, khen ngợi cô, mấy ngày không gặp Vi Vi lại càng xinh đẹp hơn rồi. Lục Tư Dĩnh cũng đồng tình phụ họa, đúng vậy, da Vi Vi thật đẹp, nhìn như có thể bóp ra nước vậy. Thẩm quyên cười sang sặc, đừng khen con bé nữa, khen thêm chút nữa thì mặt con bé sẽ hất lên trời mất. Người lớn trong nhà súm lại nói chuyện phiếm, bầu không khí rất tốt. Bạch Vi và Lục Tư Đình vừa ngồi xuống, trước mặt đã có một tờ thực đơn. Lục Tư Dĩnh nói, Vi Vi, bọn chị vừa gọi vài món rồi, các em xem thích ăn gì nữa thì gọi thêm nhé. Cơm Tất Niên có 16 món chính, 8 mặn 8 chay, thêm cả 4 món nguội, 2 món canh, một món chè chôi nước với ngô, một bát canh miến đậu phụ thịt bò, tổng cộng 22 món. 7 người, 22 món, có vẻ đủ rồi nhỉ. Bạch Vi lại thấp giọng thảo luận với Lục Tư Đình, sau đó gọi thêm hai món nữa cuối cùng đưa lại thực đơn cho nhân viên phục vụ. Vì có đồng người nên nhà họ Lục đặt riêng một phòng, lúc mang món ăn lên, mấy nhân viên phục vụ còn khiêng thêm hai thùng bia tới. Hai thùng bia kèm theo bốn bình rượu trắng đều được bày bên phía Lục Chính Hoa và Bạch Diệu Thiên. Nói cách khác cả một bàn, ngoại trừ Bạch Vi và Hoàng Nguyệt Nha ra tất cả mọi người đều uống rượu. Điều bất ngờ là từ lượng của Lục Tư Dĩnh có vẻ như cực kỳ tốt. Hai người Lục Chính Hoa với Bạch Diệu Thiên uống với Lục Tư Dĩnh cũng uống không lại một mình cô ấy, say khướt bắt đầu nói nhảm. Bạch Diệu Thiên, nào uống tiếp thôi. Lục Chính Hoa con gái à, hôm nay chúng ta không say không về. Hoàng Nguyệt Nha và Thẩm Quyên ngồi trò chuyện với nhau, hai người nhìn sang chồng mình, thấy họ uống say thì cũng không ầm, chỉ tiếp tục tán gẫu. Dưới đất là những vỏ chai bia rỗng nằm ngồn ngang, từ lượng của lục tư dĩnh qua tốt, sau đó nhân viên phục vụ lại mang thêm 6 thùng bia, ngoài ra còn có cả năm chai rượu trắng, mấy người cũng đều uống hết. Lúc đầu, Bạch Diệu Thiên biết cháu dâu nhà thông già uống rất được thì vẫn hơi không tin lắm, cùng chạm cốc độ uống với cô ấy. Nhưng mà một mình Lục Tư Dĩnh còn uống được hơn cả Bạch Diệp Thiên và Lục Chính Hoa trong khi hai người họ đã say ngất thì cô ấy vẫn không đổi sắc mặt Bạch vì thấy thế thì bèn dơ ngón tay cái lên với Lục Tư Dĩnh. Lục Tư Đình cũng là một trong số đó, cha và cha vợ của anh đang uống rượu, làm sao anh có thể đứng ngoài được. Tuy nhiên, ở nhà họ Lục Anh đã hiểu rõ khả năng uống rượu của Lục Tư Dĩnh, vì thế khi thấy Bạch diệp Thiên và Lục Chính Hoa không còn tỉnh táo, Lục Tư Đình cũng nhắm mắt dáng vẻ mệt mỏi tư tư gục xuống bàn. Mọi người ăn tới tận tối muộn, trong lúc đó có người vào dọn dẹp bàn ghế, mang thêm món tráng miệng cùng với trái cây cắt sẵn. 9 giờ rưỡi tối cuối cùng cũng tan tiệc bước đi của Lục Tư Đình bắt đầu hơi loạn troảng. Bạch Vi đành chào cha mẹ với chị rể, rồi đỡ Lục Tư Đình ra khỏi nhà hàng. Năm hết Tết đến thế này có xe taxi không nhỉ? Anh trong tình trạng này chắc chắn không thể lái xe được vậy bây giờ phải về thế nào đây? Hơn nữa, đêm 30 Tết thường phải thức để đón giao thừa, Lục Tư Đình uống nhiều như vậy, chắc chắn không thể thức đón năm mới được nữa. Bạch Vi hơi dâu dĩ, nghĩ rằng Lục Tư Đình lên xe sẽ ngủ luôn, nhưng hai người mới đi được một đoạn ra khỏi tâm mắt mọi người, Lục Tư Đình bỗng ngồi thẳng người dậy còn đưa tay ôm lấy Bạch Vi. Lục Tư Đình thần thái sáng láng tỉnh táo, ánh mắt sáng sủa, không còn điệu bộ say xỉn nãy giờ. Rõ ràng lúc nãy đã say đến không biết trời đất gần như không thể đi được sao chớp mắt một cái đã tỉnh táo trở lại rồi. chương 163, Lục Tư Đình giả say 2. Bạch vi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Lục Tư Đình bỗng dưng bật cười, bảo cô, nếu anh không giả say, chị anh sẽ không tha cho anh đâu, em thấy cha anh và cha em đó, đều đã bị rót cho đến mức không đứng dậy nổi, phải chứ? Đúng vậy, cuối cùng còn phải nhờ Lục Tư Dĩnh đưa bọn họ về. Bạch vi lập tức hiểu ra. Mặc dù đã là ban đêm nhưng khắp phố lớn ngõ nhỏ đèn được vẫn sáng trưng, thỉnh thoảng còn nghe đâu có tiếng pháo nổ trên trời những bông tuyết là tả bay bay, không bao lâu sau, một lớp tuyết mỏng đã phủ kín mặt đất. Bạch Vi thấy thích thú lắm, bèn xuống đường đi dạo cùng lục tư đình, còn xe thì ngày mai lái về cũng được. Vốn dĩ nhà hàng đã không cách quân khu bao xa, hai người đi chẳng mất bao lâu đã về đến nhà. Trong viện có chiếc xích đu Lục Tư Đình làm cho Bạch Vi, mỗi khi xuân sang hay thu về, Bạch Vi rất thích ngồi trên xích đu một lúc. Bây giờ mới hơn 10 giờ, Bạch Vi không muốn vào nhà ngay, bèn cùng Lục Tư Đình ngồi trên xích đu Dù sao thì hai người cũng đều mặc áo ấm, Lục Tư Đình còn ôm Bạch Vi, 10 ngón tay đan chặt vào nhau, anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của cô bất cứ lúc nào. Tuyết vẫn rơi lất phất bầu trời quang đắng, dù rất yên tĩnh nhưng xa xa thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng dây pháo với pháo hoa. Trong quân khu có quy định cấm đốt pháo, nhưng vì là ngày Tết một số người vẫn không nhịn được len lén chạy ra ngoài quân khu, lẳng lặng đốt pháo nổ. Thỉnh thoảng còn có pháo hoa nổ tung trên bầu trời, muôn màu sắc rực rỡ, lộng lẫy tươi đẹp. Trong thời đại này, pháo hoa không hề rẻ, nhưng cũng có khá nhiều những gia đình khả năng mua được. Vị vi, lạnh không, có muốn vào nhà không? Không lạnh, em muốn ngồi đây. Được, pháo hoa đẹp quá, tiếc là không được bắn trong quân khu. Hai người tình tư thân mật với nhau trong khi ngắm pháo hoa, bỗng nhiên lục tư đỉnh nhớ ra điều gì đó, hỏi dịp Tết mọi người đi thăm hỏi họ hàng, chắc không phải mở cửa tiệm đâu nhỉ. Vào dịp Tết cũng sẽ ít người mua hơn, đa số hàng hóa cần thiết đều đã được mua trước Tết rồi, cho dù là quần áo hay thực phẩm, ai cũng chuẩn bị tích trữ rất nhiều từ trước Tết, không biết chừng còn có thể ăn được tới tận giảm tháng riêng. Lại nói, Bạch vi đã bận rộn cả năm cũng muốn nghỉ ngơi thế nên cô gật đầu. Trong một khoảnh khắc bỗng nhiên cơ thể cô bị bế lên, Bạch Vi giật mình, vội vàng ôm chặt cổ Lục Tư Đình. Không ngờ Lục Tư Đình lại đột một hôn lên chán cô một cái. Anh thấp giọng nói, trước Tết em rất bận rộn ban ngày bận, đêm cũng bận, anh không muốn để em mệt mỏi quá sức nên không chạm đến em. Bây giờ em phải bù đắp cho anh chứ? Bạch Vi mắc nghẹn, có vẻ là thế thật. Nửa tháng trước Tết cô bận rộn đến không thở nổi công việc trong cửa hàng còn phải nhờ cha mẹ tới giúp đỡ một phần, nhưng về thiết kế đồ trang sức theo yêu cầu, từ vẽ bản thiết kế, chế tạo rồi đến chuyện cho khách chọn lựa mẫu tất cả đều do Bạch Vi một mình gánh vác. Hơn nữa, đồ trang sức trong cửa hàng bán rất chạy trong lúc làm theo yêu cầu cô vẫn cần quan tâm đến những món trang sức trong tiệm. Vậy là đến lượt lục tư đình phải ra tay. Khả năng thủ công của anh khá tốt đã giúp Bạch Vi làm đồ trang sức 4, 5 lần cũng coi như là thành thạo. muốn làm thế nào sẽ được thế nấy, mấy món đồ đó đều do một tay Lục Tư Đình làm. Bạch Vi mệt đến nỗi nằm xuống là ngủ ngay, cô cũng biết Lục Tư Đình đã nhịn thật lâu, rất vất vả. Dù sao ngày mai cũng không phải đi làm cũng không ảnh hưởng gì. Bạch Vi bỗng dưng nở nụ cười, gật đầu. Lục Tư Đình không nói hai lời, lập tức bế Bạch Vi lên lầu. Bạch Vy nghĩ mình có thể kiểm soát được số lần của lục tư đình. Nhưng cô không biết có những thứ không thể đồn nén, cố nhịn quá lâu, khi bùng nổ rồi sẽ làm người ta không thể đụng vào cũng khiến cho con người ta hối hận trong lòng. chương 164, em muốn nghỉ ngơi tử tế cho nên anh phải tiết chế đi một. Sau cùng, lúc Bạch Vy chợp mắt ngủ, liếc nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ sáng. Cô buồn ngủ không chịu nổi tối qua còn uống một chút rượu trong khi lục tư đình thì như được tiêm thuốc kích thích không biết mệt mỏi là gì. Lúc 12 giờ đêm, bên ngoài bỗng nhiên có trùm pháo hoa lớn nở rộ vô đẹp đẽ trong chớp mắt không gian bừng sáng như ban ngày, hai người đang làm chuyện gì kia cũng nhìn ra cửa sổ. Lục Tư Đình chúc mừng năm mới. Bạch Vi chúc mừng năm mới. Dù có hẹn cùng thức đón giao thừa, nhưng cách này cũng coi như là một hình thức đón giao thừa rồi. Chỉ có điều khi kết thúc Bạch Vi gần như nằm xuống là thiếp đi ngay. Hôm sau, hiếm khi cả hai đều không phải dậy sớm, đến 9 giờ lục tư đình mới rời giường nấu cơm, còn Bạch Vi thì ngủ thẳng đến 10 giờ. Mùi thức ăn tỏa đến khiến bụng Bạch Vi lên tiếng kháng nghị, sau đó cô cũng tỉnh dậy. Tỉnh táo rồi, Bạch Vi lại nằm ngơ ngác trên giường, hối hận vì hôm qua đã đồng ý không mở cửa tiệm. Tại sao lại nghỉ chứ, ngày nghỉ thì có gì hay ho, thả đi mở hàng kiếm nhiều tiền còn hơn. Bạch Vi quyết định chờ chút nữa xuống lầu ăn sáng, sẽ nói với Lục Tư Đình rằng cô muốn tiếp tục đi làm kiếm tiền. Bạch Vi lăn qua lăn lại trên giường một lúc cuối cùng cũng rời khỏi ổ chăn ấm áp, đứng dậy rửa mặt. Ngày đầu năm mới, bữa sáng Lục Tư Đình nấu cũng rất thịnh soạn, Bạch Vi ăn cực kỳ ngon lành. Ăn gần hết, Bạch Vi nói: "Thực ra, em cảm thấy dịp Tết thế này kiếm tiền cũng rất ổn, em đi mở cửa hàng cũng khá được." "Mở cửa hàng? Không phải tối qua đã nói xong xuôi hết rồi à?" Sao bây giờ lại muốn đi mở cửa hàng nữa? Lục Tư Đình nhìn Bạch Vi, thấy cô càng lúc càng trột dạ, khẽ cười hai tiếng. Bình thường Bạch Vi luôn bận rộn với cửa hàng của mình, gần như quanh năm không nghỉ ngày nào, giờ cuối cùng cả hai cũng đã được nghỉ, Lục Tư Đình làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Anh lấy phong bao lì xì từ phía sau ra, nói: "Lì xì Tết của em đây, hôm qua quên đưa cho em." Bạch Vi không ngờ mình còn có lì xì, ngạc nhiên mừng rỡ nhận lấy. Lục Tư Đình nói tiếp đây là năm đầu tiên chúng ta ăn Tết cùng nhau, nhìn bên ngoài vẫn còn tuyết rơi, hay là ở nhà chơi vài ngày, rồi mới đi thăm họ hàng nhé. Bạch Vi suy nghĩ một chút, Lục Tư Đình nói có lý, chắc không phải đêm nào anh sẽ cũng giống như đêm qua đâu, vì thế đồng ý với anh. Dường như Lục Tư Đình có thể lực vô hạn, không bao giờ cạn kiệt ban ngày hai người nấu những món ngon ở nhà, thấy bên ngoài tuyết rơi dày nên lại ra sân đắp người tuyết, Lục Tư Đình chắc chắn dùng nhiều sức hơn Bạch Vi đêm xuống khi bạch vi muốn ngủ một giấc thật ngon thì lại bị lục tư đình tỉnh lực đồi rào kéo dậy làm một số bài vận động khác bạch vi biết anh có thể lực tốt nhưng không ngờ lại tốt đến thế này hai đêm liên tiếp cả hai đêm đều thâu đến sáng những vài tiếng đồng hồ bạch vi thực sự mệt gần chết cô không nên tin lời nghỉ ngơi gì đó của lục tư đình lúc ban ngày bạch vị mơ mơ màng màng nghĩ lập tức thiếp đi ngay Ngày tiếp theo, sau khi tỉnh dậy, xoa xoa eo, Bạch Vi nghiêm túc nói, Lục Tư Đình, đang tết cơ mà em muốn nghỉ ngơi thật tử tế cho nên anh phải tiết chế đi. Lục Tư Đình gật đầu đồng ý. Đêm đó, Bạch Vi ngủ ngon lành. Nhưng Lục Tư Đình chỉ tiết chế một đêm thôi, đêm tiếp theo anh lại quay về bản tính cũ kéo Bạch Vi đi làm chuyện bay bạ cho đến 2 giờ sáng mới ngủ. Nửa đêm, Bạch Vi cắn lên vai Lục thư đỉnh quyết định đến dịp Tết năm sau, cô kiểu gì cũng phải phải ở lại cửa hàng làm thêm vài ngày tuyệt đối không muốn nghỉ lễ ở nhà lâu như thế này nữa. Hai người ăn uống chơi bời ở nhà qua mùng 3, mùng 4 mới bắt đầu đi chúc Tết họ hàng. chương 165, em muốn nghỉ ngơi tử tế cho nên anh phải tiết chế đi hai. Những ngày Tết này, phần lớn mọi người đều nghỉ ngơi ở trong nhà, những người trong quân khu cũng không phải là ngoại lệ Ngoài những vị trí yêu cầu có người trực quanh năm và những vị trí cần trực theo ca gia, mọi người đều ở nhà. Trong đại viện của quân khu, rất nhiều gia đình quân nhân sống tại đây, vì vậy nên đến dịp Tết mọi người cũng đều ăn Tết trong quân khu, rất ít người về quê với ông bà. Mấy ngày này, Bạch Vi thỉnh thoảng lại đi ra ngoài vài lần, có thể nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ rộn rã bên ngoài, có vẻ như rất nhiều người đang qua lại chúc Tết nhau từ khi kết hôn chuyển về đây, cô vẫn luôn bận rộn bán hàng bên ngoài, gần như không quen biết hay giao thiệp gì với những người vợ quân nhân khác trong đại viện. chỉ có mấy lúc các bà vợ của quân nhân đi mua đồ trong cửa hàng của cô thì mọi người mới có thể trò chuyện với nhau đôi ba câu, trở nên quen thân hơn một chút. có thể nói là lục tư đình đã lớn lên ở đây, sống ở nơi này rất nhiều năm. nơi đây là gia đình, bạn bè của anh gắn bó với anh rất sâu đậm, bạch vì cũng muốn tìm hiểu thêm về nơi này. vì vậy đến mùng năm Bạch Vi kéo Lục Tư Đình đi mua rất nhiều trái cây, chuẩn bị qua chúc Tết mọi người xung quanh. Táo chuối quýt, lê bưởi, mận, cốp xe của Lục Tư Đình được chất đầy đủ loại trái cây. Bạch Vi bảo chủ cửa hàng cho mình mấy cái túi riêng, sau đó lại chia nhỏ trái cây trong cốp ra từng túi. Về tới quân khu, hai người bắt đầu đi chúc Tết từ nhà gần nhất. Mọi người ở đây đều rất lịch sự, thấy Bạch Vi và Lục Tư Đình đến chúc Tết cũng tới thấp mời họ vào nhà ngồi chơi. Nhưng cần chúc Tết quá nhiều người, Bạch Vy chỉ có thể từ chối, nói rằng còn phải sang nhà khác. Chỉ nhận quà mà không đáp lễ thì không được huống hồ còn phải biết những loại hoa quả này vô cùng tươi, mà mua hoa quả tươi vào mùa đông thì đắt hơn mùa hè rất nhiều. Mọi người nhận trái cây cũng vội vàng lật đật chạy vào nhà cầm ra một ít đồ ăn, như là hoa quà khô, hạt dưa, bánh kẹo để tặng lại cho cặp vợ chồng son. Trung lẫm và vợ cũng ở nhà, vì vậy cũng đã nhận được một phân trái cây như thế. Bà Trung còn kéo tay Bạch Vi, nói, mấy hôm nữa nhà tôi sẽ gói bánh chưng, nếu cô và tiểu đoàn trưởng lục ở nhà thì cứ sang đây ăn chung nhé. Bạch Vi và bà Trung cũng coi như khá quen biết với nhau, cô ấy là người đầu tiên đến mua đồ ở cửa hàng trang sức của cô, lần thứ hai còn dẫn theo những người vợ quân nhân khác cùng tới. Danh tiếng tiệm nhỏ của Bạch Vi có thể mở rộng khắp quân khu như thế, một phần là bởi lục tư dĩnh, một phần cũng nhờ có bà Trung giúp đỡ. Trước đây do còn phải đi làm nên không có nhiều thời gian, giờ đang nghỉ lễ nên Bạch Vi cũng muốn thường xuyên liên lạc với mọi người hơn. Được chứ, Bạch Vĩ vui vẻ đồng ý ngay. Sau khi tặng hết hoa quả, cả một buổi sáng cũng đã trôi qua. Lục Tư Đình thấy không có việc gì, bèn định bụng đưa Bạch Vi đi chợ mua đồ. Trước Tết Bạch Vi bận rộn đến không kịp thở, Lục Tư Đình cũng quên mua thêm thức ăn, chỉ mua một ít đồ Tết mấy ngày nay đồ trong nhà hết dần, đã gần thấy đáy rồi. Biết đâu ở nhà lại có người thân bạn bè gái chơi, đến lúc đó mới mua thêm đồ thì chắc chắn sẽ không kịp. Chợ thức ăn đã mở cửa rồi, người buôn bán vẫn còn khá nhiều, khoảng chừng bằng một nửa ngày thường. Lục tư đỉnh đỗ xe bên ngoài rồi cùng Bạch Vi vào chợ mua đồ. Rau dưa thì mua khoai tây, cà rốt, súp lơ xanh, bắp cải trắng với cả cà chua. Cũng mua không ít thịt gà, vịt cá mỗi thứ một ít thêm cả trứng gà, bột mì. Lục tư đình thấy mua nhiều rồi thì xách đồ ra xe cất trước lấy mỗi thứ một ít thôi, Bạch Vi cũng không mua quá nhiều thứ về tích trữ. Chương 166, ai ăn được mấy đồng tiền xu này, năm nay chắc chắn sẽ rất có phúc một. Dịp Tết nhiều thứ đều tăng giá, kể cả rau củ thịt cá. Bạch Vi nghe thấy giá tiền thì cũng chưa cảm thấy gì, nhưng khi Lục Tư Đình nói với cô giá bình thường mua, bấy giờ Bạch Vi mới lập tức giữ chặt tay Lục Tư Đình đang lấy tiền. Mua ít thôi, thế là bọn họ mua rất nhiều loại đồ ăn khác nhau, nhưng mỗi thứ thì không nhiều lắm. Hai người chuẩn bị ra về, Bạch vi đứng ở cửa chợ chờ Lục Tư Đình lái xe tới, bỗng chú ý tới một cô gái bên kia đường. Tóc ngắn gọn gàng, eo thon chân dài, thỉnh thoảng khi quay đầu lại còn có thể thấy được chiếc cầm trắng nõn. Sao người này nhìn giống Lục Tư Dĩnh thế? Vóc người cả hai đều cao trên 1m75, ăn mặc cũng rất giống nhau. Bạch vi nhìn kỹ, hơi nghi ngờ mình nhìn lầm người rồi. Bởi vì ở bên cạnh người nhìn giống Lục Tư Dĩnh là một chàng trai cao 1m8. Ăn mặc thanh lịch nhã nhặn trông rất có vẻ thư sinh. Bạch Vi tiến lại gần để nhìn rõ hơn, kết quả đúng lúc hai chiếc ô tô còi xe ẩm, lao ngang qua đường, lúc Bạch Vi nhìn sang đó, nơi ấy đã chẳng còn ai nữa. Lạ thật mình nhìn nhầm rồi à? Bạch Vi nhìn quanh một vòng, thật sự không tìm thấy hai người lúc nãy. Lúc này, lục tư Đình đã lái xe tới, Bạch Vi không suy nghĩ nữa, lên xe thắt dây an toàn. Vừa rồi em tìm gì thế? Không, chắc em bị hoa mắt nhìn nhầm, trông thấy người quen. Hai người nhanh chóng trở về nhà, sau đó phân loại đồ ăn cất đi gọn gàng. Khoai tây, cà trắng, cà chua để trên kệ bếp, trứng gà để trong rổ. Cá vẫn sống thì thả vào bể nước còn lại các loại thịt khác thì cất vào tủ lạnh. Sắp xếp mọi thứ xong xuôi, lục tư đình bắt đầu xuống bếp nấu cơm. Bận rộn cả buổi sáng, bạch vi đã đói lắm rồi, cô ăn tạm vài miếng bánh quy trong phòng khách, sau đó ngồi không yên được lại chạy ra bếp. Lục Tư Đình đã vào bếp, hiếm có bữa nào anh làm dưới 4 món, nhưng một mình anh nấu thì lúc nào cũng hơi vội, Bạch Vi nhìn một hồi cũng ra tay giúp đỡ. Lúc đầu rửa đồ thái đồ còn ổn, sau đó Lục Tư Đình xào hai món, chán đã đổ mồ hôi, Bạch Vi thấy thế thì hơi ngứa tay muốn làm thử. Để em làm món này nhé. Bạch Vi chen vào trước mặt Lục Tư Đình, sau đó cầm lấy đĩa rau đã rửa sạch chuẩn bị đi xào. Lục Tư Đình vội vàng ngăn cô lại, nói, Vi Vi cứ để anh làm, dầu khói trong bếp sộc mùi khó chịu lắm, em giúp anh rửa đồ thái đồ là được rồi. Không được dù gì hôm nay chỉ có hai đứa mình ăn cơm, anh cứ để em luyện tay một chút đi. Anh xem, sau này em học được cách nấu ăn rồi, tụi mình có thể thay phiên nhau nấu được mà. Đôi mắt to tròn của Bạch Vi chớp chớp liên tục cố dùng ánh mắt để tấn công Lục Tư Đình, khiến anh đồng ý. Vậy mà anh cũng đồng ý thật. Không đồng ý thì còn biết làm thế nào đây, Bạch Vi quyết tâm muốn nấu ăn, anh chỉ có thể đứng bên cạnh xem, phòng khi nhà bếp nổ tung. Bạch Vi rất tự tin bắt đầu xào rau, đã lâu không vào bếp dường như Bạch Vi đã quên mất chiến tích đứng bếp của mình năm xưa. Cô chỉ nhớ lần trước hầm thuốc bổ, Lục Tư Đình đã uống khá nhiều đấy chứ. 12 phút sau, Bạch Vi nhìn món gì đó mình vừa nấu ra, mặt mày càng lúc càng đen, thậm chí còn có thể sánh ngang với màu sắc của món ăn kia. Lục Tu Đình phải cố hết sức mới nhịn được cười, vỗ vỗ vai Bạch Vi, nói thôi được rồi, để anh làm đi em ngoan ngoãn đứng bên cạnh phụ bếp là được rồi. Nếu em cứ làm nữa chắc hôm nay phải đến nửa số đồ là không ăn được hay là em định năm nay di du lịch bệnh viện một ngày à. Bạch Vi có chút không cam tâm, nhưng trông thấy món mình nấu với món lục tư đỉnh nấu thật sự là tranh lệch một trời một vực không đánh lòng nhìn thẳng. chương 167, ai ăn được mấy đồng tiền xu này, năm nay chắc chắn sẽ rất có phúc hai nghĩ lại một lúc cuối cùng bạch vi vẫn nhường vị trí bếp trưởng cho anh không hề cảm thấy hối hận vì đã làm phiền bạch vi lại đi cắt một ít trái cây ngồi trên băng ghế nhỏ trong bếp vừa ăn trái cây vừa nhìn ông xã mình nấu ăn lục tư đình chuẩn bị tất cả các món trong lúc bận rộn tất bật vẫn không hề mất đi sự chững chạc thận trọng bạch vi gặm trái cây mắt rán chặt vào lục tư đình chực chực không hổ là người đàn ông cô nhìn chúng đẹp trai thật dù chỉ là nấu ăn thôi cũng rất đẹp trai Giữa mùa đông lạnh giá, Lục Tư Đình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nấu ăn ở trong bếp. Bạch Vi nhớ, khi ra ngoài anh mặc một chiếc áo khoác đen, về nhà đã cởi ra ngay. Áo sơ mi kết hợp với quần tây, đẹp trai mà phong cách nhưng mà, liệu mùa đông mặc như vậy có lạnh không nhỉ? Bạch Vi nhanh chóng nhận ra, Lục Tư Đình thật sự không lạnh. Trong bếp rất nóng, trang mấy chốc chán lục tư đình đã thoát ra một lớp mồ hôi mỏng, trái lại, bạch vi mặc như gấu, ba lớp trong ba lớp ngoài, về đến nhà chỉ cười mỗi chiếc áo lông, còn lại vẫn mặc nguyên. Có lẽ là do lục tư đình tập thể dục hàng ngày nên không sợ lạnh ha. Lục tư đình nấu ăn một mình cũng rất nhanh, rõ ràng là khi không có ai cản trở anh nấu ăn vô cùng thuận lợi. Sau khi nấu nướng xong, hai người vội ăn ngay nhân lúc đồ còn nóng. Buổi chiều không có việc gì làm, Bạch Vi cũng không muốn ra ngoài, cô chỉ ngồi trên ghế sofa mở TV xem. Hiện giờ không có các chương trình giải trí, những bộ phim chiếu trên TV cũng rất chớp nhóng. Lục Tư Đình dọn dẹp dưới bếp xong rồi cũng lên ghế sofa ngồi cùng Bạch Vi xem TV. Ban đầu Bạch Vi còn ôm gối, khi Lục Tư Đình đến cô mới dựa vào người anh. Trong nhà rất ấm áp, cò má Bạch Vi ửng đỏ, cô cười áo len ra. Không được bao lâu thì đã dựa vào Lục Tư Đình ngủ thiếp đi. Lục Tư Đình hạ âm lượng TV xuống, cẩn thận bế Bạch Vi lên giường ngủ. Những ngày nghỉ ở nhà biếng nhác mà ấm cúng, ban đầu Bạch Vi còn nghĩ sẽ làm thêm vài món trang sức phụ kiện gì đó ở nhà, nhưng Lục Tư Đình không để Bạch Vi làm được thứ gì quá lâu. Lúc thì cùng ra ngoài chơi, lúc lại nấu món ngon để cô thưởng thức có lúc còn qua thăm nhà mọi người, đến cuối cùng, Bạch Vi cũng lười làm việc. Những ngày không ra khỏi cửa, hôm nào cũng chơi đùa trong nhà, tuyết rơi to thì họ lại đắp người tuyết trong viện. Hai ngày sau, buổi sáng sớm, Bạch Vi mới dậy không được bao lâu, Lục Tư Đình đã nói nhà họ Trung đang làm sủi cào. Bạch Vi bèn kéo Lục Tư Đình cùng đi góp vui. Sủi cảo có hai loại nhân, một là thịt heo với hành tây, bên trong tầm dầu vừng và trứng gà, mùi thơm lừng. Còn một loại là nhân rau hẻ trứng gạo muốn ăn loại nào cũng được. Lục Tư Đình và Trung lẫm trò chuyện ở bên ngoài, Bạch Vi thấy cô Trung với con cái đang làm sủi cảo bèn đi tới giúp đỡ có điều cô Trung đã làm được khá nhiều rồi. Bạch Vi học một lúc thì cũng gói được mấy cái sùi cảo nghiêng nghiêng vẹo vẹo. Cô Trung lấy vài đồng xu ra, có đồng một hào và một đồng năm hào. Cô ấy bỏ đồng xu vào trong sùi cảo rồi nói: ai ăn phải những đồng xu này thì năm nay chắc chắn sẽ rất có phúc. Bạch Vi nhìn chăm chằm vào đồng năm hào duy nhất, len lén ghi nhớ hình dáng của chiếc sùi cảo đó. khi dán xong, nhìn những chiếc sùi cảo y hệt nhau, Bạch Vi rơi vào trầm tư tỏi, giấm chua, sa tế cùng với vài loại nước chấm được bày trên bàn, ai thích loại nào thì lấy đổ vào bát là được. Ngoài ra, cô chung còn nấu thêm vài món ăn nữa. Đột nhiên, đứa con cả nhà họ Chung bắt đầu khạc ra thứ gì đó trong miệng, ngạc nhiên mà mừng rỡ nói con ăn chúng đồng xu rồi. Chương 168, gì xinh đẹp chắc chắn là người rất có phúc một. Mọi người nhìn kỹ lại thì thấy đó đúng là đồng xu một hào. Sau đó, hai cô con gái nhà họ Chung cũng đều ăn được đồng xu một hào. Cô Chung đã bỏ ra tổng cộng là 5 đồng xu 1 hào và 1 đồng 5 hào, những đồng xu này đã được rửa sạch, để vào trong sủi cảo cũng không sao. Bạch Vi chọc chọc mấy cái sủi cảo trắng mịn, tất cả đều trơn nhẵn không có cộm lên chút nào, chẳng hề có trở ngại gì. Trong bát của cô, dường như không miếng sủi cảo nào là có đồng xu bên trong. Rất nhanh sau đó, tất cả các đồng xu 1 hào đều đã được tìm ra, chỉ còn lại đồng 5 hào vẫn không thấy đâu mấy đứa nhỏ nhà họ chung ăn rất nhanh, sau đó lại đi múc thêm sùi cảo quay về chỗ ngồi, dùng đũa chọc chọc vào từng cái một phát hiện không có đồng xu bên trong thì ra sức ăn sùi cảo tiếp. Tuy nhiên sức ăn của trẻ con có hạn mà một chiếc sùi cảo lại lớn ăn được hai bát đã đạt đến giới hạn chịu đựng rồi. Bạch Vi ăn vài cái trong bát đột nhiên có thêm một chiếc sùi cảo, cô quay đầu nhìn là Lục Tư Đỉnh gắp cho cô. Bạch Vi không nghĩ nhiều, gấp cái sùi cảo lên cắn một miếng, có thứ gì đó cấn cấn dưới răng nhà vật đó ra bên trong lại là một đồng năm hào sáng loáng. con gái nhỏ nhà cô Chung ngồi bên cạnh tỉnh mắt thấy vậy thì la lên à là đồng năm hào. gì may mắn thật, gì xinh đẹp chắc chắn là người rất có phúc. mấy đứa trẻ đồng loạt nhìn cô với ánh mắt ao ước hâm mộ. Lục Tư Đình khẽ nhếch khóe miệng nói từ trước tới giờ Vi Vi vẫn luôn rất may mắn. Chung lẫm nhìn cặp vợ chồng này chỉ mỉm cười không nói gì. Bà Chung nhìn Bạch Vi cười hỏi. Hai vợ chồng cũng đã cưới gần một năm rồi phải không, dự định bao giờ sinh con đây? Chúng tôi còn trẻ cũng chưa vội có con. Bạch Vi cười đáp, cô trông gật đầu đồng tình, phải nhân lúc còn trẻ thì hãy tận hưởng cuộc sống vợ chồng, đợi tới khi có con rồi thì chỉ tập trung vào con cách, lúc đó, mọi chuyện đều không dễ dàng ôi. An xong bữa cơm vui vẻ, Bạch Vi và Lục Tư Đình phát lì xì cho lũ trẻ rồi đi. Hai người không về nhà ngay mà đi đến nhà họ Nguy gần đó. Nước trà của nhà họ Nguy rất có tiếng, quê của cô Ngụy sống bằng nghề trồng cây trà, dịp lễ Tết thường tặng lá trà cho hàng xóm láng giềng, nhà họ Lục cũng từng nhận được quà. Nhà họ Ngụy cũng có rất nhiều con, những năm đứa, đứa lớn nhất đã tốt nghiệp cấp 3 đi làm, nhỏ nhất là hai bé gái song sinh vừa lên lớp 1. Chị gái nghịch ngợm dễ thương, em gái lại điềm đạm xinh xắn, hai chị em rất được mọi người yêu thích. Lúc Bạch Vi tới, lần đầu tiên nhìn thấy cặp song sinh thì đã mến ngay. Mà Bạch Vi xinh đẹp ưa nhìn, nói chuyện lại thú vị, còn phát lì xì cho bọn nhỏ cho nên lũ trẻ cũng rất thích đến gần cô. Cô ngụy nhìn thấy thế thì cười, hỏi tôi nhớ hai vợ chồng cũng cưới được một thời gian rồi, dự định bao giờ sẽ sinh con vậy? Bạch Vi cười ha ha, đáp không vội chúng tôi vẫn còn trẻ, đợi thêm hai năm nữa mới sinh. Tuy lời nói là như thế, nhưng nếu trong nhà có mẹ chồng thì đa số mọi người đều sẽ bị thúc giục sinh con, dù là bóng gió hay nói ngoài mặt. Cô Nguy bảo chuyện sinh con ấy mà khổ nhất vẫn là cơ thể của người phụ nữ. Nếu muốn có con thì tốt nhất là sinh sớm, càng lớn tuổi thì khi sinh con sẽ càng để lại nhiều tổn thương không thể xóa nhỏa hơn. Sau này Bạch Vi mới biết khi có hai bé gái xong sinh bé nhất nhà cô ngụy đã 32 tuổi, được coi là sản phụ cao tuổi rồi. Trong thời gian đó... Cô ấy đã phải chịu nhiều khổ cực lúc trong phòng sinh còn bị xuất huyết rất nhiều, suýt nữa mất cả con cô ngụy phải tĩnh dưỡng đằng đằng suốt 3 năm mới hồi phục được từ cơn hoảng loạn đó, nói sẽ không sinh nữa. chương 169, gì sinh đẹp chắc chắn là người rất có phúc hay. Mới có một buổi chiều mà Bạch vi đã gặp tới mấy người hỏi cô khi nào sinh con, phần lớn các bà vợ quân nhân trong đại viện đều đã có con rồi, ít nhất là 1-2 đứa, nhiều nhất cũng 5-6 đứa. Họ có những quan điểm khác nhau về việc sinh nở. Có người cho rằng Bạch Vi và Lục Tư Đình còn trẻ, không cần vội vàng sinh con, có thể tận hưởng cuộc sống riêng tư hai người trước, rồi hai năm nữa có thêm đứa nhỏ vẫn được. Nhưng cũng có người cho rằng nên sinh con lúc còn trẻ, sinh sớm thì tốt cho cả con lẫn mình, còn có mẹ chồng giúp chăm con nữa, cớ sao lại không sinh. Ngồi một buổi chiều ở nhà cô ngụy uống trà xong, Bạch Vi phải đi vệ sinh vài lần. Buổi tối họ cũng dùng bữa ở nhà cô ngụy luôn, vì cả ngày nay miệng đã ăn không ngừng nghỉ nên cô không đói lắm. Khi trời tối, mấy đứa con nhà cô ngụy không biết lấy pháo hoa cầm tay ở đâu ra, vẫy trên tay non rất đẹp mắt. Lũ nhỏ cười ầm, đùa giỡn rất vui vẻ. Lúc mới sinh ra trẻ con không biết nói, chỉ có thể khóc để thể hiện ý muốn của bản thân. Lớn hơn một chút, bọn nhỏ mới bi bô học nói, dần biết nói ra vài từ. Lớn hơn chút nữa, lũ trẻ sẽ bắt đầu biểu lộ tính cách cá nhân, có đứa nhỏ ngoan ngoãn, cũng có những nhóc con tỉnh nghịch phá phách. Bọn trẻ trong đại viện của quân khu, do sinh ra trong gia đình nhà lính nên phần lớn đều đã trải qua mưa dầm thấm đất, không tỉnh nghịch gây chuyện mấy. Chỉ cần nhìn chúng chơi pháo hoa là biết một nhóm trẻ con cùng vui đùa với pháo hoa nhưng không có bé trai nào cố tình trêu cho các bé gái. Sau khi pháo cầm tay cháy hết chúng cũng không ném lung tung mà tìm thùng rác để vứt vào. Ngoan ngoãn, nghe lời, lại rất có kỷ luật. Ban đầu Bạch Vi không muốn sinh con, cô cảm thấy bản thân còn trẻ, kể cả khi đã kết hôn cũng chưa từng nghĩ tới chuyện sinh con. Nhưng bây giờ nhìn thấy trẻ nhỏ ngoan ngoãn, trong lòng cô bỗng hơi dục dịch Con cô chắc chắn rất giống Lục Tư Đình, nghĩ tới việc mình sẽ sinh ra một phiên bản nhỏ của Lục Tư Đình, Bạch Vi cảm thấy rất dễ thương và thú vị. 8 giờ tối, mấy đứa nhỏ nhà cô ngụy cũng đã thấm mệt buồn ngủ, Bạch Vi và Lục Tư Đình ngồi suốt cả buổi chiều, vì thế hai người cũng quay về nhà. Ngồi trong viện, Bạch Vy nhìn pháo hoa bất chợt nổ vang trên bầu trời, bỗng hỏi, Lục Tư Đình, nếu bây giờ chúng ta sinh con ấy, vậy thì có phải hơi sớm quá không? Bạch Vy không giữ được bí mật trước mặt người thân, tối nay từ nhà cô Ngụy về cô đã rất muốn hỏi, vì thế bây giờ cũng nói ra thành lời. Trước đó đã quyết tâm đợi hai năm nữa mới sinh, nhưng sau khi chơi cùng những đứa trẻ ngoan ngoãn buổi chiều nay, trong lòng cô bỗng hơi giao động. Dĩ nhiên lục tư đình có thể nhận ra, có điều anh vẫn giữ vững quan điểm của mình, nói với cô không vội, thực ra em cũng không vội, phải không? Chừng 2 năm nữa rồi chúng ta sinh con. Chiều nay em vừa chơi với trẻ con, thấy trẻ con ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng nuôi dạy trẻ con thì rất vất vả, em mới mở cửa hàng chưa được bao lâu, có thể sẽ ảnh hưởng một chút. Ngoài ra, có con chẳng khác nào có thêm một cái bóng đèn, buổi tối chúng ta không thể ra ngoài ăn tối dưới ánh nến, cũng không thể muốn đi đâu thì đi đó nữa. Và lại còn có thể phải ngủ phòng riêng một thời gian. Lục tư Đình rất nghiêm túc nhưng Bạch Vi nghe thấy thế thì có chút không biết nói gì. Nhiều lời như vậy nhưng cô thật sự nghỉ ngờ anh chỉ muốn nói ra câu cuối cùng kia thôi. Đêm khuya rồi cả hai tắm rửa đi ngủ. Bạch Vi một lần nữa bị dày vò cho đến dạng sáng mới được chợp mắt. Sáng hôm sau tỉnh dậy Bạch Vi nhìn chỗ cạnh giường trống chảy bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Thực ra thì sớm có thai sinh con cũng là chuyện tốt. Trường 170, tại sao không thể để họ nấu ăn vài ngày? 1. Mỗi lần cô yêu cầu lục tư đình tiết chế, anh đều chỉ tiết chế được một đêm, ngày hôm sau lại quay về với lệ thường. Nhưng chỉ cần cô mang thai, không cần phải nói câu nào, lục tư đình cũng sẽ tự động tiết chế, nếu không thì vừa không tốt cho sản phụ vừa có hại cho đứa trẻ, anh đâu phải là loại người không biết nặng nhẹ như thế. Hơn nữa, đến lúc đó sẽ phải chăm sóc con, ban đêm không có nhiều thời gian như trước nữa, những tháng đầu sau khi sinh các em bé sơ sinh thường chỉ ăn no rồi ngủ, ngủ no rồi lại ăn, không cứ là ban ngày hay ban đêm. Chưa biết chừng, họ còn có thể chia phòng ngủ riêng một thời gian. Bạch Vi càng nghĩ càng thấy rất hợp lý. Không lâu sau, Lục Tư Đình lên gọi Bạch Vi xuống ăn cơm. Khi cả hai người gần ăn cơm xong, Bạch Vi lau miệng, nói em đã quyết định rồi, chúng ta nên có con sớm. Lục Tư Đình giật mình, không ngờ chỉ sau một giấc ngủ, Bạch Vi đã đưa ra được quyết định nhanh như vậy. Lục Tư Đình nhìn vào mắt Bạch Vi, đại khái đã hiểu ra điều gì đó, suy nghĩ một lúc rồi do dự nói, "Chúng ta mới cưới được hơn nửa năm, ít nhất cũng phải đợi một năm nữa rồi hang có con, được chứ?" Bạch Vi bĩu môi, liếc mắt nhìn Lục Tư Đình một cách đầy ghét bỏ. Cô biết ý anh là gì, có lẽ Lục Tư Đình nghĩ rằng, mặc dù hai người họ đã cưới nhau được hơn nửa năm, nhưng thời gian trở thành vợ chồng thực sự lại chưa được lâu lắm, vì vậy mới muốn đợi thêm. Lục Tư Đình cũng không ngốc nhìn ánh mắt của Bạch Vi, ẩn ý cô truyền tới trong cái liếc mắt khiến anh hơi ngượng ngùng, vành tay đỏ lên. Hắng giọng một cái, Lục Tư Đình khẽ nói thế này đi, đợi sau Tết em mở cửa hàng, chúng ta sẽ thiết chế lại một chút. Chẳng qua, bây giờ đang trong kỳ nghỉ của em, mỗi năm chỉ có một lần như vậy, cực kỳ hiếm hoi, hơn nữa buổi sáng không cần dậy sớm, không bằng cứ tùy theo lòng mình một chút. Tùy theo lòng mình sao? Chỉ sợ là tùy theo lòng Lục Tư Đình thì có. Tuy nhiên, những gì Lục Tư Đình nói cũng có lý. Hơn nữa, anh là người nói được làm được những gì đã nói ra, chắc chắn sẽ thực hiện, vì vậy, sau khi cân nhắc thêm một chút cô cũng đồng ý. Khi mở cửa hàng, nếu đêm nào cũng cùng nhiệt thế này, đến sáng cô sẽ không dậy nổi, mà anh đã đồng ý đến lúc đó sẽ thiết chế, giai đoạn này cứ theo ý anh vậy. Được vậy thì cứ thế đã. Bạch vi nói xong, lại tiếp lời, đã lâu rồi không ăn Phật nhảy tường, tối nay em muốn ăn Phật nhảy tường, thêm cả thịt kho tàu và khoai tây ngào đường. Lục Tư Đình đồng ý ngay, được sẽ làm hết. Phật nhảy tường là món ăn rất khó làm nhưng Phật nhảy tường nguyên bản đúng vị thì cực kỳ ngon. Bạch Vi biết nó khó làm nhưng lại không biết cụ thể cách làm thế nào cô chỉ muốn làm khó Lục Tư Đình một chút nên mới bảo anh như vậy. Thấy Lục Tư Đình đồng ý nhanh thế cô cứ tưởng anh sẽ nấu rất đơn giản thôi. Sau bữa sáng, Lục Tư Đình ở nhà dừa bát còn Bạch Vi thì nhàn rỗi buồn chán, lấy một ít hạt dưa với kẹo rồi đi sang nhà hàng xóm. Mấy ngày lễ Tết mọi người đều đã hẹn nhau, hôm nay đi đến nhà này nói chuyện hàn huyên rồi, ngày mai lại qua nhà kia tán gẫu uống trà. Những năm gần đây cũng không có nhà ai là giàu có, hoặc có lẽ không dám tỏ vẻ giàu có cho nên dù chi nói chuyện phiếm thì cũng phải đổi nhà theo từng ngày, tuy vậy, những người đến vẫn đều là người quen. Hôm qua ở nhà họ chung với nhà họ Ngụy rồi, hôm nay cũng đã ghé qua nhà họ Trương rồi. Nhà họ Trương này chính là gia đình có con đi học đại học về quê ăn Tết, trong nhà còn có một cậu con trai khoảng 10 tuổi. chương 171, tại sao không thể để họ nấu ăn vài ngày? 2. Từng người lục tục qua chơi, người này mang theo hạt sư hạt điều, người kia mang mấy củ khoai lang, mọi người cùng nhau chia sẻ ăn chung. Bạch Vi cũng ngồi trong nhóm vợ quân nhân, nhỏ giọng nói chuyện với cô Chung. Không biết ai mở đầu có người nhắc đến Bạch Vi và Lục Tư Đình. Sau khi nói vài câu, Bạch Vi bỗng dưng nghe thấy tên mình. Cô quay đầu lại, vừa hay bắt gặp một vài gương mặt quen thuộc. Trong số đó, một người vợ quân nhân hỏi, cô gái à, nghe nói cô mở một cửa hàng trang sức thường ngày đều phải tự mình gánh vác tối về rất muộn phải không? Cũng tạm được mùa hè về muộn một chút, mùa đông lạnh thì sẽ về sớm hơn. Vậy cô về muộn như thế, hàng ngày ở nhà ai nấu cơm? Bạch Vi cười đáp kỹ năng nấu nướng của tôi không tốt, bình thường cũng không nấu cơm, tài nấu nướng của Lục Tư Đình lại giỏi, nấu ăn khá được cho nên thông thương đều do anh ấy nấu. Hơn nữa anh ấy thường dậy trước tôi, tôi cũng tan làm sớm hơn tôi, thế nên bữa sáng, bữa tối đều do anh ấy nấu sẵn cả. Vừa dứt lời các bà vợ quân nhân xung quanh đồng loạt nhìn sang. Bạch Vi ngừng lại, chậm rãi nói, còn bữa trưa thì mẹ tôi sẽ mang đến cho tôi. Lục Tư Đình là tiểu đoàn trưởng, thường ngày vốn dĩ rất bận rộn, không ngờ về nhà còn phải nấu cơm, ngày nào cũng đều phải làm bữa sáng, bữa tối. Một số người vợ quân nhân vô thức tính toán trong đầu, mỗi ngày đều nấu bữa sáng với bữa tối, mà hai người họ đã cưới được hơn nửa năm rồi, thời gian anh kiên trì làm cũng không hề ngắn chút nào. Hơn nữa quân nhân vốn phải dậy sớm, nếu họ thức dậy rồi nấu cơm luôn, buổi tối về cũng làm cơm, hoặc là vợ quân nhân ở nhà không có việc gì thì có thể nấu bữa tối, còn bọn họ chỉ nấu một bữa sáng thôi cũng được mà, đâu có làm lỡ giờ điều gì. Lục tư đình bận như vậy mà vẫn duy trì được những nửa năm, ngày nào cũng nấu cơm sáng và tối cho vợ, tại sao chồng của họ lại không thể làm thế chứ? Mấy bà vợ quân nhân rất ghen ti, con cái của họ đã lớn rồi mà số lần chồng họ xuống bếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, Bạch Vi ghé thăm nhà họ Vương, chủ nhà là một vị trung đoàn trưởng đã hơi lớn tuổi vợ của trung đoàn trưởng vương vừa đi rót nước đứng ở cửa nghe được rõ mồn một lời nói của mấy bà vợ bấy giờ lại nhìn sang ông xã mình đang xem tivi trong phòng trong nháy mắt đã thấy tức mình mà không có chỗ xả bà ấy cao kinh gọi lớn vào trong phòng lão vương tối nay anh nấu cơm đi trung đoàn trưởng vương đang xem tivi còn chưa biết mình làm gì sai chọc bà xã giận gãi đầu hỏi lại hả Hả cái gì mà hả anh không nhìn xem lục tư đình người ta là tiểu đoàn trưởng, người đẹp trai mà còn trẻ trung, cưới vợ về chiều chuộng như thế nào thậm chí còn không để cô ấy bước chân xuống bếp anh nhìn lại anh mà xem. Bà Vương liếc mắt một cái, nói tiếp em nấu cơm cho anh đã bao nhiêu năm như thế, bây giờ dù sao cũng nên tới lượt anh đi chứ. Dù sao thì trung đoàn trưởng Vương cũng là một trung đoàn trưởng, có nhiều quân nhân dưới quyền đến vậy thế mà bây giờ lại bị vợ mắng, cảm thấy rất hoan ức cho nên cũng lên tiếng, bà xã ai lại chọc em giận rồi, bớt giận chút nào, đến Tết rồi, đừng nóng giận. Hai vợ chồng này ở cùng một chỗ thật là thú vị, mấy người trong số các vợ quân nhân nhìn thấy thế, lặng lẽ cúi đầu cười khúc khích. Song song với đó, trong lòng họ cũng có chút trộn rộn nôn nao. Bà Vương nói đúng, ngày nào họ cũng chăm sóc gia đình, dạy con, nấu cơm, trong khi chồng họ thì thoải mái ung dung, tại sao họ không thể để cho chồng nấu cơm mấy ngày? Trong lòng họ đều đã đưa ra quyết định, tối nay về sẽ nói với chồng mình, mấy ngày tới sẽ bảo chồng nấu bữa sáng hoặc bữa tối, dù sao thì một ngày cũng chỉ có hai bữa ít nhất cũng phải nấu được một bữa cho họ trải nghiệm cuộc sống không dễ dàng của người vợ. chương 172, nấu cơm cho bà xã còn chưa tính, sao lại còn để mọi người biết hết cả một. Mọi người tán gẫu thêm một lúc nữa, đến gần trưa thì lần lượt từng người trở về nhà. Lúc trò chuyện ăn vài hạt dưa hạt thì không sao, nhưng gần đến giờ ăn cơm rồi, ở lại nhà người khác thêm nữa thì không hay lắm. Bạch Vi cũng phủi phủi tay cho sạch hết màu vụn rồi về nhà ăn trưa. Hai bát cơm trắng, hai món ăn nóng đơn giản, hai món rau trộn, Bạch Vi và Lục Tư đỉnh nhanh chóng ăn xong. Sáng nay khi Bạch Vi ra khỏi nhà, Lục Tư Đình đã lái xe đi ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu làm Phật nhảy thường cho bữa tối. Các món khác còn dễ bản, riêng món này thì rất phiền phức, chỉ mỗi việc mua nguyên liệu thôi mà Lục Tư Đình đã mất rất nhiều thời gian để chọn lựa. Gần trưa, Lục Tư Đình mới trở về nhà, lúc đó Bạch Vi vẫn chưa về, nhưng nhìn thời gian thì cũng sắp về rồi cho nên anh cũng bắt tay làm vài món ăn đơn giản. Nấu Phật nhảy tường khá phức tạp, anh đã mua các nguyên liệu cần dùng rồi, chiều nay làm xong có thể ăn luôn. Lục Tư Đình nói ngắn gọn mấy câu, Bạch vi cũng không để ý lắm. Ăn cơm xong, hai người cùng rửa bát và dọn dẹp phòng ăn. Hôm nay bên ngoài trời nắng rất đẹp, ánh nắng rực rỡ hiếm có thế nhưng thời tiết vẫn rất lạnh. Hai người cũng không ra ngoài, chỉ cuộn tròn trên ghế sofa xem TV. Cánh tay kề cánh tay, hai bàn tay đan chặt trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh còn có đồ ăn vặt và sữa bò nóng mà Lục Tư Đình đã chuẩn bị sẵn. Hai người thân mật tình tứ ngồi xem phim một lúc Bạch Vi đã không nhịn được mà ngáp dài. Đêm thường ngủ muộn, thời gian gần đây Bạch Vi đã hình thành thói quen ngủ chưa, một ngày không ngủ cô sẽ cảm thấy không có sức sống. Lục Tư Đình thâm thì rỗ rảnh ngoan, về phòng ngủ được không nào. Bạch Vi mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó vùi mình vào lòng Lục Tư Đình, hai tay ôm chặt lấy cổ anh. Lục Tư Đình dễ dàng bế cô lên lầu, đặt Bạch Vi xuống giường rồi kéo rèm cửa sổ lại che ánh sáng ngoài trời đi. Làm món Phật nhảy tường rất khó là thật không phải nói xuông. Sau khi bế Bạch Vi lên lầu, Lục Tư Đình không lãng phí thời gian, đi thẳng xuống bếp bắt đầu chuẩn bị làm Phật nhảy tường. Hải sâm, bào ngư, vi cá, bong bóng cá. Thịt gà, nước suýt, chân giò hôn khói, móng heo. Còn có cả sò điệp với các loại đông trùng hạ thảo cùng 15 loại nguyên liệu khác. Vì những nguyên liệu này, thậm chí Lục Tư Đình còn gọi điện thoại, nhờ người khác giúp mình chuẩn bị một số món. Ngay cả vậy, Lục Tư Đình cũng phải bận rộn cả buổi sáng mới chuẩn bị gần xong. Từ 2 giờ chiều, anh bắt đầu nấu ăn trong bếp. 3 tiếng sau, Bạch Vi thức dậy xuống nhà, đi tìm Lục Tư Đình. Trong bếp có chút khói bốc lên, ba cái bếp lửa đều bật hết công suất song song nhau, Bạch Vi nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút ngạc nhiên. Làm Phật nhảy tường hơi phức tạp hơn nữa còn cần nhiều nguyên liệu nấu ăn và gia vị, vậy nên anh phải chuẩn bị trước, hẳn là tối nay sẽ có thể ăn được. Thực chất thì bắt đầu làm món này lúc 2 giờ chiều vẫn còn hơi muộn, ngay cả việc bắt đầu chế biến nguyên liệu từ trưa, nấu liền một mạch đến tối thì cũng chỉ vừa kịp xong. Thậm chí Lục Tư Đình còn phải thay đổi một số bước làm. Bạch Vy đứng ở cửa, nhìn ông xã mình làm việc đâu vào đấy, đang nấu món cô đòi ăn trong khoảnh khắc nhất thời. Nghĩa là từ khi cô ngủ đến giờ, Lục Tư Đình đã luôn bận rộn trong bếp. Trước đây Bạch Vy chưa từng ăn món này, xong cô cũng hiểu rất rõ đây là món cực kỳ nổi tiếng, Bạch Vy biết có lẽ nấu món này sẽ khá phức tạp nhưng thật sự không ngờ lại mất công như vậy. Cô tính toán, theo như Lục Tư Đình nói thì chắc còn phải làm thêm khoảng 2-3 tiếng nữa mới xong. Ở trong bếp cả buổi chiều chỉ để nấu một món ăn ư. chương 173, nấu cơm cho bà xã còn chưa tính, sao lại còn để mọi người biết hết cả hai. Bạch vi lập tức cảm thấy dai rứt không NTH, biết vậy đã nói tên một món nào đó đơn giản hơn. Chờ đến khi Lục Tư Đình dựa vào một bên nghỉ ngơi đôi chút Bạch vi bèn đi tới ôm anh, làm nũng nói ông xã anh đúng là tốt quá. Trái lại, Lục Tư Đình thì không cảm thấy mệt mỏi gì, xoa xoa đầu Bạch vị lại cúi xuống hôn cô một cái. Ngày mai có muốn đi xem phim không? Lại nói tiếp đã lâu rồi họ không đi xem phim. Nửa tháng trước Tết Bạch Vi bận rộn đến chân không chạm đất ngay cả chuyện lớn như phát triển dòng họ gia tộc cũng chẳng làm được làm sao có thể có thời gian xem phim chứ? Bạch Vi nghĩ ngợi thấy đề xuất này khá hay dù sao thì bây giờ ắt hẳn dạp phim đã mở cửa trở lại rồi bèn nói với anh được đó ngày mai chúng ta đi xem phim đi. Hai người lại nói thêm vài câu trong lúc nói chuyện Lục Tư Đình cứ cách một lúc lại kiểm tra nồi. Em ra ngoài chơi một mình trước đi, xem tivi cũng được, hoặc là sang nhà các chị dâu khác trò chuyện, khi nào anh nấu xong thì xe gọi em về ăn cơm. Nhà bếp chỉ lớn được như vậy, nếu Bạch Vi ở đây, dù cô có không làm gì đi chăng nữa thì Lục Tư Đình cũng rất khó mà tập trung được. Muốn nấu xong nhanh thì phải để Bạch Vi đi ra chơi một mình thôi. Thấy Lục Tư Đình thật sự rất bận, Bạch Vi cũng đành phải đi ra ngoài xem tivi. Chẳng qua cô vẫn luôn tìm mọi cơ hội để mang nước uống hoặc trái cây cắt sẵn cho anh ăn. Hai tiếng sau, Lục Tư Đình đã bắt đầu chuẩn bị những công đoạn sau cùng của món Phật Nhảy thưởng đồng thời dự định làm thêm một món nữa, vậy là hoàn thành bữa ăn, còn mấy món khác Bạch Vi đòi ăn thì chỉ có thể đợi ngày mai làm tiếp. Phật Nhảy Thường Lục Tư Đình nấu rất thơm ngon, hơn nữa anh còn làm rất nhiều, buổi chiêu Bạch Vi đã ăn kha khá thứ rồi nên đến tối cũng không ăn nhiều bằng mọi khi. Cuối cùng, những món ăn kia đều vào bụng Lục Tư Đình. Buổi tối hai người lại đi dạo thêm một lúc nữa, mãi đến 10 giờ mới về nhà ngủ. Ngày hôm sau, vì mong chờ được ra ngoài, thái độ của Bạch Vi rất khác với ngày thường, từ rất sớm cô đã rời giường rồi. Lục Tư Đình còn tỉnh sớm hơn nữa, anh đã dậy làm cơm trước, rồi lại đi vào gọi Bạch Vi, bấy giờ mới phát hiện ra cô đã tỉnh rồi hai người đi ăn sáng. Bạch Vi ăn nhanh, ăn xong bèn lên lầu chọn quần áo để mặc ra ngoài, còn chọn thêm các phụ kiện đi kèm nữa. Lục Tư Đình dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, sau đó ra ngồi chờ ở phòng khách. Bạch Vi chọn được một bộ trang phục trông hơi trưởng thành, đơn giản nhưng sang trọng, còn đeo bộ trang sức ngọc trai, cuối cùng còn trang điểm theo một phong cách thật phù hợp. Sau khi ăn mặc trang điểm xong xuôi, Bạch Vi nhìn bản thân trong gương, cảm thấy rất hài lòng, lập tức cầm túi sách nhỏ xuống lầu. Lúc này gần 11 giờ, xe của Lục Tư Đình đậu bên ngoài, hai người nắm tay nhau bước ra cửa. Hầu như tuyết đã tan hết, chỉ còn một chút ở còn đọng bên dưới gốc cây. Bởi vì bây giờ đã gần trưa rồi, cho nên ngoài đường khá đông đúc, có người vừa đi chợ mua thức ăn, cũng có người chuẩn bị về nhà ăn cơm, còn có người định đi tới căng tin ăn. Kết quả, hai người đi được một đoạn đường đã thu hút không ít ánh mắt kỳ lạ. Mọi người đều quen biết nhau, ai thấy cũng chào hỏi, chỉ là ánh mắt của những người chào Lục Tư Đình đều nhìn anh rất khác thường. Giống như ai oán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hoặc là đầy vẻ bất đắc dĩ. Hơn nữa, họ còn lén nhìn Bạch Vi mấy cái. Tóm lại là vô cùng kỳ quạc. Bạch Vi sờ mặt mình, không sờ thấy được vật gì lạ lùng, lại nhìn ngó Lục Tư Đình, anh cũng ăn mặc bình thường, vậy thì họ đang nhìn cái gì thế nhỉ? chương 174, ôm lấy Lục Tư Đình xem phim Kinh dị 1. Bạch Vi không nhịn được khẽ hỏi tóc em bị dối à? Không, tóc em vẫn đẹp. Trên người em có gì lạ không? Không, nhìn rất đẹp. Bạch Vi không hề nghi ngờ gì về gu thời trang của mình, không nghĩ rằng trang phục của mình khó coi, nhưng ánh mắt của mọi người thật sự rất kỳ lạ. Hai người đi một đoạn, chẳng mấy chốc đã sắp ra khỏi đại viện rồi. Ở ngay cửa chính, Trung Lẫm cũng vừa đi vào tới nơi, trông thấy Lục Tư Đình thì lập tức chào hỏi. Hai người hết sức quen thân, Lục Tư Đình còn chưa kịp hỏi gì Trung đoàn trưởng Trung đã cười khổ nói với anh Tư Đình à, anh chẳng từ thế gì cải tự anh ở nhà cưng triều bà xã, nấu cơm cho bà xã thì cũng được sao còn để cho mọi người biết hết cả, bây giờ còn liên lụy chúng tôi nữa. Dù sao Trung đoàn trưởng Trung cũng là một người đàn ông 1m8, lúc nhăn nhó kể lể với Lục Tư Đình lại trông như một cô vợ nhỏ cảm giác rất thú vị. Mặc dù ngày nào Lục Tư Đình cũng nấu cơm, nhưng anh không nói với ai cả, nghe ý Trung Lâm thì có vẻ bây giờ đã có rất nhiều người biết rồi. Không bỏ lỡ vẻ mặt nghi ngờ của Lục Tư Đình, Trung Lẫm khoanh tay trước ngực nói, bây giờ thì xong rồi, may hôm nay bà xã tôi bắt tôi nấu cơm ở nhà, còn nói anh bận đến vậy mà vẫn nấu được cơm cho bà xã, sao tôi lại không thể nấu. Lục Tư Đình liếc nhìn bạch vi đang hơi ngượng ngùng lúng túng bên cạnh, nhìn Trung cũng đã hiểu ra. Dịp Tết này, mọi người đều rảnh rỗi ở nhà, không có việc gì làm nên lại tụ tập lại tán gẫu cả ngày, cắn hạt dưa, nói chuyện gì đó. Mà đối với phụ nữ tụ tập lại thì còn có thể làm y tất nhiên là tám chuyện rồi. Hơn nữa, mấy ngày nay, Bạch Vi thường ra ngoài mỗi buổi sáng sớm, chắc chắn là đi tán gẫu với các vợ quân nhân khác. Vốn cũng không phải chuyện quan trọng gì, chắc khi Bạch Vi nói chuyện trời đất với các bà vợ binh sĩ khác thì nhắc tới, nên hôm nay mới có nhiều người nhìn họ với ánh mắt ai oán như vậy. Lục Tư Đình hơi lúng túng cười cười, nói việc này cũng đâu có vấn đề gì, thỉnh thoảng trải nghiệm cuộc sống vất vả của bà xã, nấu cơm cho gia đình cũng chẳng sao. Trung Lam giờ khóc giờ cười tiếp tục nói, vấn đề là kỹ năng nấu ăn của tôi không ổn đâu, còn cái không ăn cơm tôi nấu, vợ tôi ăn một lần là đánh tôi một lần, bảo tôi nấu giờ như vậy còn làm ăn gì. Nhưng mà tôi đã cố hết sức rồi đó. Lục Tư Đình chỉ có thể vỗ vỗ vai người anh em, coi như an ủi. Chẳng mấy chốc trung lẫm trở về nhà, hai người cũng ra ngoài lên xe chuẩn bị đi ăn trưa trước. Bạch Vi hơi ngượng ngùng, nhìn Lục Tư Đình nhỏ giọng nói, hôm qua khi tán gẫu ở nhà người khác, sau đó bắt đầu nói tới chuyện nấu nướng, vô tình lỡ miệng nói ra. Vừa rồi, trên đường đi cũng phải có ít nhất 7-8 quân nhân nhìn về phía Lục Tư Đình với ánh mắt rất kỳ lạ, một số người còn liếc sang nhìn Bạch Vi, cho đến bây giờ Bạch Vi mới hiểu ra ý thứ trong những ánh mắt đó, lập tức biết được có chuyện gì xảy ra. Sợ là hôm qua nói chuyện phiếm xong, mấy người vợ quân nhân về nhà kể chuyện này với chồng mình, họ cũng muốn thử thực nghiệm xem sao, nên đã bảo ông xã nhà mình nấu cơm. Cho nên mới có chuyện ngày hôm nay, Lục Tư Đình rõ ràng không hề để chuyện này trong lòng, chỉ hỏi Bạch Vi hôm nay muốn ăn gì. Bạch Vi suy nghĩ một lúc nói, hay là đi ăn lầu nhỉ trời lạnh ăn lầu sẽ ấm áp hơn. Lầu thực sự là món có thể ăn quanh năm, nhưng ăn lầu khi trời lạnh rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Hai người tìm một quán lẩu, gọi nồi lẩu cay vừa và ba loại thịt cá, rồi bắt đầu chọn thức ăn. Chương 175, ôm lấy Lục Tư Đỉnh xem phim kinh dị hai. Họ ăn nhiều cũng chọn rất nhiều nguyên liệu, chẳng qua may mắn là bây giờ giá cả của hầu hết các nhà hàng đều ổn, không tốn kém mấy, cho nên hai người ăn rất no nê. Ăn no rồi, lại ngồi trò chuyện Hàn Huyên thêm một lát ở quán lẩu, bấy giờ hai người mới đi đến dạp chiếu phim. Vì đường đi không xa chỉ cách một con đường, vì thế Bạch Vi đề nghị cùng đi bộ sang cho tiêu cơm một chút. Trên đường đi lại trông thấy một cửa hàng, trên kệ hàng đặt rất nhiều đồ ăn vặt dù Bạch Vi không đói nhưng vẫn kéo lục tư đình vào mua đủ các món đồ ăn vặt. Không có bắp giang bơ thì không sao, nhưng xem phim sao có thể không có đồ ăn vặt chứ. Đến dạp chiếu phim, trong các suất chiếu gần nhất chỉ có hai bộ phim, một bộ 12 phút nữa sẽ bắt đầu, một bộ thì phải cách 25 phút nữa. Tuy nhiên, trong hai bộ phim này, một bộ là phim kinh dị tên là Đừng Quay Đầu Lại Lúc Nửa Đêm. Một bộ là phim tình cảm tên là Hoa Nở Trong Lồng Ngực chỉ cần nhìn tên hai bộ phim này thôi là đã có thể thấy được sự khác biệt rồi. Trước khi gặp Bạch Vy, thậm chí Lục tư Đình còn chưa từng xem phim, trong mắt anh có thời gian đi xem phim thì không bằng đến đơn vị làm may việc. Bây giờ thì khác ở bên Bạch Vĩ rồi, đừng là xem phim, ngay cả không làm gì mà chỉ ở bên nhau thôi cũng sẽ trở thành những kỷ niệm đẹp. Lục Tư Đình không kén chọn, anh quay đầu hỏi, muốn xem cái nào? Dù hỏi thế nhưng Lục Tư Đình đoán chắc Bạch Vi sẽ chọn bộ thứ hai. Không ngờ, Bạch Vi lại hào hứng nói, chúng ta xem bộ đầu tiên nhé, phim kinh dị đi. Lục Tư Đình hơi ngạc nhiên liếc nhìn cô, không ngờ rằng Bạch Vi lại chọn bộ phim này. Có điều nếu cô đã chọn vậy thì xem bộ đó đi. Em không sợ à, tất nhiên là không sợ rồi. Bạch Vy rất tự hào, trước đây cô cũng đã xem không ít phim kinh dị, cô đã hiểu hết phần lớn hình thức cốt truyện của phim kinh dị trong nước chuyện này có gì mà sợ chứ. Chỉ còn 10 phút nữa là phim bắt đầu chiếu, lục thư Đình nhanh chóng mua vé rồi cùng Bạch Vy đi vào rạp. Vì đang là dịp Tết phần lớn mọi người sẽ chọn xem phim tình cảm hoặc phim hài giúp thư giãn thoải mái hơn. Suốt chiếu này, khán giả rất thưa thớt nhìn xung quanh chỉ có giải rác tâm mười mấy người sau khi tìm được chỗ ngồi, hai người họ đã an vị trên ghế. chẳng bao lâu sau, phim bắt đầu. tình tình tình tình. màn hình chính giữa bỗng chốc tối om, kèm theo đó là một giai điệu kỳ dị ma quái. lúc cuối cùng còn có mấy chữ đỏ thật lớn hiện lên trên màn ảnh. đừng quay đầu lại lúc nửa đêm. khi màn hình dần tối đi, xuất hiện một vài tiếng ồn lẫn lộn. rất nhanh sau đó cảnh quay đầu tiên xuất hiện. á hù người thét, ma ơi. Thỉnh thoảng lại có vài cảnh quay khá ghê rợn hiện ra trên màn hình, mỗi lúc như thế trong bóng tối lập tức vang lên những tiếng tiếng la hét tim Bạch Vi cũng đập nhanh theo, đầy căng thẳng hồi hộp. Mặc dù hiệu ứng của những bộ phim kinh dị đời cụ thế này trông cũng khá bình thường, nhưng nhạc nền lại cực kỳ đáng sợ. Ban đầu Bạch Vi còn cố gắng giữ bình tĩnh, sau đó thật sự không chịu nổi nữa mà quay sang ôm chầm lấy lục tư đình. Đồ ăn vặt trong tay rất xuống, Lục Tư Đình cũng không quan tâm, ôm Bạch Vi vỗ về, đừng sợ, đừng sợ tất cả đều là già cả, chỉ là diễn xuất mà thôi. Tài Bạch Vi được bịt lại thật kín, thư âm nhà kinh dị hù dọa đột nhiên trở nên rất đỗi xa xôi, cô trốn trong lòng Lục Tư Đình, hai tay ôm lấy hông anh, trong hơi thở cũng toàn là mùi hương của anh. Lục Tư Đình nhìn Bạch Vi giống như một con nhím, an ủi vuốt ve lưng cô, ban đầu anh nghĩ cô thật sự không sợ, không ngờ rằng vẫn bị dọa, biết vậy lúc mua vé đã chọn bộ phim khác rồi. Ngoan, đừng sợ có anh ở đây. Tất cả đều là giả, bên trong toàn là người đóng thôi. Có một ngạt không, hay ra ngoài hít thở khí trời một chút nhé. Audio chuyện được đăng ở cố Úc Đọc Chuyện.com. Trường 176, cô ấy là một cô gái rất ngầu, rất xinh đẹp một. Bạch Vi cũng cảm thấy hơi một ngạt bèn ngồi thẳng dậy, chỉ là vẫn còn dựa vào người lục tư đình. Hay là chúng ta không xem nữa? Không, phải xem tiếp chứ. Bạch Vi trả lời rất nhanh, đồng thời cũng nhìn về phía màn hình lớn. Hành động của Bạch Vi là kiểu không giỏi nhưng được cây ham, rõ ràng là trong lòng rất sợ, song lại vẫn thích xem. Cô cảm thấy dựa vào Lục Tư Đình rất có cảm giác an toàn thế nên cứ ôm anh như thế xem phim. Lục Tư Đình có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn ôm lấy Bạch Vi. Hôm nay anh lại thấy được một khía cạnh khác của Bạch Vi, rõ ràng rất sợ những thứ này, nhưng lại cứ khăng khăng thích xem loại phim đó. Bộ phim dài gần 2 tiếng đồng hồ, hai người vẫn cố xem đến hết mới ra ngoài. Trời cũng không còn sớm nữa, tiếp theo bọn họ cũng không đi đâu, chỉ mua đồ rồi về nhà thôi. Ở nhà đã lâu ngày, hôm sau lục tư đỉnh phải tới đơn vị, Bạch Vi hơi buồn chán nên quay về nhà mẹ đẻ một chuyến. Trời Tết quá sung, chỉ có đúng mùng 2 là còn mang đồ đã quay về nhà một hôm, còn đâu đã 10 ngày rồi, Bạch Vi vẫn chưa gặp lại cha mẹ dù sao lục tư đình cũng không ở nhà bạch vi bèn đi về nhà mẹ đẻ vì không báo trước khi thẩm quyên mở cửa thấy con gái về thì còn sững sốt mất một lúc hai vợ chồng đều rất vui mừng chưa hôm đó thẩm quyên nấu bao nhiêu món bạch vi ăn hai bát cơm no nê e. thời gian trôi qua thật nhanh chớp mắt một cái cũng đã hết một cái tết ngày rằm tháng riêng cả nhà họ lục đều ở nhà vì thế cũng gọi hai vợ chồng trẻ bọn họ qua nhà ăn cơm Hoàng Nguyệt Nha bảo con gái ra ngoài mua thêm một chút bánh trôi, còn bà ấy thì ở nhà nấu cơm. Sau khi Lục Tư Đình tới, anh cũng lập tức xuống phụ bếp. Hôm nay trời đẹp, nắng ấm, nhiều người mang chăn mền quần áo ra phơi, đứng trên ban công tầng 2 có thể nhìn thấy cảnh tượng dưới đại viện đủ các loại chăn nhiều màu sắc rực rỡ đều đang được phơi đầy dưới sân. Bạch Vi nhàn rỗi không có việc gì làm, Lục Tư Đình cũng không cho cô vào bếp vì vậy chỉ có thể ra cho con chó săn trong viện ăn xương. Không lâu sau, Lục Tư Dĩnh đã quay lại, gò má cô ấy ửng hồng, có vẻ như vừa chạy về. Chỉ mất 10 phút đi bộ thôi mà tại sao lại phải chạy nhỉ? Bạch Vi hơi thắc mắc nhưng cũng nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu. Lục Tư Dĩnh mua vài loại bánh trôi, đậu phông, hạt vừng, chè mè đen, còn có cả nhiều các loại hương vị trái cây nữa. Nấu chín xong, Bạch Vi ở trong sân cũng ngửi thấy được mùi thơm. Chỉ trong mấy chốc cơm nước đã sẵn sàng rồi, mọi người cùng ngồi vào dùng bữa. Ăn được một lúc Bạch Vi nếm thấy có vị hơi đắng, cô cúi xuống nhìn, bánh trôi này có mùi sô cô la. Thời này mà cũng có vị sô cô la. À. Bạch Vi hơi ngạc nhiên, Hoàng Nguyệt Nha để ý thấy vậy thì nói, không biết Tư Dĩnh lấy ở đâu ra một bọc bánh trôi vị sô cô la, nói là bạn tặng, một bọc chỉ có khoảng 10 cái thôi đó. Ra là bạn tặng, Lục Tư Dĩnh là trung đoàn trưởng, có nhiều mối quan hệ có lấy được thứ khá có giá trị như vậy thì cũng là chuyện bình thường. Ngon lắm mà, Bạch Vi cười nói, ăn xong Mọi người lại đi làm việc của mình, Bạch Vy cũng trở về nhà chuẩn bị ngày mai đi mở cửa hàng. Ngày 16 tháng riêng, nhiều học trung học học cơ sở với trung học phổ thông đều đi học trở lại. Bạch Vy thức dậy từ sớm, vui vẻ đi mở tiệm. Đã nửa tháng không mở cửa, khi Bạch Vy tới, đầu tiên cô phải dọn dẹp vệ sinh trước đã. Lau chùi sạch sẽ xong, lại quét dọn sàn nhà, lúc Bạch Vy đi lấy nước thì trông thấy các cửa tiệm khác cũng đang tất bật dọn dẹp vệ sinh. Cửa hàng nhỏ, một mình Bạch Vi dọn dẹp cũng chỉ mất hơn một tiếng. chương 177, cô ấy là một cô gái rất ngầu, rất xinh đẹp hai. Vừa qua Tết nhà ai chẳng đủ đầy không thiếu thứ gì, vì vậy mà khách tới mua hàng cũng ít hơn. Không chỉ cửa hàng trang sức cả cửa hàng bán quần áo, giày dép, mũ, và bánh kẹo trái cây cũng vậy, mọi người đều kinh doanh không mấy khả quan. Nhưng chắc chỉ trong thời gian này thôi, vài hôm nữa là sẽ ổn. Bạch Vi mở cửa sớm mà đóng cửa về cũng sớm, 4 giờ chiều đã đóng tiệm tan làm. Về nhà tính lại thì hôm nay bán được có 4 đồng 8 hào thôi. Tình trạng kinh doanh như vậy kéo dài 2 ngày, đến ngày thứ 3 thì mới dần khá khẩm hơn. Thêm vào đó, Bạch Vi đã thiết kế khá nhiều trang sức mới trong dịp Tết, đồng thời cũng đã hoàn thành hàng mẫu, mấy hôm nay bắt đầu bày ra, phản ứng khá là tốt. Sáng hôm đó, Bạch Vi mới vừa mở cửa được một lúc, đã có một người đàn ông bước vào cửa hàng. Người đàn ông đó cao khoảng 1,8m, ăn mặc nhã nhặn chỉnh chu, nói chuyện vô cùng lịch sự, lại còn rất đẹp trai. Hình như đây là lần đầu tiên người nọ đi vào một cửa hàng như thế này, nhìn quanh một chút có vẻ hơi bối rối. Bạch Vi lập tức đi tới chào hỏi, "Xin chào, anh có cần giúp gì không?" "Tôi muốn mua một món đồ." "Anh mua để tặng ai vậy?" "Tặng người yêu." Bạch Vi đã hiểu được đại khái e là một cặp tình nhân trẻ rồi. Cô cười hỏi, "Người anh muốn tặng thường mặc loại quần áo gì?" Đeo phụ kiện kiểu gì vậy? Cô ấy là một cô gái rất ngầu, rất xinh đẹp, thường mặc trang phục phong cách đơn giản, cá tính. Đối phương nghĩ đến đây, khóe miệng lại vô thức nhét lên có vẻ như đang nhớ lại chuyện gì thật tốt đẹp. Biểu cảm như thế thường thấy ở các cặp tình nhân đang yêu đương say đắm, chỉ cần nghĩ về người ấy là sẽ tự nhiên cười ngây ngô. Giống như có lần ở trong cửa hàng, suốt một ngày mẹ cô từng hỏi cô không biết bao nhiêu lần tại sao cứ nhìn chăm chăm vào khoảng không mà cười ngây ngô thế, lúc đó chẳng phải cô đang nghĩ về lục tư đỉnh đấy sao? Bạch Vi hiểu ra, bắt đầu giới thiệu với người đàn ông nọ. Dịp Tết vừa rồi, cô ở nhà cũng không phải là không làm gì, đồ trang sức đôi khuyên ngực còn có cả một số các phụ kiện trang sức theo phong cách Tết mọi thứ đều được bày biển trong tiệm. Người nọ nghe rất chăm chú, cuối cùng chọn được một chiếc vòng tay. Tổng thể màu đen tuyền phía trên còn đính thêm một phụ kiện xinh xinh bằng bạc giống như phiên bản thua nhỏ hơn của chiếc vòng tay nam cực kỳ đẹp đờ, nếu đeo cùng chiếc vòng nam kia thì trông rất giống vòng đôi. Bạch Vi còn tưởng anh ấy sẽ chọn hai chiếc làm thành vòng tay đôi, ai ngờ người nọ chỉ mua một cái rồi vui vẻ ra về. Đây là chuyện không quá lớn, người đàn ông ấy cũng chỉ là một trong số nhiều khách hàng thường ngày của cô, là một vị khách rất ưa nhìn, không có gọi đặc biệt khác, chẳng mấy chốc Bạch Vi đã quên sạch. Hôm nay khách đông hơn một chút Bạch Vi đóng cửa lúc 5 giờ chiều, về nhà rồi lại nằm dài trên ghế sofa. Đã nghỉ làm nửa tháng nay, bây giờ đột nhiên phải đi mở cửa hàng thế này cũng có hơi mệt. Hôm nay Lục Tư Đình về muộn hơn mọi khi, lúc Bạch Vi có mặt ở nhà thì anh chỉ vừa mới về thôi. Bạch Vi tò mò hỏi, mới biết là gần đây họ có buổi họp nên tối có thể phải về muộn hơn. Không sao, nếu anh về muộn thì em có thể đi ăn ở căng tin mà. Bạch Vi nói rồi lại nhớ tới các món ở căng tin, đột nhiên có hứng ăn, bèn đề nghị, dù sao hôm nay anh cũng về muộn rồi, hay là tụi mình ăn tối ở căng tin nha. Lục Tư Đình không phản đối, hai người lập tức cùng nhau đi tới căng tin ăn tối. Trong dịp Tết các món ăn ở căng tin cũng được cải thiện, rõ ràng là thức ăn đều đã khá hơn rất nhiều. Gà, vịt, thịt cá, hoa quả, rau củ, không thiếu món nào. Ăn xong, hai người lại dạo bộ về nhà. Chương 178, nhìn thế này làm sao gọi là bạn bè bình thường được chứ? 1. Cuộc sống bình lặng trôi qua hai ngày nữa, nhưng hai ngày nay, Lục Tư Đình đều về nhà muộn hơn bình thường. Đúng lúc Bạch Vi định hỏi có chuyện gì không thì ngay tối hôm đó, Lục Tư Đình mang về một tin vui. Vị vì anh được thăng chức lên trung đoàn trưởng rồi. Bạch Vi ngây ra, đến đây cô mới biết, sở dĩ mấy ngày gần đây Lục Tư Đình về nhà muộn hơn bình thường là vì sắp được thăng chức. Chẳng bao lâu sau, cả đại viện ở quân khu đều đã biết chuyện này, người nhà họ Lục rất vui mừng, chuẩn bị ăn mừng một bữa, vì thế tối hôm đó đã gọi cả nhà đi nhà hàng ăn tối. Bạch Vi về sớm, bây giờ mới 5 giờ chiều, đi ăn cơm một bữa cũng không ảnh hưởng đến việc gì. Lục Tư Đình đã biết nhà hàng ở đâu tối đó, anh dẫn Bạch Vi chuẩn bị ra ngoài ăn. Nhận thông báo lúc 2 giờ chiều, mới được 3 tiếng, gần như cả quân khu đều đã biết tin. Hai người đi ra ngoài, dọc đường người nào gặp họ cũng lên tiếng chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng nhé, trung đoàn trưởng Lục đúng là tuổi trẻ tài cao. Xin cảm ơn, không hổ danh là người nhà họ Lục giỏi giang như vậy, còn trẻ đã được thăng làm trung đoàn trưởng, thật đáng mừng quá. Quá khen rồi, anh Lục à, nhanh thế đã làm trung đoàn trưởng rồi, chuyện như vậy thì phải mời ăn mới được. Được, vài hôm nữa xử lý xong công việc rồi cùng đi ăn. Quá nhiều người chúc mừng, hai người chỉ có thể đi đường nhỏ, nhanh chóng đối phó với những người tiến tới chào hỏi xong xuôi cả Bạch Vi và Lục Tư Đình mới ngồi được trên xe. Bạch Vi nhìn chằm chằm sườn mặt của Lục Tư Đình đột nhiên có cảm giác giống như thần tượng đời sau bị paparazzi đuổi theo chụp ảnh vậy. Ông xã cô dù nhìn thế nào cũng rất đẹp trai, nếu ở thời hiện đại chắc chắn là đi đường cũng có thể bị các nhân viên tuyển dụng ngôi sao giải trí phát hiện truy đuổi mất. Có lẽ Bạch vi nhìn chằm chằm anh lâu quá, Lục Tư Đình hơi nghi ngờ, sao thế, mặt anh dính nhỏ à? Bạch vi cười cười, nói, đương nhiên là không rồi, ông xã em đẹp trai như vậy, ai mà không muốn nhìn thêm vài lần chứ? Lục Tư Đình bị chọc không nhịn được bật cười thành tiếng. Hai người nhanh chóng tới nhà hàng, Lục Chính Hoa, Hoàng Nguyệt Nha và Lục Tư Dĩnh đều đã ngồi sẵn ở bàn rồi. Lục Chính Hoa và Lục Tư Dĩnh đều nhận được tin vào buổi chiều, vừa về tới nhà bè nói ngay với Hoàng Nguyệt Nha, được thăng lên trước trung đoàn trưởng là chuyện lớn, nhất định phải ăn mừng một bữa thật to, vì thế Hoàng Nguyệt Nha thẳng tay đặt bữa ở nhà hàng luôn. Hôm nay vốn dĩ Lục Tư Dĩnh còn có việc khác nhưng em trai thăng chức cũng không phải chuyện năm nào cũng có cho nên cô ấy đã bảo người đi thông báo với Lục Tư Đình, buổi tới nhà hàng ăn cơm, rồi cũng cùng tới đây. Phòng riêng ở nhà hàng đặt một chiếc bàn tròn lớn, Hoàng Nguyệt Nha và Lục Tư Đình ngồi hai bên Lục Chính Hoa, Lục Tư Dĩnh ngồi cạnh mẹ, Bạch Vi ngồi cạnh Lục Tư Đình, nên cuối cùng Bạch Vi và Lục Tư Dĩnh lại ngồi cạnh nhau. Dù sao cũng là ăn mừng thăng trước của Lục Tư Đình, nên phần lớn các món được gọi ra đều là các món anh thích ăn. Thật ra thì người nhà họ Lục đều không kén ăn lắm, sinh ra trong gia đình quân nhân, lại từng tham chiến trên chiến trường, vì thế nên với việc ăn ở các thứ, họ không hề kén chọn. Dù sao cũng là bữa cơm gia đình, không có nhiều nguyên tắc bởi vậy nên trong bữa ăn ai cũng thoải mái chuyện trò, không khí cũng rất tốt. Lúc Bạch vi đang uống nước, vô tình liếc thấy có thứ gì đó lấp lánh ở trên cổ tay Lục Tư Dĩnh. Cô đặt ly xuống, nhìn kỹ thì ra Lục Tư Dĩnh đang đeo một chiếc vòng tay. Bạch vi chờ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay, sốc đến nỗi không nói nên lời. Đây, đây không phải là chiếc vòng tay ở cửa hàng cô sao? Trường 179, nhìn thế này làm sao gọi là bạn bè bình thường được chứ? Hai, vì là mẫu mới ra mắt dịp Tết này cho nên chỉ vừa đặt lên kệ khoảng một tuần nay, Lục Tư Dĩnh không thể nào mua chiếc phòng này trước đó được. Mà, Bạch Vi thì vẫn nhận ra được những món đồ trong cửa hàng của mình. Trong đầu hiện lên hình ảnh một người đàn ông cao 1,8 mấy, vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú, cực kỳ đẹp trai. Lúc đó người đàn ông ấy nói gì nhi? Là mua tặng người yêu mài. Còn là tặng một cô gái rất ngầu, phong cách ăn mặc đơn giản mà ca tính. Bạch Vi so sánh đối chiếu một vòng, Lục Tư Dĩnh hoàn toàn khớp với lời mô tả kia. Vậy thì chiếc vòng tay này chính là do người đàn ông kia tặng. Mắt Bạch Vi sáng lên, nhìn chằm chằm Lục Tư Dĩnh tâm trạng có hơi kích động. Lục Tư Dĩnh cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi Bạch Vi cứ nhìn cổ tay cô ấy chằm chằm, bây giờ lại quay sang nhìn cô ấy chẳng chớp mắt không biết hôm nay mình ăn mặc có vấn đề gì không. Vi Vi, sao vậy? Chị à, hôm trước có một anh trai vào cửa hàng em mua trang sức, nhờ em giúp chọn vài món, nói là tặng một cô gái rất ngầu. Bạch vi cố nén cảm xúc kích động xuống, nhưng vẫn không nhịn được mà nhấc khóe miệng lên, cuối cùng người đó mua một chiếc vòng tay, chính là cái chị đang đeo trên cổ tay đấy. Bạch vi nói xong, cả nhà ai nấy đều nhìn lục tư dĩnh chằm chằm. Ra đầu lục tư dĩnh tê dần, trong nháy mắt, trong đầu đã nảy số ra tới mười mấy cách giải thích. Cô ấy ngẩn mặt lên nhìn quanh một vòng, làm ra vẻ điềm nhiên như không, bây giờ cũng có nhiều cửa hàng nữ trang lắm đó, sao em có thể chắc chắn được đây là đồ của cửa hàng em được? Bạch Vi cười cười, nói, đồ tự tay mình làm em vẫn nhận ra được mà chị, chị đừng cố giấu nữa, mau nói đi. Lục Tư Đình nghiêm túc nói, khai báo thành thật sẽ được khoan hồng, chống cự sẽ bị xử nghiêm. Đây, chuyện này làm sao cô ấy có thể giải thích được nữa chứ? Vành tay lục tư dĩnh dần đỏ lên rất hiếm thấy, cô ấy thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói, chuyện này đâu có gì đâu, trước đây chỉ chi giúp người ta vài lần thôi, cậu ai thấy ai nấy nên mới tặng quà để cảm ơn thôi, các em đừng có nghĩ lung tung. Mọi người nói xem, giả sử gặp ai đó bị té xe đạp trên đường phố, hoặc thấy kẻ trộm cắp, mọi người có thể nhịn được không ra tay giúp đỡ không? Lục Tư Dĩnh nói năng hùng hồn đầy lý lễ chỉ là một quân nhân, thấy kẻ gian tất nhiên phải ra tay cứu giúp vậy nên các em đừng nghĩ lung tung nữa, đây chỉ là một món quà cảm ơn thôi mà. Mọi người chẳng ai tin lời giải thích này, cảm thấy ở đây có điều mờ ám, vẫn nghi ngờ nhìn chằm chằm cô ấy. Lục Tư Dĩnh vội nói, được rồi được rồi, mọi người ăn cơm đi, chờ thêm chút nữa là thức ăn nguội hết đó. Bạch Vi ăn miếng cá Lục Tư đỉnh cấp cho, nhìn Lục Tư Dĩnh, bỗng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Thời đại này không giống ở đời sau, mỗi người đều có một điện thoại di động bây giờ muốn liên lạc với người thân bạn bè rất khó khăn. Theo như lời Lục Tư Dĩnh vừa nói, chỉ vì giúp đỡ vài lần, lại là kiểu ngã xuống thì đỡ dậy, hay là bắt trộm như thế, không phải cảm ơn bằng miệng là đủ rồi sao? Đó là cách hành xử thông thường của hầu hết mọi người mà. Nếu thực sự muốn cảm ơn, tặng quà cho Lục Tư Dĩnh cũng được, nhưng nếu muốn tặng quà, ắt phải biết đối phương ở đâu. Giờ quà đã gửi tới chứng tỏ người đó chắc chắn biết cô ấy đang ở trong đại viện quân khu. Nhưng mà người bình thường lại không thể vào được nơi này, vậy nên người đàn ông đó chắc chắn phải đứng ở cổng đại viện báo với lính gác là muốn tìm lục tư dĩnh mới có người truyền tin vào trong. Người đàn ông đó hẳn đã phải đứng chờ rất lâu ở ngoài cổng mới gặp được cô ấy. chương 180 trốn nhanh một Chỉ xét đến những điểm này, biết địa chỉ nhà, mua trang sức không rẻ, còn tự mình đứng chờ lâu như vậy, chỉ để gửi chiếc vòng tay này cho Lục Tư Dĩnh. Nhìn thế này làm sao gọi là bạn bè bình thường được chứ? Bạch Vi phát hiện ra sự mở ám ẩn giấu bên trong, tốc độ ăn cơm cũng nhanh hơn. Lục Tư Dĩnh cúi đầu ăn cơm, không dám ngẩng đầu lên nhìn mọi người. Chật ra đường không xem ngày, hôm nay đúng là không nên đeo cái vòng tay này mà. Vòng tay đúng là đẹp thật thế nhưng cũng trùng hợp ghê, tên mọt sách kia chọn đúng đồ trang sức trong cửa hàng của Bạch Vi để tặng cô ấy sao? Lục Thư Dĩnh lại nhịn không được nhìn thật kỹ, đúng là rất đẹp, chẳng trách cậu ấy mua. Tiếp theo đó, Lục Thư Dĩnh không làm sao gấp thức ăn được nữa, cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình thế nhưng vẫn tránh không khỏi câu hỏi phải tới. Lục Chính Hoa đặt đũa xuống, nghiêm túc hỏi, Tiểu Dĩnh, những gì vợ Tiểu Đình vừa nói có phải là thật không? Lục Thư Dĩnh giật mình, chưa kịp trả lời, Hoàng Nguyệt Nha vội hỏi, Tiểu Dĩnh à, đừng có áp lực quá, cha mẹ chỉ lo lắng cho con thôi, nếu thật sự có chuyện ồ ý, cứ nói với cha mẹ, cha mẹ cũng có thể giúp con đưa ra biện pháp. Lục Thư Dĩnh thật sự cảm thấy chẳng có chuyện gì cả, thời gian này ba mẹ cũng không tìm người xem mắt cho cô ấy, cô ấy thấy có gì đó sai sai. Cô ấy không còn cách nào khác, đành phải lung túng nói, ba mẹ, ba mẹ mau ăn cơm đi, con thật sự không có việc gì, hai người đừng nghĩ lung tung. Hoàng Nguyệt Nha còn muốn hỏi thêm vài câu, nhưng Lục Tư Dĩnh đã nhanh chóng ăn hết bát cơm của mình, sau đó đặt đũa xuống nói, ba mẹ con ăn xong rồi, con có việc phải đi trước, ba mẹ cứ ăn từ từ. Cơm dọn ra cùng lắm mới được nửa tiếng, bây giờ mới hơn 6 giờ, Lục Tư Dĩnh không phải quay về đơn vị, vậy cô ấy còn việc gì chứ? Chẳng lẽ bị người nhà phát hiện ra chuyện gì đó, cảm thấy ngu ngốc, xấu hổ nên mới tìm cớ chạy đi. Mấy người họ cũng không để tâm, dù sao mọi người đều ở cùng một đại viện đi ra đi vào đều thấy mặt nhau, lúc nào cũng có cơ hội hỏi rõ. Hoàng Nguyệt nhà ăn hai miếng thức ăn, đột nhiên hỏi, Vi Vi, người đàn ông con vừa nhắc đến, người mà mua đồ trang sức tặng tiểu dĩnh ấy, dáng vẻ trông như thế nào? Bạch Vi cố gắng nhớ lại, đắp rất cao, hơn 1,8 m nhìn khá nhã nhận, điều quan trọng là dáng vẻ đẹp trai, tuấn tú tao nhã. Mọi người đều không ngờ rằng Lục Tư Dĩnh lại thích kiểu người thế này, bảo sao trước đó xem mắt nhiều lần như vậy mà không có kết quả. Những người họ tìm đều là những đứa nhỏ lớn lên trong quân khu, võ thì có nhưng văn thì chưa chắc. Mà Lục Tư Dĩnh tuổi còn trẻ nhưng đã là trung đoàn trưởng, mặc dù những đối tượng xem mắt lớn hơn cô ấy vài tuổi nhưng hầu hết chức vụ đều thấp hơn cô ấy. Chỉ có một người chức vụ cao hơn, song cũng giống như những người đàn ông khác cảm thấy Lục Tư Dĩnh quá mạnh mẽ, không phù hợp làm vợ mà hợp làm anh em hơn. Cho nên đây là lý do tại sao Lục Tư Dĩnh độc thân đến tận bây giờ. Lục Tư Dĩnh đã rời đi nên không biết cả nhà nghiêm túc nói chuyện này suốt cả bữa tối. Sau khi rời khách sạn, Lục Tư Dĩnh đi thẳng đến biệt thự Murphy. Những người sống trong biệt thự này không phải là người giàu có thì cũng là người có địa vị cao. Lục Tư Dĩnh không biết rõ lắm nhưng chỉ cần nhìn cách trang trí bên ngoài cô ấy cũng đã hiểu ít nhiều. Lục Tư Dĩnh nói cậu đã đợi lâu chưa? Chác tư thành quả thật đã đứng đó rất lâu, hai người hẹn nhau sáu rưỡi đi xem phim. Đúng sáu giờ cậu ấy ra đây chờ, mỗi giây chờ đợi cậu ấy đều thấy rất vui vẻ. Không, tôi cũng vừa mới tới. chương 181 trốn nhanh hai. Chác tư thành động đẩy ngón tay hơi cứng ngắc, sau đó hỏi chị có lạnh không, sao lại mặc ít thế, hay là khoác thêm áo của tôi. Không cần đâu tôi không lạnh, tí nữa xem phim xong chị muốn đi đâu, đi ăn đêm nhé. Bây giờ vẫn còn sớm, bộ phim chỉ kéo dài một tiếng, ăn thì để sau đi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, dọc đường cười nói rất thoải mái. Đứng trong giạc chiếu phim, chắc Tư Thành bảo cô ấy cầm vé đứng đợi một mình đi mua đồ ăn vặt và nước hoa quả. Ánh mắt của Lục Tư Dĩnh dõi theo cậu ấy, đầu vô thức nghĩ tới vấn đề mà ba mẹ hỏi trong lúc ăn cơm. Cô ấy thật sự đang hẹn hò với ai đó sao? Không, Lục Tư Dĩnh chắc chắn là không. Lần đầu tiên cô ấy giúp bắt cướp trả lại ví cho cậu ấy, cậu ấy vô cùng biết ơn. Lần thứ hai, cậu ấy bị ngã xe đạp, bài kiểm tra bay khắp trời, cô ấy còn chưa kịp giúp đỡ thì người qua đường đã nhiệt tình nhặt bài kiểm tra lên. Lúc lục tư dĩnh rời đi, cô ấy không nhìn thấy có một đôi mắt đã nhìn chằm chằm mình rất lâu. Bọn họ thật sự quen biết nhau chắc là từ trước Tết. Gió lạnh rít gào trên đường mọi người đều vội vã, lúc lục tư dĩnh đi ngang qua con hẻm, cô ấy đột nhiên nghe thấy tiếng người hét to trong sân. Cô ấy ngẩn đầu nhìn lên thì thấy một cậu bé khoảng 4, 5 tuổi, nửa người đang treo lơ lửng ngoài cửa sổ tầng 5, dưới tang có rất nhiều người, có người hô to gọi người lấy ga trải giường ra đỡ. Lúc này, cửa sổ nhà bên cạnh mở ra, một người đàn ông nhã nhặn trèo ra khỏi cửa sổ cẩn thận tới gần cửa sổ có bé trai. Đôi mắt của lục tư dĩnh coi lại, cô ấy lao thẳng lên tầng mà không nghĩ ngợi gì. Người dân hộ 506 ra ngoài mua thức ăn, đứa bé thức dậy ngồi chơi bên cửa sổ, không cẩn thận rơi ra ngoài. Trong nhà không có người lớn, người bên ngoài lại không thể mở cửa, sau khi người ở tầng dưới phát hiện lập tức đi đến căn hộ 505 bên cạnh. Có điều khoảng cách giữa các cửa sổ không ngắn, vì vậy lúc họ thảo luận đứa bé bên căn hộ 506 lại trượt ra ngoài một khoảng, bây giờ chỉ có thể dùng tay giữ chặt lan can trống trộm trên đầu. Muốn cứu đứa bé thì trước tiên phải chọn người có vóc dáng gầy gò, nếu không sẽ không thể chen qua được, hơn nữa đây là tầng 5, nếu không cẩn thận xảy ra chuyện âu gì thì khó giữ được mạng nhỏ. Mọi người mồm năm miệng 10, nhưng chắc Tư Thành không đợi được nữa, thấy cậu nhóc sắp sửa ngã xuống, cậu ai trực tiếp treo lên điều hòa bên ngoài cửa sổ. Sau khi treo qua thành công, đứa bé tạm thời không sao, nhưng điều khó khăn bây giờ là cả Trác Tư Thành và đứa bé đều treo lơ lửng. Đúng vào lúc này, Lục Tư Dĩnh đi lên Không quan tâm đến sự khuyên nhủ của những người khác lục tư dĩnh dùng khả năng mạnh mẽ của mình nhanh chóng đưa hai người một lớn một nhỏ trở lại trong phòng. Trong phòng, ba mẹ của đứa bé đều chạy về, đang ôm đứa bé khóc lớn, hàng xóm khen hai người họ ai cũng dũng cảm nhất thời cả khóc và cười đều có cả. Trong căn phòng ồn ào trác tư thành nhìn chăm chăm lục tư dĩnh bằng ánh mắt nhiệt liệt một lúc lâu sau mới cúi đầu cảm ơn, đây là lần thứ hai cô giúp tôi. Đến lúc này, bọn họ có lần gặp gỡ thứ ba, vẫn là một cuộc gặp gỡ không bình thường, mãi đến lúc này họ mới trao đổi tên và biết đối phương. Mặc dù vóc người trác tư thành gầy gò nhưng lại có trái tim ấm áp, rõ ràng có lúc cần giúp đỡ, nhưng khi thấy người khác cần giúp đỡ cậu ấy cũng sẽ bước lên mà không hề do dự. Lục thư dĩnh rất tán thường cậu ấy còn trác tư thành cũng rất biết ơn người đã giúp mình một lần nữa. Vì vậy cậu ấy thường xuyên tặng một vài món quà nhỏ, không quá đắt nhưng lại đầy thành ý. Ví dụ như một hộp sô-cô-la -cô của người thân nhân dịp Tết Nguyên Tiêu, hay một chiếc vòng tay do cậu ấy tự tay lựa chọn. chương 182, như kiểu bắt quả tang trên giường 1. Sau này, chắc Tư Thành vô tình biết được thời gian làm việc và địa chỉ nhà của Lục Tư Dĩnh nên thường xuyên hẹn cô ấy đi chơi. Đi ăn, xem phim. Ý định của cậu ấy càng ngày càng rõ ràng, nhưng người phụ nữ nào đó hình như vẫn chưa nhận ra. Mua xong đồ ăn vặt Trác tư thành quay đầu nhìn lục tư dĩnh khuôn mặt đẹp trai dịu dàng, nụ cười trên miệng chưa từng tắt đi. Cách một biển người trái tim lục tư dĩnh đột nhiên lỡ nhịp. Có vẻ cô ấy thực sự không chán ghét Trác tư thành lắm. Ngày xưa lúc xem mắt không phải cô ấy chưa từng gặp những người đàn ông đẹp trai. Tuy nhiên cô ấy luôn cảm thấy có gì đó không đúng hay nói cách khác là không có cảm giác gì cả. Cơm nước xong xuôi, lúc đi dạo với mấy người đàn ông xem mắt chỉ cần hơi dựa gần một chút mà cô đã thấy khó chịu. Tuy nhiên mấy ngày này ở cùng Trác Tư Thành, hai người càng ngày càng gần gũi hơn. Mặc dù Trác Tư Thành trông gầy yếu cũng không phải tiêu chí chọn bạn đời ban đầu của cô ai xong Lục Tư Dĩnh cảm thấy ở bên cậu ai rất thoải mái, hơn nữa người này còn rất tốt, không thấy cô ấy quá nam tính. Chẳng lẽ cuối cùng tình yêu cũng đến rồi? Nếu không thì tại sao cô ấy lại không cảm nhận được mà người nào trong nhà cũng hỏi cô ấy như vậy? Lục Tư Dĩnh không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều, bộ phim nhanh chóng bắt đầu, hai người cùng nhau vào xem phim. Bộ phim rất ngắn kết thúc sau hơn một tiếng. Hơn 7 giờ, sắc trời đã tối Trác Tư Thành đưa Lục Tư Dĩnh về nhà. Chẳng mấy chốc đã đến cổng đại viện của quân khu, Lục Tư Dĩnh hơi bất đắc dĩ, nhưng chỉ có thể nói tôi đến rồi cậu về đi. Quân khu được quản lý nghiêm ngặt người ngoài muốn vào phải trải qua rất nhiều thủ tục. Mặc dù cô ấy muốn dẫn ai đó vào cũng không thành vấn đề, nhưng mà đâu đâu cũng có người quen, nếu bị người khác nhìn thấy cô ấy phải giải thích thế nào đây. Còn nữa, nhỡ người nhà vô tình bắt gặp cô ấy nên nói sao mới được. Nghĩ đến vấn đề ba mẹ nói buổi tối, Lục Tư Dĩnh thấy hơi nhức đầu, bây giờ cô ấy vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, cũng chưa tìm hiểu kỹ về Trác Tư Thành. Lục Tư Dĩnh vốn định đi vào, nhưng Trác Tư Thành đã bước lên một bước nắm lấy tay cô ấy. Bàn tay của người đàn ông khô giáo, ấm áp, thon dài đẹp đẽ, Lục Tư Dĩnh sững sờ cúi đầu, ánh mắt nhìn vào tay hai người họ. Chờ đã, đừng đi vội tôi có chuyện muốn nói với chị. Trong lúc vô thức, nhịp tim của Lục Tư Dĩnh đập rộn lên, như trở nên trói tai trong không gian yên tĩnh nhỏ bé này. Chẳng lẽ cậu ấy muốn bày tỏ sao? Trong đầu giường như thoáng xuất hiện rất nhiều hình ảnh sau này hai người sống chung. Ăn cơm, đi dạo, nói chuyện, xem phim. Hóa ra mấy tháng nay họ đã làm nhiều chuyện như vậy. Trong lòng Lục Tư Dĩnh mơ hồ có chút mong đợi, sau đó cô ấy nghe thấy giọng nói của mẹ mình là Hoàng Nguyệt Nha. Tiểu Dĩnh, Hoàng Nguyệt Nha vốn chỉ gọi thăm dò một tiếng, nhưng không ngờ khi người trong bóng đêm quay lại, Hoàng Nguyệt Nha thấy rõ mặt mũi, đó đúng là con gái của bà ấy. Lục Tư Dĩnh giật mình, quay đầu nhìn lại thì thấy mẹ đứng gần nhất, bên cạnh còn có ba em trai và em dâu. Bốn người nhìn chầm chằm hai người họ, nhìn cô ấy bằng ánh mắt như kiểu bát gian trên giường. Lúc này, Lục Tư Dĩnh mới nhận ra hai người vẫn còn nắm tay nhau. Rõ ràng chỉ là nắm tay mà thôi, nhưng lại giống như giữa hai người có gì đó, hơn nữa cô ấy đã hai mươi mấy tuổi, nắm tay người khác thì có sao. Lục Tư Dĩnh rất buồn bực, bọn họ chưa xảy ra chuyện ôi, người nhà về không biết chừng còn tưởng rằng họ có gì mờ ám nữa. Chắc Tư Thành cũng phát hiện những người đối diện đều biết Lục Tư Dĩnh, dựa vào phản ứng của họ, rất có thể chính là ba mẹ của cô ấy. Trường 183, như kiểu bắt quả tang trên giường 2. Không ngờ lần đầu tiên gặp ba mẹ lục tư dĩnh lại là tình huống như này, thật sự quá tệ. trác tư thành vội vàng buông tay cô ấy ra, tình cảnh nhất thời trở nên xấu hổ. Đúng lúc này, đèn đường ở cổng đại viện sáng lên, xua tan bóng tối, chiếu sáng 6 người họ. Bạch Vi và lục tư đình bốn mắt nhìn nhau trong lòng cảm thán, quả nhiên họ đã đoán đúng, giữa hai người họ có gì đó. Hoàng Nguyệt Nha bước lên hỏi tiểu dĩnh, đây là ai? Tại sao không giới thiệu với mọi người? Lời nói thì nói với Lục Tư Dĩnh, xong ánh mắt lại nhìn chắc Tư Thành chăm chú. Đây là con rể tương lai của bà ấy, con rể tương lai rõ như ban ngày. Nhiều năm như vậy, Hoàng Nguyệt Nha luôn nghĩ về tương lai của con gái mình, phụ nữ quá xuất sắc, đàn ông sẽ ngần ngại. Hơn nữa bà ấy cũng biết rõ tính cách thật của con gái mình, nếu con gái không thích chắc chắn sẽ không để mình phải chịu tủi thân. Liên tục xem mắt thất bại, trong lòng Hoàng Nguyệt Nha rất phiền muộn cũng không dám tạo quá nhiều áp lực cho con gái. Tối nay lúc ăn cơm, biết con gái có thể đã có gì đó, Hoàng Nguyệt Nha vô cùng kích động nhưng con gái lại không chịu nói nhiều. Nào ngờ lại gặp ngay dưới cửa nhà, ánh mắt Hoàng Nguyệt Nha sáng lên, nhìn chằm chằm con rể tương lai. Tuy cơ thể hơi yếu ớt nhưng dáng vẻ thật sự rất ưa nhìn. Chào gì, cháu là Trác Tư Thành, là giáo viên dạy tiếng Anh cấp 3. 23 tuổi, nhà ở ngõ Hà Đông, Loan La hiện đang theo đuổi Tiểu Dĩnh. Trác Tư Thành càng nói càng khác không chỉ nói địa chỉ nhà mình, mà còn nói mình đang theo đuổi Lục Tư Dĩnh. Hoàng Nguyệt Nha cười vui vẻ, Lục Tư Dĩnh nghe thấy, mặt đầy ngơ ngác sao cô ấy lại không biết Trác Tư Thành đang theo đuổi cô ấy. Cậu ấy nói thế bao giờ? Cậu nói cái gì cậu bắt đầu theo đuổi tôi lúc nào? Rõ ràng như vậy, chẳng lẽ chị còn không nhìn ra sao? Trác Tư Thành đỏ bừng, nhưng vẫn dũng cảm nhìn cô ấy nói: "Tiểu Dĩnh, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, mỗi lần dù chị đi chơi tôi đều mượn cớ chị tin là thật à?" Lục Tư Dĩnh sợ ngây người. Cô ấy đã từng ngây thơ cho rằng Trác Tư Thành thật ra chỉ muốn cảm ơn mình, hơn nữa hai người họ nói chuyện hợp nhau nên mới thường xuyên dù cô ấy đi chơi. Mặc dù mỗi lần kiếm cớ nghe qua đều có vẻ hơi bất thường, nhưng khi chắc Tư Thành nhìn sang bằng đôi mắt trong veo, Lục Tư Dĩnh sẽ không nhịn được nghĩ cậu ấy là một giáo viên nhân dân thật thà tại sao lại phải nói dối chứ. Cậu ấy không thích hưởng lợi nên mỗi lần đi ăn cơm, xem phim gì đó đều muốn chia đều. Nhưng lần nào chắc Tư Thành cũng sẽ lén lút trả tiền, Lục Tư Dĩnh không tranh được nên chỉ có thể trả vào chỗ khác. Ví dụ chắc Tư Thành đã từng ăn đồ ăn mà Lục Tư Dĩnh mang đến từ tin của quân khu và nói rằng nó rất ngon cho nên Lục Tư Dĩnh đã mang cho cậu ấy nhiều lần. Hai người có qua có lại quan hệ cũng ngày càng sâu sắc hơn. Lục Tư Dĩnh không thể tin nổi thấy ba mẹ và vợ chồng em trai đều nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ nhất thời cảm thấy không ổn. Cho dù thế nào đi nữa thời gian và địa điểm này không phải là lúc thích hợp để nói chuyện vì vậy Lục Tư Dĩnh vội đẩy Trác Tư Thành nói cũng muộn rồi cậu mau về nhà đi. Sau đó lại kéo tay mẹ mình, mẹ ba chúng ta cũng về ngủ thôi. Trác Tư Thành liếc nhìn Lục Tư Dĩnh, biết hôm nay sẽ không có kết quả gì, hơn nữa lúc này cũng không phải thời điểm tốt để gặp ba mẹ Lục Tư Dĩnh nên cậu ấy đã rời đi. Lục Tư Dĩnh và người thân chuẩn bị về nhà. Hoàng Nguyệt Nha Tiểu Dĩnh, rốt cuộc người đàn ông vừa rồi là ai có phải là người tặng vòng tay cho con mà vi vị nói không? Lục chính hoa tiểu dĩnh, nếu như đã xác định thì dẫn về nhà đi, nhà chúng ta đều là quân nhân, không thể đùa dỡn tình cảm của người khác được. chương 184, lần đầu tiên có một người đàn ông theo đuổi cô ấy một. Hoàng Nguyệt Nha thật ra cũng không phải là ba mẹ thúc giục con hay gì, nhưng con nhìn em trai con xem, nhỏ tuổi hơn con mà cũng kết hôn rồi. Nếu con còn trì hoãn thêm 2 năm nữa thì cháu con cũng ra đời rồi đấy. Lục Chính Hoa, đúng rồi, con xem đi, nếu vừa rồi mọi người không về có phải hai đứa vẫn còn nắm tay không? Lục Tư Dĩnh nghe vậy thì gật đầu hai cái, ba mẹ rõ ràng không muốn buông tha cho cô ấy, dọc đường đi đều hỏi lung tung. Bạch Vi cũng tò mò, nhưng vừa nghe thấy Hoàng Nguyệt nha nhắc đến con cái cô sợ ngọn lửa chiến tranh sẽ chuyển sang mình rồi bị dục đẻ. Vì vậy cô không lên tiếng, chỉ nhích lại gần để hóng hớt. Lục Tư Đình thấy buồn cười, chuyện này chỉ có thể giao cho ba mẹ, nếu tự mình hỏi Lục Tư Dĩnh thì chắc chắn cô ấy sẽ không nói gì cả, vì vậy ngồi đợi nghe kết quả là tốt nhất. Quãng đường không dài, Lục Tư Dĩnh nói qua loa cho có lệ vài câu, rất nhanh đã về đến nhà, cô ấy cố ý ngáp một cái, ba mẹ con buồn ngủ quá, con đi ngủ trước đây, mọi người cũng ngủ sớm đi. Không đợi ba mẹ hỏi thêm câu nào, Lục Tư Dĩnh vội vàng ve phòng mình ở trên tầng. Ngay cả đèn cũng không bật Lục Tư Dĩnh nằm xuống ngủ. Ánh trăng trên ngọn cây liễu nhà nhà chiếu vào, Lục Tư Dĩnh nhắm mắt lại, không được bao lâu đã mở ra. Bình thường lúc ở nhà cô ấy thường chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhưng hôm nay nằm trên giường, làm thế nào cũng không ngủ được. Lục Tư Dĩnh chờ mình nằm một lúc cảm thấy cánh tay không thoải mái, cô ấy lại chờ mình thay đổi tư thế. Nửa tiếng sau, Lục Tư Dĩnh mở hai mắt ra, bất đắc dĩ thở dài. Thật ra thì không ngủ được cũng là chuyện bình thường, dù sao cô ấy cũng lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên có một người đàn ông theo đuổi cô ấy, cũng là lần đầu tiên cô ấy được đàn ông thổ lộ. Từ nhỏ đến lớn, những người bạn nam xung quanh Lục Thư Dĩnh, cho dù lúc đầu nghĩ gì, cuối cùng cũng không có một ai là ngoại lệ, tất cả đều được cô ấy coi là anh em. Tính cách Lục tư Dĩnh cởi mở, hào phóng, không để ý mấy chuyện vặt vãnh nên bên cạnh có rất nhiều bạn. Có điều những người đàn ông xung quanh cô ấy, sau khi nhìn thấy kỹ năng của cô ấy, đều chỉ coi cô ấy là anh em. Tại sao Trác Tư Thành lại không giống vậy, cuối cùng lại trở thành như thế? Trác Tư Thành đúng là rất đẹp trai, nhưng những người đẹp trai như cậu ấy, không phải Lục Tư Dĩnh chưa từng gặp. Tuy nhiên quả thật cậu ấy có chỗ khác biệt. Trác Tư Thành tốt nghiệp đại học với thành tích học tập rất tốt, sau đó trở thành giáo viên dạy tiếng Anh cấp 3, được học sinh vô cùng yêu mến. Lục Tư Dĩnh từng đến thăm trường của cậu ấy nên có thể nhận ra. Lúc mới bắt đầu, Trác Tư Thành nói rằng cô ấy đã cứu cậu ấy nên muốn mời cô ấy ăn cơm. Hôm đó vừa hay Lục Tư Dĩnh cũng chưa ăn gì nên đã đồng ý. Sau này, Trác Tư Thành nói ơn cứu mạng không phải chỉ một bữa cơm là có thể trả hết, hai người ăn rất nhiều bữa, xem rất nhiều phim. Trác Tư Thành cũng tặng khá nhiều thứ, đều là những đồ không quá giá trị nên Lục Tư Dĩnh muốn từ chối cũng không thể từ chối được. Mấy ngày nay, hai người từ xa lạ trở nên quen biết lại trở thành bạn tốt có thể tâm sự mọi chuyện Lục Tư Dĩnh cũng thích cảm giác ở cùng Trác Tư Thành. Thoải mái, dễ chịu như nghe nhạc và ăn cơm một mình ở nhà sau khi hoàn thành công việc có cảm giác thư thái trong chính không gian và thời gian của mình. Cô ấy không ghét việc ở cùng Trác Tư Thành. Chẳng lẽ cô ấy cũng thích Trác sĩ thành sao? Lục Tư Dĩnh không biết cô ấy chỉ biết nếu cô ấy tiếp tục như vậy, rất có thể ngày mai cô ấy không rời được giường. Trường 185, lần đầu tiên có một người đàn ông theo đuổi cô ấy hai. Cũng may là ngày mai được nghỉ nên không phải dậy sớm đến đơn vị, không thì sợ rằng cô ấy phải đến đó với hai mí mắt đen xì. Lục Tư Dĩnh lăn qua lăn lại trên giường, không biết từ từ thiếp đi từ lúc nào. Cũng giống như vậy, đêm nay không chỉ có mình cô ấy mất ngủ. Sau khi về nhà, Bạch Vi kéo Lục Tư Đình nói chuyện rất hào hứng. Cô là người duy nhất ngoài Lục Tư Dĩnh có phương thức liên lạc với trác tư thành. Đêm nay, Hoàng Nguyệt Nha vốn muốn dò hỏi thêm rất nhiều, nhưng kết quả chắc Tư Thành lại bị Lục Tư Dĩnh đuổi đi, gần như chưa nói gì cả nhà chỉ kịp biết tên. Lục Tư Đình có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, anh nói, thôi được rồi, chúng ta tắm rửa rồi đi ngủ đi, chuyện này không thể vội được, hai ngày nữa lại xem xét. Anh biết chuyện này còn phải phụ thuộc vào Lục Tư Dĩnh, nhưng rõ ràng cô ấy không nhận ra là mình được theo đuổi, sợ rằng giáo viên tiếng Anh cấp 3 đó còn phải vất vả phả thêm một thời gian. Thời gian cũng đã khuya lắm rồi. Hai người nằm trên giường nói chuyện với nhau, rất nhanh đã chìm vào giấc mộng đẹp. Chưa gì đã đến tháng 3, tháng 3 có một ngày lễ, là ngày quốc tế phụ nữ 83. Mỗi dịp lễ cửa hàng sẽ có chương trình giảm giá. Hôm sau, sau khi thức dậy, Bạch Vi đến cửa hàng mà mình thường ghé tới để làm băng rôn giảm giá. Ngày quốc tế phụ nữ 83 nói lớn thì cũng không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ, là ngày lễ của tất cả những người phụ nữ trong nước. Bạch Vi suy nghĩ một chút, trực tiếp giảm giá 20% cho tất cả các loại trang sức. Vốn dĩ đối tượng tại cửa hàng trang sức của cô chủ yếu đều là phụ nữ, còn các phụ kiện trang sức dành cho nam giới, tất cả đều mới được thêm vào sau. Buổi trưa khi Thẩm Quyên đến, hai người ăn trưa thấy không có ai trong cửa hàng, Bạch Vi lấy nguyên liệu ra cùng mẹ làm đồ trang sức. ibook.vn truyện dịch giá rẻ Lâu như vậy, Bạch Vi dạy nhiều thẩm quyên cũng có thể làm được một số đồ trang sức đơn giản còn những thứ phức tạp đều do Bạch Vi làm. Mặc dù thẩm quyên chỉ biết làm đồ trang sức đơn giản, nhưng bà vừa cẩn thận lại nhanh nhẹn thành phẩm làm được không khác gì đồ do Bạch Vi làm. Buổi chiều không có nhiều khách nên Bạch Vi nhờ mẹ trông cửa hàng, một mình đạp xe đi mua nguyên liệu. Tranh thủ dịp lễ cô định ra mắt mấy mẫu mới, sau đó bổ sung một số mặt hàng còn thiếu trong cửa hàng để chuẩn bị cho ngày lễ. Sau khi mua xong túi lớn túi nhỏ quay lại cửa hàng, Bạch Vi phân loại nguyên liệu, lấy ra những thứ cần mang về nhà. 4 giờ chiều thẩm quyên về nhà, Bạch Vi cũng đóng cửa hàng lúc 5 giờ. Nhiều tối liên tiếp ăn cơm xong, Bạch Vi đều lên tầng bắt đầu thiết kế đồ trang sức mới. Từ khi Lục Thư Đình được thăng chức thành trung đoàn trưởng, mấy ngày gần đây anh hơi bận rộn tối nào anh cũng mang đồ ăn từ tin về nhà ăn cùng Bạch Vi. Lần ra mắt mẫu mới này, Bạch Vi còn làm một vài dây chuyền vào vòng tay, kiểu dáng mới mẻ độc đáo, đoan trang thoải mái, rất phù hợp với những người phụ nữ trên 30 tuổi. Nghĩ đến mẹ và mẹ chồng ở nhà, Bạch Vi dứt khoát giữ lại cho mỗi người một cái, để tặng họ vào ngày lễ. Ngày 8-3, Bạch Vi dậy từ sớm. Tất cả các kiểu dáng mới đều được trưng bày tại những vị trí dễ thấy nhất trong cửa hàng, đảm bảo khách hàng vừa bước vào là có thể nhìn thấy. Có rất nhiều người được nghỉ vào ngày này nên có khá nhiều người ra ngoài dạo phố, hơn nữa bạch Vi đã mở cửa hàng tương đối lâu, cũng tích lũy được một nhóm khách quen. Biết tin 83 sẽ có đồ trang sức mới còn được giảm giá nên ngày nào cũng có người tới chọn đồ trang sức. Phản hồi về sản phẩm mới rất tốt, chưa hết buổi sáng đã bán hết sạch sành xanh tuy nhiên sản phẩm mới số lượng có hạn sau khi hết lô trong cửa hàng, nếu muốn mua chỉ có thể đặt trước. Trường 186, bây giờ có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ấy cũng là chuyện tốt một. Đừng bao giờ coi thường sức mua của phụ nữ câu nói này thông dụng trong mọi thời điểm. Sau khi đến cửa hàng, Thẩm Quyên và Bạch Vi đều rất bận rộn không ngờ là hơn 10 giờ sáng, Lục Tư Dĩnh cũng tới. Cô ấy biết cửa hàng của Bạch Vi có sản phẩm mới, vì vậy cô ấy đã tới dạo chơi, ngoài việc mua đồ cho mình còn mua cả đồ trang sức cho Hoàng Nguyệt Nha. Lần này Bạch Vi ra mắt một số mẫu trang sức mới, trong đó có nhiều màu sắc khác nhau. Bạch Vi chọn hai chiếc khác nhau cho thẩm Quyên và Hoàng Nguyệt Nha, những chiếc còn lại đều đã bán hết. Buổi trưa không còn đông người, hai mẹ con thay nhau trong cửa hàng để ăn cơm, đến giữa trưa mới đi nghỉ ngơi. Thời tiết bây giờ vẫn còn tương đối lạnh, sau một lúc náo nhiệt Bạch Vi đóng cửa hàng. Trùng hợp là không lâu sau, một người quen ghé đến cửa hàng. Chác Tư Thành nở nụ cười ấm áp trên mặt bước tới nói, xin chào tôi muốn chọn một món đồ trang sức cô có thể giới thiệu cho tôi được không? Bạch Vy đứng phát dậy, đáp được chứ, không biết lần này anh muốn mua gì. Không cần phải suy nghĩ Bạch Vy cũng biết chắc chắn là cậu ấy mua cho Lục Tư Dĩnh, vì vậy cô mỉm cười giới thiệu với cậu ấy. Bên này là mấy kiểu mới ra mắt hôm nay, có mấy kiểu khác nhau. Bên này là một số mẫu bán tương đối chạy còn vài màu thôi. Bạch Vi giới thiệu một lượt Trác tư thành nhanh chóng chọn được món đồ trang sức muốn mua. Lần này cậu ấy mua một sợi dây chuyền, hợp với chiếc vòng tay lần trước. Có điều sau khi mua xong, Trác tư thành không rời đi mà nói với Bạch Vi, đồng chí cô có thể giúp tôi một việc được không? Bạch Vi tò mò hỏi, giúp anh cái gì? Giúp tôi nhắn với tiểu dĩnh một câu, một giờ chiều thứ bảy tuần này tôi muốn mời cô ấy đến chỗ cũ xem phim không gặp không về. Chắc Tư Thành nhìn chằm chằm bạch Vi tha thiết nói, phiền cô nói với cô ấy, tôi sẽ luôn đợi cô ấy, cho đến khi cô ấy tới. Không phải chỉ là xem phim thôi sao, sao lại như kiểu có lễ nhìn ra sự nghi ngờ của cô, chắc Tư Thành cười khổ, khoảng thời gian này, không biết xảy ra chuyện ôi, mỗi lần tôi đi tìm tiểu dĩnh, cô ấy đều không gặp tôi, cho dù tôi đợi ở ngoài quân khu cả một ngày, cô ấy cũng không chịu ra gặp tôi một lần. Mặc dù chắc Tư Thành không thể vào đại viện của quân khu, nhưng cậu ấy đã đến đó nhiều lần và nhờ người khác thông báo, lần nào Lục Tư Dĩnh cũng đi ra cho nên mấy lính canh đều biết cậu ấy. Tuy nhiên nửa tháng qua, mỗi khi cậu ấy rảnh rỗi đến tìm Lục Tư Dĩnh, lính canh đều nói cô ấy không có ở đây. Nhiều lần như vậy, chắc Tư Thành hoài nghi có phải Lục Tư Dĩnh không muốn gặp cậu ấy không? Nhưng mà tại sao lại vậy chứ? Chẳng lẽ lần trước bày tỏ đã dọa cô sao, nhưng cũng chưa chắc. Hay là cô ấy chưa chuẩn bị xong để thừa nhận trước mặt ba mẹ cho nên tạm thời không muốn gặp mặt. Chắc Tư Thành không đoán được nhưng cậu ấy biết có chuyện gì cũng phải nói thẳng ra, nếu không càng chậm trễ càng khó kiểm soát tình hình. Chí nhớ của cậu ấy rất tốt, hôm đó liếc mắt một cái cậu ấy đã thấy bóng dáng bạch vĩ. Dáng vẻ bạch vi xinh đẹp, dễ dàng nhận ra, cậu ấy nhanh chóng nhớ ra, hình như cô là chụp cửa hàng trang sức. Vì vậy Trác Tư Thành đã nghĩ ra một cách đó là đến mua đồ trang sức vào ngày 8-3. Sau đó nhờ Bạch Vi truyền lời giúp. Cho dù là ở góc độ nào, Bạch Vi vẫn rất sẵn lòng giúp đỡ việc này. Chẳng qua là theo như ý của trác tư thành, thời gian này lục tư dĩnh luôn tránh mặt cậu ấy, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì sao? Bạch Vi thu hồi ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, sau đó nói, được rồi, tôi sẽ giúp anh đưa tin, có điều chị ấy có tới gặp anh hay không, tôi cũng không biết. trác tư thành thở vào một hơi, cười nói, cảm ơn. Trường 187, bây giờ có thể nhìn thấy bộ mặt thật của cậu ấy cũng là chuyện tốt hai. Cậu ấy tin sau khi lục tư dĩnh biết, cậu ấy nhất định sẽ ra gặp cậu ai. trác tư thành lại cảm ơn lần nữa, lúc này mới rời đi. Bạch vi nhìn chằm chằm vào bóng lưng của trác tư thành, châm ngâm suy nghĩ tới tận khi thầm quyên tới hỏi, sao thế, người đàn ông đó vừa nói gì thế. Không có gì đâu mẹ, anh ấy muốn mua một sợi dây chuyền cho bạn gái, hỏi con mua cái nào thì đẹp. Bạch vi thản nhiên nói. Qua buổi trưa, buổi chiều lại có người đến, hôm nay nhiều người nên hơn 6 giờ Bạch Vi mới đóng cửa hàng. Sắp trời tối xuống, Bạch Vi bật chiếc đèn nhỏ mà Lục Tư Đình lắp trước giỏ xe thoáng cái trong vòng 5 mét tất cả đều sáng lên. Thuận lợi về đến nhà, Lục Tư Đình đang nấu cơm. Sau khi hai người ăn xong, Bạch Vi chạy thẳng sang chỗ ở của Lục Tư Dĩnh. Lục Tư Dĩnh vừa cơm nước xong, đang ngồi trên ghế sofa xem TV, biết được ý đồ của Bạch Vi, sắc mặt cô ai chợt tối xuống. Ba chữ Trác Tư Thành vừa nói ra khỏi miệng, mắt thường cũng có thể nhìn thấy sắc mặt của Lục Tư Dĩnh thay đổi. Không, phải nói là khác biệt lớn mới đúng chứ. Nửa tháng trước hai người còn ngọt ngào xem phim, đứng ở cổng đại viện của quân khu, nắm tay nhau nói chuyện không lo có bị ba mẹ phát hiện hay không. Coi như lúc đó Lục Tư Dĩnh không biết tấm lòng của Trác Tư Thành, nhưng niềm vui vẻ của cô ấy là không thể che giấu được ngay cả Bạch Vi cũng thấy rõ ràng. Giờ mới có mấy ngày trôi qua chỉ rơi vào khoảng mười mấy ngày mà thôi, sao ngay cả tên cũng không muốn nghe. Bạch Vy rất nghi ngờ thận trọng hỏi chị có phải anh ấy chọc chị giận không. Chưa nói tới chuyện này, chẳng qua là mỗi lần lục tư dĩnh nhớ tới cô ấy cảm thấy con nút thắt khó chịu vô cớ. Ngày hôm sau, sau khi trác tư thành thổ lộ hôm đó cô ấy vừa hay được nghỉ ở nhà quá nhàm chán nên rứt khoát đi đến trường của trác tư thành tiện thể mang cho cậu ấy một hộp cơm ở căng tin của quân khu. Trước khi đi, Lục Tư Dĩnh tự nhủ trong lòng cô ấy chỉ tới đưa cho bạn một hộp cơm mà thôi, chắc Tư Thành đưa cho cô ấy nhiều đồ như vậy, cô ấy mang theo một hộp cơm thì đã là gì? Không phải là trước kia cô ấy chưa từng mang, hơn nữa còn trùng hợp là cô ấy được nghỉ. Lục Tư Dĩnh không phải là người trì hoãn, nghĩ vậy là đi ngay. Cô ấy đã đến trường vài lần, đều là chắc Tư Thành đưa cô ấy vào. Người bảo vệ cũng biết Lục Tư Dĩnh, vì vậy không ngăn cản cô ấy. Không ngờ lúc đi ngang qua sân trường, cô ấy nhìn thấy Trác tư thành đang đi dạo cùng một cô giáo. Có lẽ là do giác quan thứ 6 của phụ nữ, hoặc cũng có lẽ là nụ cười của cô giáo đó quá nhức mắt nên lục tư dĩnh không đi vào trong, trực tiếp xoay người rời khỏi trường học. Cô ấy không đói, hộp cơm không ăn được cũng không thể ném đi, cho nên lúc rời đi cô ấy đã tiện tay đưa hộp cơm cho bảo vệ. Nghĩ đến đây, lục tư dĩnh cười lạnh nói coi như mắt chị bị mù đi, người đàn ông đó chân trước vừa bày tỏ với chị, chân sau đã cùng cô giáo khác chơi cho mập mờ, muốn bắt cá hai tay à. Nằm mờ đi, chị sẽ không bị mắc lừa đâu. Nghe xong, Bạch Vi rất ngạc nhiên. Gặp chác tư thành ba lần, hai lần đều là cậu ấy đến cửa hàng của cô mua đồ. Dưới góc nhìn của Bạch Vi, cô ấy cảm thấy cậu ấy không giống loại người đùa dỡn tình cảm của người khác. Xem ra thầy giáo nho nhã, dịu dàng thật thà, sao lại có thể là người như vậy? Bạch Vi mở miệng, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngừng lại một lát. Còn nhớ trước kia khi cô viết thư giúp người khác ở bưu điện, có một người đàn ông với gương mặt hiền lành viết thư cho người nhà, đã có vợ có con. Trong giây lát, Bạch Vi cho rằng đó là một người đàn ông tốt, chăm chỉ cần cù lại thật thà, kết quả là giây tiếp theo, người đàn ông đó lại viết một lá thư khác cho người thứ ba. Chương 188 khen 1 Nếu chỉ nhìn vào khuôn mặt và lời nói, sẽ chẳng ai tin một người đàn ông có khuôn mặt lương thiện lại đi nuôi bồ nhí bên ngoài, đã vậy còn có con. Có thể thấy, đối với bất kỳ ai cũng vậy, đều không thể nhìn mặt mà bắt hình rong. Chỉ là dường như lục tư dĩnh vẫn luôn khá quan tâm đến trác tư thành, xảy ra chuyện này, không biết bao lâu mới có thể thoát ra. Có điều quân nhân đều có tâm lý vững vàng, chắc hẳn chỉ qua mấy ngày, lục tư dĩnh sẽ tốt lên. Bạch Vy cũng không biết phải an ủi Lục Tư Dĩnh như thế nào, cô nói, bây giờ có thể nhìn thấy bộ mặt thật của anh ấy cũng là chuyện tốt chị đừng để trong lòng bỏ qua chuyện này đi, sẽ có người tiếp theo tốt hơn, đang chờ chị ở cách đó không xa đấy. Lục Tư Dĩnh gật đầu tinh thần cô ấy cũng không tốt lắm, Bạch Vy thấy vậy bèn nói, không còn sớm nữa em cũng không quấy giày chị nữa chị mau nghỉ ngơi đi. Sau khi Bạch Vy rời đi, trong nhà chỉ còn lại một mình Lục Tư Dĩnh. TV vẫn đang phát phim truyền hình, nhưng lục tư dĩnh dần dần sững sờ. Rất nhanh đã tới thứ bảy. Buổi sáng, Bạch Vy nhìn sắc trời bên ngoài không được tốt, mây đen dày đặc giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ về chiều cô định đi tìm áo mưa. Lục tư Đình trực tiếp kéo Bạch Vy đi, đừng tìm anh đưa em đi làm tối lại đón em. Thứ bảy cuối tuần, lễ ra có nhiều khách hàng, nhưng vì thời tiết xấu nên người đi đường đều đi lại vội vã, lượng khách cũng không nhiều. Buổi trưa lúc thẩm quyên tới đưa cơm, bà cũng mang theo ô tới. Bạch Vy nhìn chằm chằm bầu trời đen nghịt không biết tại sao lại nhớ tới Lục Tư Dĩnh. Cô truyền lời giúp Trác Tư Thành, nhưng nếu Lục Tư Dĩnh đã biết bộ mặt thật của cậu ấy, chắc cậu ấy cũng không đến đó chứ. Giờ phút này, Lục Tư Dĩnh đang ngồi ở nhà. Từ sáng sớm sau khi thức dậy, cô ấy đã cảm thấy bồn chồn. Nếu hôm nay ở trong đội thì tốt, nhưng hôm nay cả đội được nghỉ, cô ấy cũng chỉ có thể ở nhà. Ăn chưa xong, Lục Tư Dĩnh muốn ra ngoài đi dạo, xem thử thời tiết bên ngoài, lại lo rằng trời sẽ mưa nên mở tivi lên. Tivi đang nói gì, cô ấy không thể nhớ nổi một câu trái lại cứ một phút lại nhìn đồng hồ hai lần, luôn liếc mắt nhìn thời gian. Không được Lục Tư Dĩnh, cậu ấy và cô ấy thực chất không có quan hệ, hai người cùng lắm cũng chỉ coi là bạn bình thường. Bây giờ lại cắt đứt ngay cả bạn bình thường cũng không phải, vậy còn lo lắng cho cậu ấy làm gì. Bắt đầu từ bây giờ hãy tập trung xem tivi, không được nghĩ nữa. Lục thư dĩnh lấy lại tinh thần chăm chú xem tivi, xong chỉ 2 phút sau cô ấy lại ngáp một cái. Bộ phim truyền hình này đúng là khiến người ta buồn ngủ. Đoàn đoàn, sau đó một tia chớp xẹt ngang qua trời mưa to như chút nước bầu trời thoát cái tối sầm. Lục thư dĩnh giật mình nhảy cẳng lên, cô ấy nhìn đồng hồ, đã một giờ rồi, chắc tư thành cậu ấy đã ra ngoài rồi sao? Hôm nay thời tiết xấu và u ám, người bình thường ra ngoài đều mang theo ô chắc chắn trác Tư Thành cũng mang theo. Nhưng mỗi lần chắc Tư Thành hẹn cô ấy, cô ấy không có nhiều thời gian, lần nào trác Tư Thành cũng ra ngoài trước giờ hẹn khả năng là con mọt sách này thật sự không nhớ mang ô đâu. Không, không, cho dù cậu ấy bị ướt vì không mang ô thì liên quan gì đến cô ấy. Lục Tư Dĩnh cực kỳ phiền não ép mình ngồi xuống ấn đường nhíu chặt hơn. Một phút sau, lục thư dĩnh tắt tivi, đứng dậy lên tăng thay quần áo, đi tìm sáu với khuôn mặt tối xâm, sau đó ra ngoài. Cô chỉ đi xem, chỉ xem một chút thôi. Tên mọt sách đó học đến mức hỏng hết đầu óc nhỡ đâu cậu ấy ra ngoài nhưng không mang ô, bị ướt mà vẫn nhất quyết đợi cô ấy, có thể sẽ ốm nhập viện, như vậy tội cô ấy sẽ to lắm. chương 189, Gen 2, lục thư dĩnh lái xe trên đường trời mưa to, có cả người đi bộ lẫn đi ô tô, cô ấy không dám lái xe quá nhanh. Đến cửa dạp chiếu phim, Lục Tư Dĩnh nhìn khắp nơi một vòng, nhanh chóng nhìn thấy trác Tư Thành. Trời mưa quá to, những người không thể vào xem phim lúc này đang nhao nhao đứng dưới mái hiên của cửa hàng bên cạnh. Trong cửa hàng còn phải kinh doanh nên bên trong có rất ít người trú mưa, dưới mái hiên bên ngoài có quá nhiều người đang trú. trác Tư Thành gầy như vậy, gần như không thể chen vào. Vì vậy, cậu ấy chạy thẳng đến dưới một cái cây đại thủ. Lục Tư Dĩnh Mưa to như vậy, đứng dưới góc cây với đứng trực tiếp dưới mưa có gì khác nhau. Chỉ trong vòng vài phút cả người ướt súng. Cậu ấy đúng là ngu ngốc. Lục thư dĩnh mở cửa xe cầm ô đi xuống, đi đến bên cạnh trác tư thành. Cô chỉ tiếc không thể rèn sắt thành thép nói, người khác đều đứng trú mưa dưới cửa hàng, tại sao cậu lại đứng ở đây? Mưa lớn như vậy, đứng ở chỗ này với đứng dưới mưa có gì khác nhau à? Cho dù cậu không chen vào được cũng có thể đi tới cửa hàng ít người lui tới ở phía xa, sẽ không đến nỗi bị ướt như vậy. Còn nữa chính cậu nói là một giờ cho dù 12 rưỡi cậu ra khỏi nhà, thấy thời tiết âm u như vậy, tại sao lại không mang ô? Lục Tư Dĩnh vừa đau lòng lại tức giận, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhật của cậu ấy, cô ấy nuốt những lời còn lại xuống, không thể nào nói ra ngoài miệng. Suy cho cùng, nếu như không phải vì muốn gặp cô ấy, chắc Tư Thành sẽ không ở đây trong thời tiết này. Trái lại chắc Tư Thành không ngại bị dậy dỗ, cậu ấy cũng không quan tâm đến cơ thể của mình, mà hỏi ngược lại tiểu dĩnh, thời gian này sao chị không chịu gặp tôi, có phải tôi đã nói gì sai không, hoặc là làm sai chuyện gì? Hay là tôi nói trước mặt người nhà của chị là muốn theo đuổi chị mà chưa được chị đồng ý, cho nên chị giận. Trác Tư Thành đứng dưới ô trong mắt chỉ có Lục Tư Dĩnh. May vấn đề này ua tới, Lục Tư Dĩnh không có cách nào trả lời. Cô ấy phải nói gì đây, nói rằng cô ấy đến trường và thấy Trác Tư Thành đang cười cười nói nói với một cô giáo quan hệ không bình thường. Nhưng mối quan hệ giữa Lục Tư Dĩnh và Trác Tư Thành là gì? Không có quan hệ ôi, cô ấy không có tư cách gì để hỏi chuyện này. Nếu cứ nói ra như vậy, giống như là cô ấy đang ghen. Lục Tư Dĩnh hơi xấu hổ, cục mắt xuống để tránh nhìn nhau, nhỏ giọng nói Trác Tư Thành, đừng ẩm, nữa thật ra thì chúng ta không hợp. Trác tư thành nhìn chằm chằm lục tư dĩnh, nước mưa chảy xuống theo tóc tư cầm lọt vào cổ áo thời tiết tháng 3 vẫn rất lạnh nhưng giờ phút này Trác tư thành lại không có cảm giác gì. Cậu ấy không tin, không tin mọi thứ giữa hai người trong khoảng thời gian này đều là giả cậu ấy cũng không tin lục tư dĩnh không có chút tình cảm nào với mình. Còn có phù hợp hay không, phải ở bên nhau mới biết bọn họ còn chưa bắt đầu tại sao đã kết thúc. Hôm đấy sau khi cậu ấy bày tỏ tình cảm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến thái độ của lục tư dĩnh xảy ra thay đổi lớn như vậy? Chắc tư thành có linh cảm, chỉ cần biết điều này, cậu ấy sẽ biết hiện tại nên làm gì? Biết hầu chắc tư thành truyền động, cậu ấy cố gắng bình tĩnh lại, nhẹ giọng nói tiểu dĩnh cho dù là phạm nhân cũng phải trải qua quá trình xét xử để phạm nhân biết mình phạm tội gì, nhưng tôi không biết gì cả. Tiếng hạt mưa đập vào ộ âm thanh dày đặc khiến người ta nghe thấy mà khó chịu, lục tư dĩnh không nhịn được cao giọng trả lời, được rồi, cậu đừng lãng phí công sức nữa. Thời gian này không bằng cậu giao lưu tốt với đồng nghiệp của cậu đi, hai người cùng một nghề, lại nhiệt tình như vậy, chẳng phải có nhiều đề tài để nói sao. Tốt hơn là lãng phí thời gian với tôi đấy, như có xét đánh ngang tay, sân trường, cô giáo, nói chuyện. Mặc dù cô ấy không nói rõ, nhưng chắc tư thành lập tức hiểu ra. Lục Thư Dĩnh đến trường học tìm cậu ấy, mà còn thấy cô giáo Chu tìm cậu ấy bàn chuyện công việc. Trường 190 cậu ấy đã như thế rồi mà mình còn muốn bắt nạt nữa, đúng là quá biến thái một. Tiểu Dĩnh, hôm đó cô giáo Chu tìm tôi chỉ để bàn bạc đổi tiết học thôi, thứ tư cô ấy có việc bận, có hai tiết cần tôi giúp nên mới tới tìm tôi. Thật đấy, xin chị hãy tin tưởng tôi, xin chị đừng để tâm điều đó, tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách với cô giáo Chu. Không đúng tôi sẽ chú ý giữ khoảng cách với tất cả các giáo viên nữ chưa kết hôn. Cuối cùng Trác tư thành cũng biết được chi tiết quan trọng nhất cậu ấy tiến lên một bước đưa tay ra nắm can ô trùng hợp sao lại chạm lên tay lục tư dĩnh đang cầm ô. Chỉ trong một giây chắc tư thành giống như bị bỏng vậy nhanh chóng rút tay lại cậu ấy hơi lúng túng nói tiểu dĩnh tất cả đều là lỗi của tôi chị đừng giận nếu chị vẫn chưa vui chị có thể đánh tôi mắng tôi chỉ cần chị đừng lạnh nhạt với tôi nữa là được. Lục tư dĩnh hơi ngượng nghịu nói. Tôi không để tâm cũng chẳng giận cậu nghĩ nhiều rồi. Cô ấy không ngờ sự thật lại như vậy, nhưng chuyện để Lục Tư Dĩnh thừa nhận mình ghen tuông giận dữ chắc chắn sẽ không thể nào xảy ra. Có điều trác Tư Thành cũng đã giải thích rõ ràng rồi, Lục Tư Dĩnh biết sự thật trong lòng cũng thấy dễ chịu hơn nhiều. Thế này nhé, cậu về nhà trước đi, hôm nay mưa to, mặc quần áo ướt sẽ dễ bị bệnh. Lục Tư Dĩnh không giữ mặt lạnh nữa, giọng điều cũng dịu dàng hơn. Nhưng đã lâu lắm rồi chúng ta không cùng xem phim, khó lắm hôm nay chị mới đồng ý gặp tôi, tôi muốn xem phim cùng chị. Trác Tư Thành nhìn cô ấy, hơi tủi thân nói, còn quần áo thì không sao tôi có thể đi mua bộ mới để thay, sẽ không làm chậm trễ gì đâu. Không được, Lục Tư Dĩnh nghiêm túc nói, bệnh tật không phải đùa giỡn, xem phim có thể để lần sau, bây giờ cậu phải về nhà. Từ lúc đi ra khỏi nhà, bên ngoài đã bắt đầu mưa rồi, Lục Tư Dĩnh lái xe tới còn mất hơn 10 phút, hai người lại đứng dưới ô nói chuyện khá lâu, với thể chất của trác Tư Thành thì chắc chắn khó tránh khỏi cảm lạnh. Nhưng bây giờ bảo cậu ấy về nhà, tắm nước ấm một chút, uống trà gừng phòng bệnh coi như có bị ốm thì cũng có thể hồi phục rất nhanh. Còn nếu nghe theo đề xuất của trác Tư Thành, sợ là ngày mai Lục Tư Dĩnh phải mang quà tới thăm cậu ấy ở bệnh viện rồi. Đối với những chuyện quan trọng, Lục Tư Dĩnh nói một là một, hai là hai. Trác Tư Thành cũng không dám nói gì nữa, đúng lúc cậu ấy vừa giải thích rõ hiểu lầm, hai người mới làm lành được một chút, giờ cậu ấy cũng không dám làm Lục Tư Dĩnh không vui thêm nữa. Hai người lên xe, Lục Tư Dĩnh lái xe rất ổn định, nhanh chóng đưa Trác Tư Thành về biệt thự Murphy. Cửa sổ xe hạ xuống, khuôn mặt tái nhật của Trác Tư Thành xuất hiện, bảo vệ cũng nhanh chóng mở cổng cho qua. Nhìn Trác Tư Thành đã mở cửa nhà, đứng trước lối vào rồi, Lục Tư Dĩnh quay người chuẩn bị rời đi. Trác Tư Thành vội vàng kéo lấy tay Lục Tư Dĩnh, nói, giờ này tuần sau chúng ta đi dạo một chút nhé chị. Lục Tư Dĩnh do dự một lúc vẫn đồng ý. Trác Tư Thành thở vào nhẹ nhõm tiếp tục giải thích Tiểu Dĩnh, chị yên tâm, tôi và cô giáo Chu thật sự không có gì, sau này tôi nhất định sẽ giữ khoảng cách với các giáo viên nữ chưa kết hôn tuyệt đối sẽ không để chị phải giận nữa đâu. câu nói linh tỉnh gì thế? Mặt Lục Tư Dĩnh đỏ dần, thẹn quá hóa giận, nói, vừa rồi tôi đâu có ghen tuông, cậu giải thích với tôi làm gì? Nhưng hình như ban nãy Trác tư thành đâu có nói gì về việc ghen tuông, cô ấy nói như thế, có cảm giác rất giấu đầu lòi đuôi. Lục tư dĩnh lách Trác tư thành một cái, giống như một con mèo bị giam phải đuôi, tức giận trở lại xe. Xe ô tô nhanh chóng khởi động Trác tư thành hô to, đi đường chậm một chút chú ý an toàn đó. Xe chạy càng nhanh hơn, Trác tư thành đứng ở cửa cũng cười như một kẻ ngốc. Tuy là cậu ấy rất nhanh đã không còn cười nổi nữa. Chương 191, cậu ấy đã như thế rồi mà mình còn muốn bắt nạt nữa, đúng là quá biến thái hai. Đứng dưới gốc cây thấm mưa suốt 15 phút, rồi lại mặc chiếc áo ngấm nước mưa chịu gió thổi một lúc với thể trạng của Trác Tư Thành, không ốm cũng khó. Nửa đêm, Trác Tư Thành sốt cao nằm trên giường, không ngừng thấp giọng ho khan. Khụ khụ khụ cây ết, trước mắt giống như có sao sáng, không ngừng lóe sáng lấp lánh, mắt Trác Tư Thành nặng chịu, gần như không mở nổi. Khụ khụ Sờ tay lên chán mình, chắc Tư Thành lập tức đoán ra được tình trạng của bản thân, vậy nên đành phải Lê Thân Hình nặng nề đứng dậy, lần mò ra phòng khách gọi điện. Đêm mưa gió, đèn trong biệt thự sáng cả đêm. Ngày hôm sau, Lục Thư Dĩnh bận rộn hoàn thành công việc của mình suốt cả buổi ban ngày, chiều 5 giờ về đến nhà, cô ấy chuẩn bị đồ đặc rồi đi đến biệt thự Murphy. Đã ở cạnh nhau mấy ngày nay, Lục Thư Dĩnh biết rất rõ thể trạng yếu ớt của trác tư thành, mỗi khi thời tiết chuyển mùa chỉ cần hơi lạnh là cũng có thể cảm mạo, nhất là lần này còn đầm mưa trúng gió e rằng buổi tối đã ốm rồi. Không bằng mang đồ đến thăm cậu ấy một chút nhỉ, Lục Thư Dĩnh cam theo một số thuốc bổ, đều là những thứ gia đình cho hoặc bạn bè tặng mình, cô ấy cũng không uống nên cũng mang một chút qua đó. Sau khi bắt xe đến được biệt thự Murphy, Lục Thư Dĩnh ghi tên vào sổ ở cổng bảo vệ rồi được mở cửa cho vào. Không ngoài dự đoán quả nhiên Chác Tư Thành đang nằm ở trên giường. Thấy Lục Tư Dĩnh tới, cậu ấy rất muốn ngồi dậy, nhưng chỉ một cử động đơn giản như thế cũng khiến cậu ấy ho mãi không dứt Chỉ khụ khụ ngồi ai, chắc Tư Thành rãy rụa muốn ngồi dậy cuối cùng vẫn phải để Lục Tư Dĩnh đỡ cậu ấy một tay. Ăn cơm chưa, muốn ăn gì không? Chắc Tư Thành thấy Lục Tư Dĩnh trên mặt viết đầy nét dạng rỡ vui mừng, có điều tinh thần rõ ràng vẫn kém hơn bình thường rất nhiều, hơn nữa dáng vẻ còn ốm yếu, đi lại hay xuống giường đều rất khó khăn. Lục Tư Dĩnh giận đến mức buồn cười, đã thành ra thế này rồi mà vẫn nghĩ đến việc ăn cơm với mình, ngay cả sức khỏe của bản thân mà cậu ấy cũng không thèm để ý sao. Tuy nhiên, trong lòng Lục tu Dĩnh vẫn có chút đau lòng không nỡ, chỉ đành thấp giọng khẽ nói ăn gì mà ăn chứ, cậu cứ nằm trên giường nghỉ ngơi đi, khi nào khỏe lại rồi, muốn làm gì chẳng được. Mắt trác tư thành sáng lên, chăm chú nhìn Lục Tư Dĩnh, nhưng ngay sau đó, gương mặt cậu ấy lại ủ rũ, mệt mỏi không còn chút tình thần nào. Đầu tóc bù xù, mặt mũi tái nhật Lục Tư Dĩnh đột nhiên cảm thấy hơi ngứa tay. Bộ dạng hiện tại của cậu ấy trông rất dễ ức hiếp, lục tư dĩnh cùng có chút dục dịch muốn trêu chọc chác tư thành một phen, xem thử cậu ấy có giận đến mức khóc lên không. Nếu thực sự khóc thật liệu cậu ấy sẽ khóc thành tiếng, hay là sẽ cắn môi chịu đựng để từng giọt từng giọt nước mắt lan dài nhỉ. Chờ đã, lục tư dĩnh, mi đang nghĩ cái gì vậy hả? Lục tư dĩnh bình tĩnh lại, nhìn về phía Trác tư thành với dáng vẻ đáng thương, trong lòng không khỏi tự phỉ nhổ chính mình, cậu ấy đã như thế rồi mà mình còn muốn bắt nạt nữa, đúng là quá biến thái. Tiểu dĩnh, chị làm sao vậy? Có lẽ là do ánh mắt của cô quá trần trụi Trác tư thành cảm nhận được điều gì đó, bèn lên tiếng hỏi. Lục tư dĩnh nghẹn lời, đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào thì bỗng có tiếng gõ cửa là người thân từ nhà họ Trác tới đây giúp đỡ đêm qua, Trác Tư Thành gọi bà ấy là gì chắc, hôm nay bà ấy cũng ở đây cả ngày. "Dì Trác bưng hai cốc nước tiến vào, uống nhiều nước một chút sẽ tốt cho sức khỏe đó." Cô gái trẻ "Cháu cũng uống chút ai? "Lục Tư Dĩnh cảm ơn gì, nhà họ Trác không có nhiều người, Lục Tư Dĩnh đã tới đây 4, 5 lần rồi nhưng chưa gặp ai khác ngoài Trác Tư Thành, đây vẫn là người đầu tiên cô ấy gặp." Trường 192, đã muộn thế này rồi, hai người các chị trai đơn gái chết thế này, rốt cuộc là thế nào? Một, theo lý mà nói con cái ốm đau thì cha mẹ phải ở bên cạnh mới đúng, bình thường không thấy cha mẹ ở nhà, nhưng mà đã ngã bệnh cũng không về thăm non. Trong lòng lục tư dĩnh rất ngờ vực, song cũng không nói gì, dù sao đây là việc nhà của trác tư thành, quan hệ của bọn họ chưa hề thân thiết đến mức có thể hỏi về những chuyện riêng tư như vậy. Sau khi gì chắc đi ra ngoài, Lục Tư Dĩnh nhìn thấy đã không còn sớm, và lại nếu cô ấy cứ ngồi đây mãi, chắc Tư Thành cũng không thể nghỉ ngơi tốt được, vì thế nói với cậu ấy, cậu ở nhà tĩnh dưỡng tốt đi tôi về trước đây. Chắc Tư Thành đang nằm bỗng dùng sức nhanh chóng bật người ngồi dậy, không thấy dáng vẻ ốm yếu vừa rồi đâu nữa, đôi mắt tròn mở lớn nhìn chằm chằm Lục Tư Dĩnh, muốn nói lại thôi. Cậu ấy rất nhớ Lục Tư Dĩnh, không muốn để cô ấy rời đi, hai người khó khăn lắm mới gặp nhau một lần, nhưng cô ấy đến được chưa đầy một tiếng đã lại phải về nhà, vậy thì lần tới phải chờ đến bao giờ hai người mới gặp nhau lần nữa đây. Nhưng mà Lục Tư Dĩnh về sớm cũng tốt, cậu ấy đang ốm, nhớ đâu hai người ở với nhau lâu, rồi lây sang cho cô ấy thì sao? Vừa muốn cô ai đi, lại không muốn cô ai đi, chắc tư thành cực kỳ mâu thuẫn cuối cùng chỉ có thể đứng dậy, lặng lẽ tiễn Lục Tư Dĩnh ra cửa. Được rồi, cậu về nghỉ ngơi đi, chỉ một đoạn đường ngắn thế này, tôi có thể tự đi ra ngoài được mà. Lục Tư Dĩnh nói vài câu thấy cậu ấy không hề suy xuyền gì thì cũng chẳng khuyên nữa. Thực ra, chính cô ấy cũng rất không nỡ, nhưng Lục Tư Dĩnh biết, nếu cô ấy còn ngồi đây, sẽ chỉ khiến cậu ấy phân tâm, làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi dưỡng bệnh, vậy còn không bằng tạm thời xa nhau, đợi chắc Tư Thành khỏe lại, hai người gặp nhau cũng chưa muộn. Mưa đã rơi nhỏ dần, chắc Tư Thành cầm ô đi tiễn Lục Tư Dĩnh Ngoài kia vẫn còn gió lớn, cậu đừng tiễn tôi nữa, tôi ra tới cổng sẽ bắt xe về. Không được tôi phải đi cùng chị tới tận cổng biệt thự chờ bao giờ chị lên xe rồi tôi quay lại. Chắc Thư Thành, cậu vẫn còn đang ốm mà tôi đến thăm cậu là xem cậu hồi phục thế nào rồi, chứ không phải để cho bệnh tình của cậu trở nặng thêm đâu. Tôi thật sự không sao, chỉ một đoạn đường ngắn thế này thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Lục Thư Dĩnh muốn tự đi, nhưng dù có nói gì, chắc tư Thành cũng nhất quyết phải tiễn cô ấy ra ngoài. Tuy mưa chỉ rơi lất phất rất nhỏ nhưng vẫn còn gió lớn, với thể trạng của lục tư dĩnh chẳng những mưa nhỏ mà dù trời có mưa nặng hạt cô ấy cũng có thể chạy trong mưa mà không lo ốm. Nhưng chắc tư thành thì khác sức khỏe của cậu ấy kém, giờ lại đang bị ốm, nếu còn ra ngoài dạo thêm một vòng rồi mới về chẳng phải càng họa vô đơn trí hay sao. Hai người mỗi người một ý cứ thế rằng có không thôi, Bấy giờ một chiếc xe đã chậm rãi chạy tới cùng lúc đó còn tuyết một tiếng còi. Lục Tư Đình tạm thời đỗ xe ở đó, rồi cầm ô cùng Bạch Vi xuống xe. Mấy người chạm mặt nhau, khi nhận ra đối hương là ai, Lục Tư Dĩnh vô cùng xấu hổ, ước gì có thể quay đầu chạy vào nhà. Cô ấy vừa mới nói với Bạch Vi là chắc Tư Thành bắt cá hai tay, sẽ không gặp cậu ấy nữa, vậy mà giờ đây bọn họ lại gặp mặt như thế này. Vị Vi, em vào nhà khách hàng trước đi, anh ở đây chờ em. Lục Tư Đình thấp giọng nói rồi tiễn cô vào biệt thự bên cạnh, sau đó lại cầm ô đi tới. Nếu đã gặp chị gái ở đây rồi, tất nhiên sẽ tiện thể đưa cô ấy về nhà luôn. Không ngờ, lục tư dĩnh lại đánh đòn phủ đầu trước, hỏi, muộn thế này rồi, hai em còn đen đây làm gì? Vị vi nhận đơn đặt hàng trang sức, khách hàng ở đây, em chờ cô ấy tới thôi. chương 193, đã muộn thế này rồi, hai người các chị trai đơn gái chết thế này, rốt cuộc là thế nào? Hai... Thực ra cũng chưa muộn lắm, mới 6 giờ rưỡi, bốn dĩ Lục Tư Đình tới đón Bạch Vi Tan làm, mấy hôm nay trời mưa anh lo hết chuyện đưa đón cô đi làm Lục Tư Đình nhìn về người đàn ông phía sau chị gái, dáng vẻ dù có bị ốm nhưng vẫn thẳng lưng, đang cầm ô đứng đó. Đây không phải là người đàn ông hôm đó ở cổng đại viện quân khu kéo tay chị còn nói sẽ theo đuổi chị sao. Lục Tư Đình nhíu mày hỏi, đừng chỉ nói em chứ, đã muộn thế này rồi, hai người các chị trai đơn gái chiếc còn vừa đi ra từ trong nhà, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Vừa dứt lời, Lục Tư Dĩnh và Trác Tư Thành đều hơi ngượng ngùng, một người cúi đầu xuống, một người thì quay đi chỗ khác. Rõ ràng chỉ là thăm người bệnh, nhưng qua câu nói vừa rồi của Lục Tư Đình, bọn họ giống như là đã làm điều gì đó không thể lộ ra ngoài vậy lại nói tiếp trước kia da mặt của Lục Tư Đình cũng rất mỏng, thế nhưng thời gian gần đây, tiếp xúc với nhiều thứ hơn, da mặt cũng liên tục dày lên, bây giờ thậm chí còn dám đùa cợt chị gái. Lục Tư Dĩnh liếc mắt nhìn anh một cái, nói, "Được rồi đó, đừng nghĩ lung tung, chị cũng vừa mới đến thôi." "Ồ, vậy à?" Lục Tư Đình giả vờ trầm tư. Lục Tư Dĩnh tức giận đảo mắt, cô quay sang Trác Tư Thành, nói, "Cậu mau về nghỉ đi, đúng lúc em trai tôi tới đây, tôi sẽ đi xe của thằng bé." Trác tư thành gật đầu, lục tư đình bèn nghiêng ô qua cùng lục tư dĩnh lên xe. Mưa nhỏ lất phất rơi tí tách tí tách hai người vừa lên xe đã bắt đầu đấu võ mồm. Chị à, không ngờ được đó, lần trước lúc em thăng trước tên nhóc đó chỉ vừa tỏ tình, bây giờ mới qua bao lâu, một tháng nhỉ? Vậy mà cậu ấy đã chiếm được trái tim chị rồi à? Em đừng xen vào chuyện của chị, chị đã nói là vừa đến thôi mà. Thế thì đúng là khéo quá chị mới đến rồi lại đi ngay, còn vừa hay gặp bọn em, làm sao có chuyện trùng hợp thế chứ? Em thích tò mò như vậy từ lúc nào thế hả? Hỏi nhiều quá đi, cẩn thận bị vi vi mắng đấy. Lục tư dĩnh rất khó chịu, cô ấy nhớ mang máng, hình như trước kia em trai đâu có tò mò như thế, sao bây giờ lại hỏi han nhiều vậy, động đến chuyện ô y cũng phải hỏi mấy câu. Hơn nữa cô ấy còn chưa đồng ý mà cho nên chuyện cũng nhỏ xíu, chưa có gì cụ thể, không cần nói với người nhà làm gì. Dù Lục Tư Đình rất muốn biết, nhưng bản thân anh cũng không nhiều chuyện đến mức đó, vì vậy bèn nói, không phải em muốn hỏi nhiều thế đâu, chỉ là vừa nãy vợ em cũng thấy rồi, chút nữa cô ấy ra sẽ hỏi chị mà, nên em chỉ hỏi thay cô ấy trước thôi. Thật vậy sao, Lục Tư Dĩnh hơi không tin lắm, Lục Tư Đình cũng không nói thêm gì nữa, dù sao chút nữa Bạch Vi ra rồi sẽ biết hết thôi. Nửa tiếng sau, gần như mưa đã ngớt hẳn, Bạch Vi đi ra từ nhà của khách hàng. Bình thường, khi đi xe với Lục Tư Đình thì Bạch Vi ngồi ghế phụ, nhưng hôm nay, cô vừa đi ra từ nhà khách hàng một cách đầy phấn khích đã hớn hở vừa đi vừa chạy tới sau xe, mở cửa ngồi vào trong luôn. Dường như Lục Tư Đình đã đoán trước được hành động của cô, nhìn vào gương chiếu hậu với vẻ bất đắc dĩ. Chị ơi, chị cuối cùng thì chuyện là thế nào vậy? Khác hẳn so với lần trước chị nói với em mà. Bạch Vi ôm tay Lục Tư Dĩnh, phấn khích nói có phải có diễn biến đảo ngược gì đó không? Chị ơi mau nói đi em tò mò chết mất, lục tư dĩnh thật không biết nói gì, quả thật em trai mình đã đoán trúng phóc, tuy nhiên, hai người họ bây giờ là vợ chồng, chắc chắn sẽ là người hiểu nhau nhất. Xe chạy về hướng quân khu, lục tư dĩnh đành nói, bọn chị thật sự không có gì cả, hôm qua cậu ấy dính mưa bị cảm lạnh nên chị mới đến thăm thôi, hai đứa đừng nghĩ lung tung. chương 194, đau mỏi lưng một, có thật không, tất nhiên là thật rồi. Lục Tư Dĩnh nghĩ một lúc lại bổ sung ít nhất thì bây giờ bọn chị thật sự không có gì cả. Đến câu nói cuối, giọng nói hơi nhỏ đi, rõ ràng người vừa bổ sung kia cũng không chắc chắn lắm. Sau khi Lục Tư Dĩnh nói xong, cô ấy lim dim nhắm mắt nghỉ ngơi, Bạch Vi cũng không quấy rầy thêm nữa. Có điều, Bạch Vi cảm thấy Lục Tư Dĩnh và Trác Tư Thành chắc chắn có chuyện ô ý đó. Lần trước giúp Trác Tư Thành truyền lời cô nhớ rất rõ hôm đó là thứ bảy trời mưa to. Mặc dù trước đấy lục tư dĩnh suy đoán chát tư thành bắt cá hai tay, nhưng lục tư dĩnh không phải kiểu người vô lý ngang ngược, khăng khăng làm theo ý mình, bây giờ hai người rõ ràng đã hòa giải, vậy chuyện trước đó có thể là hiểu lầm. Bây giờ hiểu lầm đã được làm rõ rồi, vậy thì cũng không còn vấn đề nào nữa. Chẳng qua thấy cô ấy cứ che che giấu giấu như vậy, không biết bao giờ hai người mới thật sự ở bên nhau. Tối về nhà, hai vợ chồng ăn cơm xong thì về phòng đánh răng rửa mặt. Bạch Vi hơi mệt vừa ra khỏi phòng tắm đã chuẩn bị đi ngủ, nhưng mấy ngày nay Lục Tư Đình đã nhịn rất lâu rồi, hiếm hoi lắm mới có dịp Bạch Vi tan việc sớm, lại không phải làm đồ trang sức tất nhiên phải làm chuyện anh thích. "Không em muốn đi ngủ, vị vị ngoan chút xíu thôi mà." Bạch Vi tức giận cắn thẳng vào vai anh. Tuy nhiên, một khi bắt đầu rồi thì không thể dừng lại giữa chừng, vậy nên hai người lại vật lộn đến rất khuya mới ngủ. Sáng hôm sau thức dậy, Bạch Vi vừa mở mắt đã cảm thấy vừa đau vừa mỏi ở vùng thắt lưng. Trước đây dù có lúc không thiết chế như vậy nhưng cũng không đến nỗi đau mỏi lưng thế này, chưa kể đến chuyện bây giờ đã được một thời gian, Bạch Vi đâu còn kiểu một đêm là không chịu nổi như lúc đầu nữa. Ngay cả những ngày Tết vừa rồi, cô cũng không hề bị đau mỏi lưng như thế chỉ sau một đêm. Khi đạp xe, Bạch Vi vẫn cảm thấy khó chịu, hay là do mình ngồi trong tiệm lâu quá. Khiến cơ lưng bị tổn thương hoặc phần eo có chấn thương nào đó. Bạch Vi thấy lạ với tay ấn ấn vào thắt lưng mình quyết định vài ngày nữa vắng khách sẽ đóng cửa một ngày đi bệnh viện khám. Hôm nay đến tiệm sau khi dọn dẹp vệ sinh buổi sáng xong, Bạch Vi lập tức đi tới đi lui, lúc thì sang bên cạnh trò chuyện với mọi người, lúc thì đi lại ở trong tiệm hoặc là ra tới ngoài cửa. Khi thầm quyên mang cơm tới, bà cũng cảm thấy kỳ lạ, hôm nay con sao vậy, không ngồi xuống nghỉ ngơi một chút à. Bạch Vy cười cười, ngày nào cũng ngồi hoài trong nhà, ra cửa hàng cũng lại ngồi cứ như thế chắc là mập lên mất. Mập ở đâu mà mập, thẩm quyên kéo bạch Vy tới, nhìn trái nhìn phải có chút ghét bỏ còn có mấy cân thịt thế này, lúc nào gió lớn thổi tới e là cũng bay đi mất rồi. Bạch Vy chưa kịp kiểm tra cũng không muốn nói với thẩm quyên lắm. Nếu thẩm quyên biết sợ rằng sẽ bảo cô đóng cửa hàng ngay, sau đó đi cùng cô đến bệnh viện. Nhưng Bạch vi biết sau một đêm náo loạn hôm qua, sáng nay thức dậy cô mới cảm thấy như vậy. Nếu đi bệnh viện cô phải giải thích thế nào với bác sĩ đây? Hơn nữa chuyện này cũng không lớn là bao, nhưng với cha mẹ thì khác còn có chút khó chịu là họ đã muốn đưa tới bệnh viện ngay rồi. Bạch vi không muốn mẹ lo lắng, vì thế không nói với bà. Hôm đó, Bạch vi đóng cửa hàng về nhà sớm, lục tư đình chưa nấu cơm xong, Bạch vi bèn đi dạo trong sân. Cô lại xoa xoa lưng mình, cảm thấy cả ngày vận động mà vẫn không khá hơn, thậm chí còn thấy khó chịu hơn. Sau bữa tối, Bạch Vi nói với Lục Tư Đình, sáng nay tỉnh dậy em thấy lưng rất đau nhức, nghi là do lâu ngày không vận động, ngồi nhiều gây đau cơ lưng. Vậy chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thôi. À, không, cũng không phải vấn đề lớn, mấy hôm nữa hãy đi. Chương 195, đau mỏi lưng hai. Lục Tư Đình dùng tay ấn vào các vị trí khác nhau trên lưng Bạch Vi. Ở đây đau không? Đau Còn ở đây, ấm, đã nhận ra cả khu vực này đều bị đau cả. Có lẽ không phải vấn đề nghiêm trọng, nếu bị tổn thương ở chỗ nào đó thật thì chắc hôm nay Bạch Vi đã không thể đến cửa hàng. Nhưng cô cũng không đi bệnh viện, Lục Tư Đình hơi lo lắng, cứ thế này lưng cô sẽ càng lúc càng tệ hơn. Lên lầu trước đã em về phòng nằm nghỉ, để anh xoa bóp cho em. Lục Tư Đình đỡ Bạch Vi lên giường nằm, còn mình thì dọn dẹp nhà bếp và phòng ăn ở tầng dưới, rửa tay rồi mới lên lầu. Bạch Vi cởi áo ra cẩn thận tìm thư thế nằm sấp thoải mái nhất. Lục tư đình biết một chút kỹ thuật đấm bóp anh xoa xoa tay cho ấm rồi bắt đầu xoa bóp cho Bạch Vi. Nếu đau thì bảo anh, được, lực như vậy có ổn không? Mạnh hơn một chút nữa. Lục tư đình vừa xoa bóp vừa quan sát phản ứng của Bạch Vi cứ làm như vậy suốt một tiếng đồng hồ mới thôi. Phải nói kỹ thuật massage của Lục Tư Đình thực sự rất tuyệt sau khi xoa bóp xong, mặc dù lưng vẫn hơi đau nhức nhưng đã khá hơn nhiều so với ban ngày, hơn nữa toàn thân cũng rất thoải mái. Bạch Vi chờ mình, rồi lại rũi người một cái. Trái lại, Lục Tư Đình đã thoát hết cả mồ hôi, việc kiểm soát lực xoa bóp trong một tiếng đồng hồ thực sự không dễ dàng. Sau khi chắc chắn Bạch Vi đã khá hơn nhiều anh mới đi tắm. Đêm đó, hai người không làm gì cả ngủ thẳng đến lúc trời sáng. Sau khi Bạch Vi đến cửa hàng, cô cũng không cảm thấy khó chịu gì nữa chỉ khi nào cố tình ấn mạnh vào lưng thì mới đau. Có điều, nếu bận rộn trong thời gian dài, vẫn hơi mỏi như. Tiếp tục 3 ngày như vậy, mỗi tối về nhà, Lục Tư Đình đều xoa bóp lưng cho Bạch Vi. Đến cuối tuần, Lục Tư Đình nghỉ, Bạch Vi báo trước với mẹ rằng cửa hàng sẽ đóng cửa một ngày, tiếp đó cùng Lục Tư Đình lên xe đi bệnh viện. Lúc này bệnh viện không đông người lắm, hai người lấy số xong, nhanh chóng được gọi vào phòng khám. Bác sĩ, mấy hôm nay lưng bà xã tôi bị đau nhất, bác sĩ xem giúp có vấn đề gì. Bác sĩ Trần là chuyên gia lão luyện, sau khi nghe xong, ông ấy bèn đứng dậy, bảo Bạch Vi cũng đứng lên, dựa vào tường, rồi ấn tay vào vài chỗ trên lưng cô. Ở đây có đau không? Không đau, còn ở đây, cũng không đau. Bác sĩ Trần tuy đã ngoài 50 tuổi, nhưng sức không hề yếu, sau khi chắc chắn những chỗ đó trên lưng Bạch Vi không đau, ông ấy mới nói, không có gọi nghiêm trọng cả, về nhà nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì mệt mỏi. Nếu vẫn cảm thấy lưng đau nhức thì hãy mua một cái gối thấp hơn một chút kê dưới lưng khi ngủ, sẽ rất tốt cho lưng. Lúc này còn khác xa thời hiện đại, sẽ không kê một đống các loại thuốc như đời sau, nếu đã xác định không vấn đề gì khác thì có thể về ngay. Trên đường về, lục tư đỉnh lái thẳng đến cửa hàng chăn ga gối đệm gần đó, bắt đầu chọn gối. Phải thấp một chút nhỏ một chút không được mềm quá cũng không được cưng quá, độ cứng vừa phải cuối cùng hai người chọn một cái gối màu hồng nhạt mang về. Vì ghé cửa hàng chăn gà gối đệm thì phải đi đường vòng, vì thế khi về nhà phải quay lại lộ trình cũ quãng đường hai mươi mấy phút về đến nhà thì Bạch Vi đã ngủ say rồi. Lục tư đình nghĩ Bạch Vi mệt lặng lẽ bế cô ra khỏi xe, đưa cô lên lầu, sau đó mới xuống bếp làm cơm trưa. Đúng lúc gần đến giờ ăn trưa thì Bạch Vi cũng vừa hay thức dậy. Thấy mình tỉnh dậy từ trên giường, Bạch Vi còn hơi chóng váng một chút. Hình như cô đã ngủ quên mà chẳng hề hay biết. Thực ra thời gian gần đây, Bạch Vi không chỉ cảm thấy đau nhức ở vùng thắt lưng, mà toàn thân cũng rất mệt mỏi, chỉ làm việc một chút đã thấm mệt rồi, sau đó lại còn buồn ngủ. chương 196, có thai rồi. Một, mấy ngày trước biết cô khó chịu, ban đêm lục tư đỉnh cũng không quấy rối cô nữa. Ban ngày, Bạch Vi chỉ làm việc một chút ở cửa hàng, còn có thẩm quyên giúp đỡ. Theo lý mà nói công việc không tăng lên, tại sao mai ngày nay cô lại khó chịu khắp mình như vậy? Bạch Vi nằm trên giường suy nghĩ, không được bao lâu sau đã bắt đầu ngáp dài. Có lẽ vẫn là do cơ thể này của nguyên chủ. Cơ thể này chỉ là cơ thể bình thường, hoặc có lẽ là còn kém hơn người bình thường một chút. Bình thường cô cũng không tập thể dục gì, chỉ đi làm bằng xe đạp mỗi ngày mười mấy phút. Không giống như cô trước khi xuyên không, thường xuyên chạy bộ tập thể dục ở dưới chân tòa trung cư chạy bộ thực sự khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn. Bạch Vi suy nghĩ một chút quyết định sau khi cơ thể khá hơn, sẽ bắt đầu chạy bộ trong quân khu, hoặc là tập thêm bài thể dục gì đó vào buổi tối. Cô nhất định phải chăm chỉ rèn luyện thể chất hơn, nâng cao sức khỏe, điều này cũng rất có lợi cho bản thân. Không lâu sau, lục tư đỉnh nấu cơm xong, lên lầu gọi Bạch Vi xuống ăn cơm. Cũng không biết có phải do thời tiết đã dần am lên hay không, mà Bạch Vi cảm thấy người mình rất biếng nhác, chẳng muốn rời giường chút nào. Cuối cùng vẫn là lục tư đỉnh kéo cô ra khỏi chăn, nói có thể ngủ, nhưng phải ăn cơm xong thì mới được ngủ chưa. Bạch Vi đành phải xuống lầu ăn cơm với lục tư đỉnh trước. Ban đầu cô định ra ngoài tập thể dục buổi tối, nhưng mới lên kế hoạch được 2 ngày, Bạch Vi đã cảm thấy có điều không ổn. Theo phương pháp bác sĩ nói, mỗi tối ngủ cô đều đặt chiếc gối nhỏ dưới lưng, quả thực đã tốt hơn nhiều. Mấy ngày vừa rồi nghỉ ngơi rất tốt, Bạch vi cũng dần có sức sống hơn, buổi trưa ở nhà làm việc thủ công, ánh mắt lướt qua lịch treo trên bàn, tháng này trên lịch vẫn trống trơn. Cô có thói quen đánh dấu chu kỳ kinh nguyệt của mình trên lịch, mỗi tháng đều khoanh tròn 7 ngày màu đỏ, nhưng bây giờ đã sắp qua tháng 3 rồi mà lịch tháng vẫn còn sạch bong. Bạch vi nhớ lại thật ti mỉ, phát hiện ra đúng là tháng này, bản thân thực sự chưa đến kỳ kinh nguyệt. Chẳng lẽ là có thai rồi? Bạch vi đột nhiên phấn khởi vui mừng. Cô muốn tìm thứ gì đó để kiểm tra xem có thai thật không, nhưng quay qua quay lại, Bạch Vi mới nhớ ra, bây giờ vẫn chưa có que thử thai. Muốn biết mình có thực sự mang thai hay không, chỉ có thể chờ một thời gian nữa đi bệnh viện kiểm tra mà thôi. Sau khi phát hiện ra điều này, cả ngày hôm đó Bạch Vi rất vui vẻ. Rất có thể là cô đã có thai, nên khi ăn uống phải cẩn thận kiêng rè, đi xe đạp ra ngoài cũng phải chú ý. Tối đó, hai người ăn cơm xong, đang định đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ, bỗng nhiên Lục Tư Đình lại bắt đầu tái máy tay chân. Mấy ngày nay Bạch Vi không thoải mái, Lục Tư Đình vẫn luôn tự tay chăm sóc cô, ban đêm cũng không dám đụng đến cô, lần này cứ nhịn như thế khoảng 10 ngày, việc này cũng khiến anh sắp hỏng tới nơi rồi. Giờ thấy Bạch Vi đã hồi phục gần như bình thường trở lại, Lục Tư Đình vô cùng vui mừng tối đến lập tức kéo Bạch Vi tiếp tục vận động. Đã nhịn nhiều ngày như thế. Không phải nên bù đắp chút gì đó cho anh sao? Không, không được, Bạch vi bị hôn đến thở hồn hển thấy Lục Tư Đình sắp đè lên, dùng sức đạp một cái, đá người ra xa. Điều quan trọng nhất với cô bây giờ là bảo vệ bụng thật tốt, còn lại tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Tối về nhà, Bạch vi không nói thẳng với Lục Tư Đình ngay là vì cô còn lo, nếu chưa đi bệnh viện kiểm tra chưa có kết quả, nói luôn thì sớm quá. Nhớ đâu ai bệnh viện kiểm tra rồi, lại phát hiện không có thai thì sao? Dù gì thì kinh nguyệt tới muộn cũng là hiện tượng rất phổ biến ở phụ nữ. chương 197 có thai rồi. hai Mặc dù Bạch Vi hầu như chưa từng xuất hiện tình trạng này, hơn nữa một số phản ứng gần đây của cô cũng có thể xác minh được chuyện mang thai. Thích ngủ, ăn nhiều, lại thêm mỏi lưng đau chân. Có điều, nếu bây giờ không cho Lục Tư Đình một lời giải thích thì tối nay đừng hỏng nghĩ đến việc có thể ngủ được một giấc yên lành. Bạch Vị hít một hơi thật sâu, sau đó nói, những ngày này không được có thể em đã mang thai rồi, Mai hôm nữa sẽ đi kiểm tra cho nên anh phải tiết chế một chút. Lục tư đình thật sự không thể tin được Bạch Vi nói gì, mang thai rồi sao? Nhưng, lần nào họ cũng có biện pháp phòng tránh mà, làm sao lại có thai được chứ? Lục tư đình sửng sốt, anh chẳng nghi ngờ Bạch Vi chút nào, lập tức với tay lấy bao cao su trong ngăn kéo ra, đưa xuống dưới ánh đèn xem xét. Cái này còn tốt mà, vậy sao lại có thai được nhỉ? Lục Tư Đình bỗng nhớ ra, lúc mình mua cái này có nghe người ta nói cũng không thể phòng tránh 100%, nhưng xác suất rất thấp. Không ngờ, xác suất nhỏ nhoi đó lại đến với anh. Thấy Lục Tư Đình im lặng, Bạch Vi đỏ mặt nói, có lẽ cái này bị hỏng rồi. Bạch Vi đã chứng minh bằng hành động thực tế, đã có chí thì làm việc gì cũng có thể làm nên. Ban đầu, cô không để ý đến việc có co con sớm hay muộn, thậm chí sau khi bàn bạc với Lục Tư Đình, cô cảm thấy sinh con muộn một chút cũng rất tốt. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Lục Tư Đình quá là không biết tiết chế, đặc biệt khi anh không phải tới đơn vị tối đến, Bạch Vi muốn ngủ một giấc ngon cũng không xong. Suốt mấy ngày chăn trở cuối cùng Bạch Vi cũng đã quyết định thà có thai sớm còn hơn. Nhưng trước đó đã hứa với Lục Tư Đình là sẽ có con muộn một chút, Bạch Vi không tiện rút lại lời nói, đành thẳng tay lấy que thăm chọc thủng vài lỗ nhỏ trên bao cao su của anh. Mỗi lần Bạch Vi chỉ chọc hai cái ngoài cùng, lần nào cô cảm thấy buổi đêm sẽ không ngủ được thì lại chọc sẵn hai cách cuối cùng, mục đích của cô cũng đã được thực hiện. Giờ cô có thai rồi còn sợ Lục Tư Đình không biết thiết chế nữa sao? Bạch Vi mở lớn mắt đầy vẻ vô tội, nhìn Lục Tư Đình chằm chằm. Cuối cùng, Lục Tư Đình chỉ có thể tủi thân ôm Bạch Vi đi ngủ. Đứa trẻ này đến sớm quá, dịp Tết vừa qua họ vừa mới bàn bạc xong, đồng ý chờ hai năm nữa mới sinh con, sao bây giờ đã tới rồi? Khi đứa trẻ đến, anh sẽ không được ở chung phòng với Bạch Vi nữa, 10 tháng mang thai có nghĩa là anh phải nhịn 10 tháng. Lục Tư Đình chỉ nghĩ tới đây thôi đã không kìm được mà xa xa mặt mày. 10 tháng mang thai, Bạch Vi sẽ sinh con trai hay con gái nhỉ? Thật ra, Lục Tư Đình cho rằng, miễn là bé con do Bạch Vi sinh ra thì dù là con trai hay con gái cũng đều được cả tốt nhất là con gái, chắc chắn sẽ dễ thương giống như cô. Lục Tư Đình ôm Bạch Vi, cẩn thận vòng tay qua cái bụng phẳng lì của cô, trong lòng cũng có hơi mong đợi. Thật ra có một đứa con cũng không sao, đợi con lớn rồi sẽ cho nó một phòng riêng. Những ngày gần đây, khi Bạch Vi đi làm về, Lục Tư Đình luôn muốn đưa đón cô nhưng lại bị cô từ chối. Mặc dù đã có thay, nhưng vẫn không thể ít vận động đi chút nào, Bạch Vi nhớ rất kỹ rằng càng là bà bầu thì càng phải vận động mới được, đợi đến những tháng sau không còn đi xe đạp được nữa thì ngồi xe sau cũng ổn mà. Vì mấy ngày nay chưa tìm được thời gian nào để đi bệnh viện, hai vợ chồng cũng ăn ý không để lộ tin này ra ngoài. Trong lòng bọn họ đều vô cùng mong chờ được tới ngày sẽ đến bệnh viện để kiểm tra. Lại thêm vài ngày nữa trôi qua kinh nguyệt của Bạch Vi vẫn không đến, trong lòng cô đã có thể khẳng định chắc chắn là mình mang thai rồi. chương 198, con gái nhà mình có thai rồi một. Hôm nay là thứ bảy, Lục Tư Đình về nhà từ trưa ăn cơm xong thì lập tức lái xe đưa Bạch Vi đến bệnh viện. Lần này trực tiếp đặt lịch khám thai luôn, sau đó đi làm siêu âm bụng. Loại kiểm tra siêu âm này có kết quả rất nhanh, bọn họ chỉ chờ khoảng mười mấy phút là đã được gọi tên. Đúng như dự đoán, Bạch Vi thực sự có thai rồi, hơn nữa đã được một tháng rưỡi, hai vợ chồng nghe tin này thì đều vô cùng mừng rỡ. Em có đói không, có muốn ăn gì không? Mình vừa ăn cơm trưa rồi mới đến đây mà. Ăn trái cây không, trái cây không làm đầy bụng, lát nữa anh mua nhiều trái cây về. Không cần mua nhiều quá đâu, mua vừa đủ ăn thôi, trái cây phải ăn tươi mới tốt. Suốt quãng đường trở về, Lục Tư Đình luôn sợ Bạch Vi đói bụng. Tối đến, Lục Tư Đình suy nghĩ kỹ càng, vẫn nấu một số món ăn thanh đạm lành mạnh cho cô. Ăn xong, Lục Tư Đình bèn gọi điện thoại nhà sang cho cha mẹ. Mọi người ở trong cùng một đại viện chuyện nhỏ như vậy không cần phải đến tận nơi, mà đi bộ qua thì cũng mất khoảng 10 phút. Bây giờ Lục Tư Đình không muốn để Bạch Vi đi lại nhiều. Mẹ ơi, Vi Vi có thai rồi. Lục Tư Đình cũng không hàn huyên chào hỏi, mà nói thẳng vào tin vui ngay, lời nói của anh thức thì làm cho Hoàng Nguyệt Nha ngẩn người. Thật sao? Dĩ nhiên là thật rồi ạ. Hoàng Nguyệt Nha xác nhận lại mấy lần cuối cùng mới chắc chắn con dâu thật sự đã có thai. Bà ấy vui mừng khôn xiết còn tưởng là do lần trước mình làm công tác tư tưởng với cặp vợ chồng son bọn họ giờ đây đã phát huy tác dụng. Đây là cháu nội đầu lòng của bà ấy, Hoàng Nguyệt Nha càng vui mừng hơn, bà ấy còn không quên dặn dò con trai cách chăm sóc phụ nữ có thai. Từ bây giờ con phải chăm sóc Vivi thật tốt, rất nhiều thứ phải kiêng ăn, không được dùng, nhớ chú ý thật cẩn thận đó. Tuyệt đối không được cho Vivi ăn những món như cua, quả sơn trà, những thực phẩm đó có tính lạnh, sẽ dẫn đến co thắt từ cung, bà bầu không được ăn những thứ này. Còn đồ chiên xào thực phẩm có hàm lượng đường cao cũng phải hạn chế, hải sản, đồ muối chua, đồ cay nóng cũng phải chú ý ăn ít thôi. Hoàng Nguyệt Nha vừa nói vừa nghĩ, sợ con trai nhớ nhầm, vì vậy cũng nói rất chậm có thể ăn nhiều món thanh đạm dễ tiêu hóa, như là bí đỏ, khoai tây thì ăn vừa phải. Còn thịt cá thịt gà thịt bò cũng ăn được bổ sung protein, nhưng khi nấu lên thì nhớ làm thật thanh đạm không cần cho nhiều gia vị quá. Về rau củ quả tươi, được ăn dưa chuột, cà chua, táo cam, chuối, nho. Nhưng ba tháng đầu rất quan trọng, bây giờ đứa bé vẫn chưa ổn định, đừng ăn quá nhiều thứ gì cùng một lúc. Hoàng Nguyệt Nha nói rất nhiều điều, dặn dò kỹ càng các mục cần lưu ý thứ gì được ăn thứ gì không, cái gì nên ăn ít, cái gì có thể ăn nhiều, bà ấy chỉ sợ mình nói chưa đủ. Ngoài những lời đầu tiên ra, sau đó Lục Tư Đình cũng không hé răng lên tiếng nữa, anh chỉ cầm giấy bút ghi chép một cách đơn giản những gì mẹ nói xuống giấy. Anh biết chăm sóc phụ nữ mang thai phải cẩn thận từng ly từng tí, nhưng nhiều thứ như vậy, rõ ràng là một hai ngày không thể nhớ hết chẳng bằng viết ra giấy còn hơn. Cuối cùng, viết kín hai trang giấy khổ lớn. Có vẻ là sau này, lúc chuẩn bị thực đơn thì phải thật chú ý. Hoàng Nguyệt Nha còn bổ sung thêm, ba tháng đầu cực kỳ quan trọng tuyệt đối không được chung phòng đấy nhé. Lục Tư Đình không còn cách nào khác đành nói, vâng, mẹ con nhớ rồi. Hoàng Nguyệt Nha lại nói tiếp hai vấn đề nữa cảm thấy tạm thời không nhớ thêm được gì mới cúp máy. Bà ấy quay đầu lại thấy Lục Chính Hoa đứng ngay phía sau, giật mình, sao anh đi đứng không phát ra tiếng động gì vậy, làm em giật cả mình. chương 199, con gái nhà mình có thai rồi hai. Lục Chính Hoa có chút gấp gáp hỏi anh vừa nghe em nói gì mà có thai ai có thai vậy. Dĩ nhiên là con dâu rồi, sắp có cháu nội rồi đó. Hoàng Nguyệt Nha cười ha ha, rồi lại bắt đầu suy nghĩ có phải nên mua sắm quần áo cho trẻ sơ sinh rồi không nhỉ? Nhà họ Lục rất bận rộn sau khi cúp máy, Bạch Vi cũng chuẩn bị gọi cho mẹ. Cô vui vẻ vuốt ve cái bụng còn phẳng lì của mình, thầm nghĩ chắc hẳn sau này bé con được sinh ra rồi, chắc chắn sẽ được tất cả mọi người chiều chuộng, yêu thương vô cùng. Vị Vi, anh xong rồi, em gọi đi. Lục Tư Đình nói rất lời, Bạch Vi mới ngồi xuống sofa. Cô rất ít dùng điện thoại thời này, còn chưa quen lắm, nhấc điện thoại lên gọi dưới ánh nhìn chăm chú của Lục Tư Đình trong lòng bỗng chốc hơi căng thẳng. Chẳng qua khi điện thoại được kết nối, giọng thầm quyên từ đầu dây bên kia vọng lại, Lục Tư Đình đã đi làm việc khác rồi. Mẹ ơi, con đây, mẹ ăn cơm chưa à? Ăn rồi, con đã ăn chưa, có chuyện gì không? Hai mẹ con trò chuyện vài câu, tiếp đó Bạch Vi cũng nói thẳng vào vấn đề, mẹ ơi, con có thai rồi, sắp tới mẹ sẽ làm bà ngoại đó. Thẩm Quyên sững sờ, không dám tin vào những ô y mình vừa nghe con, con nói gì? Con có thai rồi sao? Đúng vậy ạ, Bạch Vy cười híp mắt đáp lời, giọng nói mang đầy vẻ hạnh phúc. Hôm nay cửa hàng trang sức nghỉ bán, vì buổi chiều lục tư đình rảnh rỗi nên chúng con đi khám ở bệnh viện. Kết quả là đã có thai được một tháng rưỡi rồi. Thẩm Quyên rất bất ngờ, mấy ngày nay, bà hoàn toàn không nhận ra điều gì, nhưng khi nghe tin này, trong lòng lại rất vui mừng, con gái của bà sắp có con rồi. Hôm nay cửa hàng trang sức nghỉ thẩm quyên cũng không ra khỏi nhà, ban đầu bà cứ nghĩ con gái mệt nên muốn nghỉ ngơi, không ngờ lại là có thai rồi. Con gái à, có thai không giống như những chuyện khác đâu, tất cả mọi chuyện từ ăn uống hay sử dụng cái gì đều phải thật cẩn thận, nhất là đồ ăn vào bụng tuyệt đối không được ăn những thức ăn lạnh có tính hàn. Thường thì sẽ phải chia ra ăn nhiều bữa, mỗi bữa ăn một ít mẹ biết sức ăn của con tốt nhưng khi thai đã lớn rồi có thể sẽ bị nôn ngén, lúc đó rất khó chịu. Thẩm quyên nghĩ một chút lại nói, nếu thật sự không được đến lúc đó mẹ sẽ đến nhà con ở, hoặc con về đây, mẹ chăm sóc cho con. Những lời của mẹ tựa như một dòng nước ấm áp chảy thẳng vào trong lòng Bạch Vi, khiến cô vô cùng cảm động. Mẹ à, không cần phiền phức thế đâu, Lục Tư Đình rất chu đáo, có thể chăm sóc tốt cho con mà. Bạch Vi nhìn về phía bếp, Lục Tư Đình đang bận rộn bên trong, có vẻ như đang nấu canh bồi bổ, mặc dù cô ở phòng khách nhưng vẫn có thể nghe được mùi thơm đó. Hai mẹ con trò chuyện thêm một lúc thầm quyên tiếc tiền cước điện thoại nên đành phải cúp máy. Vừa cúp máy xong, thẩm quyên lập tức hớn hở gọi to, Diệu Thiên à, Diệu Thiên. Bạch Diệu Thiên ơi, lúc này, Bạch Diệu Thiên mới đáp lời ơi, sao vậy bà xã? Con gái mình có thai rồi, thật sao, quá tốt rồi, ha ha ha ha hết. Bạch Diệu Thiên cũng rất vui mừng, xoa xoa tay đầy kích động rồi còn quay vòng vòng tại chỗ, tiếp đó lại vuốt tóc mình một cái, nói, bà xã. Vài hôm nữa em đi ngân hàng rút ít tiền ra nhé, con gái có thai rồi phải ăn uống thật tốt, mua thêm chút thuốc bổ, như vậy thì cháu ngoại chúng ta mới lớn lên khỏe mạnh, mẹ tròn con vuông được. Ông nói không sai, người mang thai nên ăn uống tẩm bổ, bổ sung dinh dưỡng, vậy thì người lớn mới được khỏe mạnh, đồng thời cũng tốt cho em bé. Thẩm quyên đồng ý ngay, dự định vài hôm nữa sẽ đi xem thử. Chẳng qua con gái bà có hơi khó tính, chỉ thích ăn ngon, khi chọn thuốc bổ bà sẽ phải cố gắng mua loại thơm ngon nhất mới được. Trường 200, không phải là mập lên chứ. Một, ngày hôm sau, Bạch Vi vẫn thức dậy, xuống nhà ăn sáng rồi chuẩn bị túi sách, sau đó đi xe đạp đến mở cửa hàng. 8 giờ rưỡi bắt đầu mở cửa, sau khi dọn dẹp vệ sinh thì vẫn chưa đến 9 giờ, Bạch Vi vừa giặt xong cái khăn lau thì Thẩm Quyên đã đến. Con đừng làm gì cả, sau này những chuyện nhỏ nhặt này để mẹ làm con đừng đụng vào những thứ này. Thẩm Quyên vội vàng cầm lấy cái khăn từ tay con gái. Bạch Vi buồn cười đắp mẹ à, chỉ lau chùi thôi mà chứ có phải chạy nhảy gì đâu, không mệt đâu mà mẹ. Còn đang mang thai đó, cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn, nghe lời mẹ, mau ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Thẩm quyên cứ như đang nâng niu một báu vật vậy, cái này không cho đụng vào, cái kia cũng không cho chạm tay, chỉ để Bạch Vi ngồi nghỉ hoặc làm việc thủ công Vừa có khách bước vào cửa hàng, thẩm quyên sẽ chủ động ra tiếp đón, phải nói là xem cách bà giới thiệu hàng cho khách ra dáng như vậy, quả thật bà rất biết cách làm việc này. Bên đây là trang sức dành cho các cặp đôi, tôi thấy ra cô gái trẻ chung rất trắng trẻo, không bằng đeo mẫu trang sức màu đỏ này, sẽ rất có khí chất và đẹp mắt đấy. Bạch Vi ngồi trong quầy làm đồ trang sức lần trước nhận đơn đặt hàng làm riêng, còn thiếu hai món nữa, hai ngày sau sẽ hoàn thành. Buổi sáng không nhiều khách lắm, thỉnh thoảng lại có vài người hẹn nhau đi dạo phố, khi bước vào cửa hàng thì trông có vẻ đông người, lúc thầm quyên bận rộn không xuề thì Bạch Vi cũng đứng dậy phụ giúp. Chỉ đi lại trong cửa hàng, trò chuyện một chút thật sự không mệt mỏi chút nào. Đến trưa thẩm quyên lấy hộp cơm đã chuẩn bị sẵn từ sáng ra. Đây là cơm mà bà nấu sáng nay ở nhà cháo thập cẩm bánh cuốn, trứng hấp tôm, sườn hấp, đậu, đỗ thịt băng, canh củ cải ngô với rong biển. Rất nhiều món ăn, lượng đồ cũng rất nhiều, hai mẹ con gần như không ăn hết. Những món ăn này đều do chính tay thẩm quyên nấu, bổ dưỡng lành mạnh rất thích hợp cho bạch vi ăn. Thẩm quyên còn sách theo khá khá các loại hoa quả táo cam, nho, chuối, nhưng trái cây thì không mang nhiều lắm, sợ Bạch Vi không ăn hết trong một ngày, để sang ngày thứ hai thì không tốt. Mẹ cũng ăn trái cây đi, nếu không thì lần sau mang ít chút còn không ăn hết đâu. Bạch Vi ăn nho, má phồng lên, trông như một chú chuột hamster rất dễ thương. Thẩm Quyên cười nói, ngoài chùm nho lớn để ăn sau bữa trưa các loại trái cây khác mỗi thứ hai quả, buổi sáng buổi chiều nếu con đói mà chưa có cơm ăn thì có thể ăn trái cây lót dạ cho đỡ đói trước. Bạch Vi nghĩ cũng đúng, gần đây có vẻ cô ăn nhiều hơn, để trái cây trong cửa hàng cũng được. 5 giờ chiều Thẩm Quyên cũng không về trước mà ở lại cùng con gái dọn dẹp cửa hàng rồi đóng cửa. Thời tiết đã dần nóng lên, trời tối cũng chậm hơn, 5 giờ rồi mà trời vẫn còn sáng, nhưng thầm quyên không cho Bạch Vi mở cửa quá muộn, vì vậy vẫn đóng cửa lúc 5 giờ như mùa đông. Đi xe đạp có sao không? Mẹ yên tâm đi, con đi xe đạp bao lâu rồi, không sao đâu ạ. Bạch Vi tạm biệt mẹ rồi đi xe về nhà. Về đến nhà, Lục Tư Đình đang nấu cơm tối, chưa bước chân vào cửa, Bạch Vi đã ngửi thấy mùi thơm của các món ăn. Buổi trưa cô đã ăn nhiều rồi nhưng dường như đói rất nhanh, chiều còn ăn mấy loại hoa quả, bây giờ vừa về đã thấy đói trở lại. Cháo lúa mì với ngô, gà viên sốt với hạt rẻ, trứng rán hương thung, khoai tây sợi trộn, canh miến tiết vịt mùi thơm nức mũi bay ra khiến bụng Bạch Vi sôi sùng sụp. Mau rửa tay ăn cơm đi. Lục Tư Đình nhanh chóng bầy các món ra bàn, rồi cùng Bạch Vi ăn tối. Bữa sáng bữa tối đều do Lục Tư Đình nấu. Bữa trưa thì mẹ thầm quyên làm mang tới, mỗi ngày Bạch Vi đều được ăn những bữa ăn khác nhau lại còn tuyệt ngon, hạnh phúc đến mức sắp tan chảy. Thì ra mang thai lại tốt như vậy. Audio chuyện được đăng ở cố úc đọc chuyện.com, trường 201 không phải là mập lên chứ. 2. Bạch Vi sờ tay lên cái bụng bằng phẳng của mình, 2 tháng rồi mà bây giờ vẫn chưa nhìn thấy ôi, chắc phải chờ thêm 1 tháng nữa mới có thể thấy lộ rõ có thai. Bữa cơm ba bữa mỗi ngày của Bạch Vi đều có người nấu sẵn, dọn lên tận bàn, buổi tối ăn xong, Lục Tư Đình còn ở bên cạnh cùng cô xem TV, mỗi ngày cô chỉ vận động thử tế mỗi những lúc đi làm bằng xe đạp. Một ngày làm việc thường thì chỉ có buổi chiều là còn tất bật đôi chút có thầm quyên ở đó, Bạch Vi đã nhàn dỗi hơn rất nhiều. Cứ như vậy, một tuần đã trôi qua, sáng nay khi Bạch Vi thay đồ, bỗng phát hiện quần áo có vẻ chật chội. Hôm nay cô mặc một chiếc váy hơi ôm sát người, bình thường mặc vừa khít cơ mà, sao hôm nay lại chật thế nhỉ, hay là bụng to ra rồi? Bạch Vi nghi ngờ quay qua quay lại trước hương, vòng eo vẫn thon gọn, không thấy chỗ nào nhô lên cả. Bạch Vi mặc lại chiếc váy vừa cười ra, vài chỗ ở cánh tay và ngang hông cũng đều căng chật như trước. Không lẽ cô đã mập lên rồi sao? Giống như xét đánh ngang tay, Bạch Vi quan sát thật kỹ thấy mình thực sự có vẻ đã tăng cân một chút. Cô biết chứ, phụ nữ mang thai chắc chắn sẽ tăng cân, dù gì thì trong bụng đang có một em bé mà, nhưng bây giờ, đứa bé trong bụng cô còn chưa lớn, sao mà cô đã tăng cân rồi. Thực đơn bữa ăn hàng ngày của Bạch Vi nhanh chóng xẹt qua đầu cô, đơn giản nhất cũng là bốn món ăn, một món canh cùng với trái cây sau khi ăn xong, bữa cơm cực kỳ đầy đặn. Ở nhà có lục tư đình nấu ăn, chưa ở cửa hàng còn có Thẩm Quyên mang cơm đến, tay nghề của hai người đều đạt đến cấp bậc của đầu bếp, Bạch Vi không thể tránh khỏi ăn nhiều thêm một chút. Hơn nữa, ngoài việc đi làm bằng xe đạp cô cũng không có bất kỳ hoạt động thể chất nào khác chẳng trách mà tăng cân Bạch Vy nhìn bản thân trong gương quyết định vẫn phải kiểm soát chế độ ăn uống hoặc là tập thể dục Nếu không thì đến lúc bụng chưa lớn mà các nơi khác trên cơ thể đã mập lên rồi, sau này sinh con xong có lẽ sẽ rất khó khôi phục vóc dáng Bạch Vy nghĩ tới hình ảnh mình mập lên, lập tức ra quyết định Có điều chiếc váy này đã hơi chật rồi Tạm thời không mặc được nữa, Bạch Vi lựa một chiếc áo sơ mi rộng rãi hơn. Mặc xong quần áo xuống nhà ăn sáng, Bạch Vi cũng không ăn nhiều lắm. Đi đến cửa hàng bằng xe đạp rồi, cô không nghe theo lời thầm quyên bảo mình ngồi yên không di chuyển nữa, lúc cửa hàng không có khách cô lại đi tới đi lui giữa các kệ hàng. Giờ ăn trưa, Bạch Vi cũng định ăn ít đi một chút nhưng bụng cứ réo mãi, nhắc cô rằng nó vẫn chưa được no. Thầm quyên không để ý gì cứ liên tục gắp thức ăn cho Bạch Vi, con gái phải mũm mỉm một chút mới đẹp, đừng cứ suốt ngày nói chuyện giảm cân nữa, bây giờ con đang mang thai, nên ăn nhiều vào, con ăn không chỉ cho mình mà còn cho bé con trong bụng nữa. Không hổ là hai mẹ con, Bạch Vi còn chưa nói gì, lúc thầm quyên nói chuyện cũng tự dưng lôi chuyện này ra rồi. Nghe vậy, Bạch Vi cảm thấy rất hợp lý. Bây giờ cô không chỉ ăn cho một người, mà là hai người, cho dù ăn nhiều cơm hơn một chút thì cũng không sao, cô quyết định không cần ăn ít hơn nữa. Thay vào đó, Bạch Vi quyết định từ nay sẽ bắt đầu tập thể dục, chỉ cần ngày nào cũng vận động hợp lý, những món ăn đã đi vào bụng cũng không biến thành mỡ thừa. Bạch Vi tan ca lúc 5 giờ chiều, khi về tới nhà trời vẫn còn sớm, đợi Lục Tư Đình nấu cơm tối, hai người ăn cơm xong xuôi, Bạch Vi nói em muốn đi dạo một chút anh đi cùng em nhé. Em đi làm cả ngày nay rồi, có mệt không? Nếu mệt thì đừng đi đâu. Không, phần lớn thời gian ở cửa hàng chỉ có mẹ là bận thôi, em cũng không làm gì, ngày nào cũng ăn uống no nên em chỉ muốn đi dạo chút thôi. chương 202, anh phải dỗ cùng em một. Lục Tư Đình đồng ý với cô, bảo, được rồi, vậy em đợi anh một chút, để anh rửa bát xong rồi chúng ta cùng ra ngoài đi dạo. Trong đại viện quân khu, vào buổi tối cũng có khá nhiều người ra ngoài dạo bộ. Đều là người nhà quân nhân, thường ngày họ phải bận tâm tới con cái nhiều nhất, sau đó thì đến chồng mình. Đã tới tối muộn, cả người lớn với trẻ con trong nhà đều đã về hết rồi, cơm nước xong thì cũng không có hoạt động gì khác, vì thế có rất nhiều người thích ra ngoài dạo bộ một chút. Thành ngữ có câu, sau bữa ăn đi bộ 100 bước thì sẽ sống đến 99 tuổi. Bạch Vi và Lục Tư Đình cũng rất ít khi ra ngoài dạo trong đại viện. Ban đầu, Lục Tư Đình thích chạy bộ ở thao trường, còn Bạch Vi chỉ thích ở nhà xem TV, làm đồ trang sức. Dường như cộng thêm cả tối hôm nay, số lần họ cùng nhau ra ngoài đi dạo cũng chỉ được chừng 5 lần. Dưới gốc cây, ven đường, trong tròi nghỉ, không ít quân nhân và vợ quân nhân đều trông thấy họ. Anh Lục tối nay sao lại rảnh rỗi giắt chị dâu ra đi dạo vậy? Chị dâu, lâu rồi không gặp, sau Tết đã bận rộn trở lại rồi, em nói ấy mà tiền thì kiếm chẳng hết không bằng để cho bản thân được nghỉ ngơi nhiều hơn một chút. Anh Lục đã ăn cơm chưa? Chị dâu, mấy hôm không gặp càng xinh đẹp hơn đó nhỉ? Rất nhiều người bước tới chào hỏi họ, hai người cũng lịch sự đáp lại từng người một. Tin bạch vi mang thai vẫn chưa được công khai, chỉ có người trong nhà là biết thôi, vì vậy mọi người vẫn nghĩ họ ăn cơm xong buồn chán, thế nên mới đi ra ngoài tàn bộ một chút. Dù đang mang thai nhưng Bạch Vi vẫn ăn ngon ngủ ngon, cửa hàng cũng kinh doanh rất ổn định, tâm trạng vô cùng tốt. Tâm trạng tốt thì tình thần sảng khoái, tình trạng da rẻ trông cũng tươi tắn. Mấy người vợ quân nhân nhìn thấy da mặt Bạch Vi hông hào, mềm mại mịn màng trắng nõn như lòng đỏ trứng gà, chứ không giống như da bọn họ, đã ngả vàng cả rồi. Dù có dùng mỹ phẩm gì cũng không trắng lên được có vài người, hàng ngày ra ngoài, chỉ một mùa hè là đã phơi nắng đen sạm đi không ít đến mùa đông hoàn toàn không hồi phục trở lại được Nhìn Bạch Vi trong lòng họ rất ước ao. Bạch Vi, cô thường dùng mỹ phẩm gì vậy, da nhìn rất đẹp trông giống như thiếu nữ 17, 18 tuổi ấy. Cô Trung vừa nói, mấy người vợ quân nhân bên cạnh đó cũng nhao nhao phụ họa. Đúng đấy, da trắng hồng hào, giống như lòng đỏ trứng cả vậy. Vợ Trung đoàn trưởng lục mới chỉ hơn 20 tuổi thôi mà, sao các cô cứ nói như thế người ta già lắm vậy. Ủi chao thật tốt quá, tuổi còn trẻ chính là tốt nhất đó. Mọi người nói cười rôm giả, bầu không khí rất thân mật hài hòa. Bạch vi cũng cười theo, rồi kể tên vài loại mỹ phẩm cô đang dùng, mặc dù mỹ phẩm thực sự có tác dụng nhưng quan trọng nhất vẫn là tâm trạng của bản thân. Mỹ phẩm tốt nhất của phụ nữ thực ra nằm ở chính bản thân họ, ngủ sớm dậy sớm, giữ tâm trạng tốt như vậy mới tốt cho ra. Ngày nào cũng phải uống thật nhiều nước sôi, có thể kích thích tuần hoàn, đào thải độc tố trong cơ thể, những điều này nghe có vẻ đơn giản, nhưng kiên trì mỗi ngày thì không hề dễ. Phương pháp đơn giản nhất thường là phương pháp hiệu quả nhất. Ôi trao nghĩ kỹ thì muốn ngủ ngon đúng là không dễ đâu. Một người vợ quân nhân trong số họ bất đắc dĩ thở dài, con tôi còn nhỏ, mới được 5 tháng tuổi, đêm nào cũng la khóc cách mấy tiếng lại bú một lần, làm sao tôi có thể ngủ ngon được chứ? Khó quá, nghe vậy, dường như những người khác đều cảm thấy đồng cảm tốt năm tốt 3 bắt đầu nhao nhao trò chuyện đúng đấy nhà tôi cũng vậy gần một tuổi rồi mà đến đêm vẫn không chịu ngủ thức tới tận sáng phải dỗ mãi mới được chương 203 anh phải dỗ cùng em hai tôi đây coi như còn may may đứa nhà tôi đều đã lớn cả rồi nhỏ nhất cũng 4,5 tuổi trước khi ngủ buổi tối chỉ cần nhắc chúng đi vệ sinh trước vậy là tới đêm không thức giấc nữa tôi thì vất hơn còn 3 tháng tuổi rồi Bây giờ cha nó vẫn còn ở đơn vị, ngày nào cũng chỉ có mình tôi trông con, nếu không phải hôm nay cha mẹ đến thăm tôi, giúp trông con thì chắc tôi không còn đến cả thời gian đi mua đồ ăn. Nghe một lúc Bạch Vi và Lục Tư thành lại, tiếp tục đi dạo, hai người họ vừa khéo đi hết một vòng, tới khúc quanh của cánh rừng thì quẹo sang, không lâu sau đã về tới nhà. Bạch Vi nhớ lại cuộc trò chuyện của các vợ quân nhân khác, rồi lại nhìn Lục Tư Thành đang dìu mình thật cẩn thận, không nhịn được nói, Lục Tư Đình, về sau sinh con rồi, nếu như con làm am la khóc ấy, anh phải cùng em dỗ đó. Trẻ con còn nhỏ, hay khóc là chuyện bình thường, Bạch Vi cũng biết trẻ con hay quấy khóc nhưng chỉ để cô ấy một mình chăm con là chuyện không thể nào. Bạch Vi lại nói con không phải chỉ là con của mình em, nếu anh để chỉ mình em dỗ con thì anh phải cẩn thận đấy, em chắc chắn sẽ dạy dỗ anh luôn. Có người nghe thế thì sẽ thấy có vẻ hung dữ, nhưng Lục Tư Thành chỉ cần nhìn mặt cô là biết cô đang làm nũng. Dỗ con ấy mà, mặc dù Lục Tư Thành ít tiếp xúc với trẻ nhỏ, nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải chuyện khó. Anh vỗ vỗ má Bạch Vi, nói, được đến lúc đó con khóc, anh sẽ dỗ em cứ việc ngủ, hoặc làm việc của mình. Bấy giờ Bạch Vi mới vui vẻ. Lúc nãy gặp các vợ quân nhân khác trò chuyện, Bạch Vi càng nghe, trong lòng càng thấy khó chịu. Con là của cả hai vợ chồng sinh ra chứ không phải chỉ của người phụ nữ, tại sao sau khi sinh lại bắt một mình phụ nữ chăm sóc? Lễ nào phụ nữ thì không có cuộc sống riêng, không có sự nghiệp riêng sao? Ở đây phần lớn là vợ quân nhân, chồng họ đều ở đơn vị, ban ngày có thể khá bận rộn mệt mỏi, nhưng tối vẫn ở nhà tại sao tối con khóc lại bắt phụ nữ dỗ? Bạch Vi nghe mà cảm thấy rất khó chịu trong lòng, có điều ai cũng như vậy, cô không tiện nói gì, nhưng sau này con cô sinh ra cha mẹ chắc chắn sẽ cùng chăm sóc tuyệt đối không phải chỉ để một người chăm. May mà lục tư thành vẫn rất biết lý lễ, Bạch Vi vừa nói, anh đã đồng ý ngay. Sau khi rửa mặt Bạch Vi ngồi trước bàn, chuẩn bị vẽ một chút. Tối nay đi dạo, đầu óc Bạch Vi bỗng nảy lên ý tưởng, bỗng nhiên nghĩ tới thiết kế của khóa trường mệnh để thẳng cho bé con. Vài ngày trước Bạch Vi đã chuẩn bị khóa trường mệnh và vòng tay bạc cho con rồi, nhưng kiểu dáng khóa trường mệnh thời điểm này rất đơn điệu, vì vật Bạch Vi muốn tự mình thiết kế. Chỉ là suy nghĩ vài ngày chưa có cảm hứng, lúc về nhà nhìn thấy ánh đèn dầu lung linh của Đại viện quân khu, Bạch Vi bỗng có ý tưởng. Khi lục tư thành tắm xong ra, Bạch Vi vừa vẽ xong thiết kế. Cầm tờ giấy dưới ánh đèn xem đi xem lại, Bạch Vi vô cùng hài lòng. Sau khi vẽ xong bộ phận chính, Bạch Vi còn vẽ thêm nhiều kiểu dây đeo khóa trường mệnh dễ thương, những loại vừa nhìn đã biết là dành cho trẻ em. Đến lúc bé con chuẩn bị sinh, Bạch Vi sẽ tới tiệm vàng đánh một cái khóa trường mệnh, còn dư lại dây đeo thì có thể để đó, sau này đánh tiếp. Vị Vi, nên đi ngủ rồi. Bạch Vi ngẩn đầu nhìn đồng hồ quả thật đã 10 giờ 10 phút đêm rồi, thực sự nên đi ngủ thôi. Cô cất bản thiết kế thật cẩn thận, bấy giờ mới chuẩn bị đi ngủ. Hai người cùng tắm rửa xong, nằm trên giường trò chuyện một lúc chốc lát sau Bạch Vi cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Chương 204: Tặng nhau hoa hồng, có vẻ như không thông minh lắm một. Mấy ngày gần đây không đi ra ngoài buổi tối, đánh răng rửa mặt từ sớm, thường thì chỉ khoảng 9 giờ rưỡi là đã nằm trên giường chuẩn bị ngủ rồi, hôm nay còn trễ hơn nửa tiếng nữa. Lục Tư Đình ôm bà xã vừa thơm tho vừa mềm mại trong lòng, tim đập cũng nhanh hơn. Anh trôn mặt vào cổ của Bạch Vi, hít một hơi, chỉ cảm thấy hương thơm ngát trên người cô len lỏi vào khoang mũi không chút kiểm soát. Có thứ gì có thể khó chịu hơn việc nhìn thấy được chạm vào được nhưng lại không thể ăn được chứ. Lục tư đình nghĩ mãi không ra còn thứ gì khác có thể tra tấn, dằn vặt hơn thế này. Bàn tay nhỏ bé mềm mại không xương đang nằm trong tay Lục tư đình anh chậm rãi mở mắt ra, với thị lực 5, hai của mình anh có thể nhìn thấy rất rõ từng nơi da thịt trắng nõn lộ ra ngoài trên cơ thể Bạch Vi. 9 thị lực 5, hai có nghĩa là có thể nhìn được tới khoảng cách 5 nét là mắt bình thường, tiêu chuẩn, rất tỉnh Nếu là thường ngày, hoặc là 10 ngày vừa rồi, trước khi Lục Tư Đình biết tình trạng cơ thể của Bạch Vi, anh vẫn có thể muốn gì làm nấy. Nhưng mà bây giờ đây, Lục Tư Đình không đành lòng rời giường sau đó đi vào tắm nước lạnh. Bạch Vi mới vừa có thai, Hoàng Nguyệt Nha còn căn dặn anh, 3 tháng đầu không được chung phòng ít nhất phải đợi đến 3 tháng sau mới được. Vì con, vì sức khỏe của Bạch vi anh chỉ có thể chọn tự mình chịu đựng. Lục Tư Đình tắm khoảng hơn 10 phút, Bạch vi đắp kín chăn nằm trên giường, len lén cười thành tiếng. Trước đây, dù là bất cứ lúc nào Bạch vi nhắc Lục Tư Đình tiết chế, Lục Tư Đình luôn giống như não cá vàng, nhiều lắm cũng chỉ nhớ được một ngày, sang ngày thứ hai là đã quên sạch. Bạch vi cũng không phải là không thoải mái, nhưng có đôi khi rất mệt mỏi cô chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon. Nhưng tình lực của Lục Tư Đình lại quá sung mãn. Bây giờ thì tốt rồi, cô đã có thai, không cần cô nhắc thì lục tư đình cũng sẽ thực kiểm soát được. Bạch Vi sờ sờ bụng mình, nụ cười trên mặt dạng dỡ, vui vẻ không thôi. Tiếc là bây giờ đã có kế hoạch hóa gia đình, nếu không thì sau khi sinh xong đứa này cô còn muốn có thai thêm một lần nữa. Mang thai 10 tháng, cộng thêm nằm viện 1 tháng, gần như tổng cộng đã là 1 năm rồi. Thời tiết tháng tư rất vừa vặn ôn hòa, không lạnh cũng không nóng, Bạch Vi đắp chăn mỏng còn muốn đá chăn ra. Sau khi Lục Tư Đình tắm nước lạnh xong, quay lại giường, Bạch Vi đã nửa tỉnh nửa mê rồi. Mặc dù cơ thể tạm thời đã nguội bớt, nhưng bên trong vẫn nóng hừng hực, mà chẳng mấy chốc sau, Bạch Vi đã lan qua ôm Lục Tư Đình ngủ. Lục Tư Đình cũng chẳng còn cách nào khác, đẩy Bạch Vi ra thì không đành lòng, mà nằm ôm như vậy, bản thân anh lại không tài nào ngủ được. Bây giờ anh mới biết tại sao vợ có thai thì hai vợ chồng sẽ phải ngủ riêng một thời gian. Sáng hôm sau, Lục Tư đình thức dậy rất sớm, nấu cơm xong xuôi, vội vàng ăn một chút rồi rời đi ngay. Nửa tiếng sau, Bạch Vi mới thức dậy đi làm, bữa sáng vẫn còn nóng hổi. Đôi vợ chồng son sống rất hạnh phúc như thế, còn ở nhà họ Lục đã có người đau khổ khôn xiết. Kể từ khi Bạch Vi có thay áp lực của Lục Tư dĩnh ngày càng tăng lên, cũng bởi vì cha mẹ lại thúc giục cô ấy chuyện cưới hỏi thường xuyên hơn. Chẳng hạn như sáng nay. Ban đầu ba người đang ngồi cùng nhau ăn sáng, nhưng việc rục cưới lại đến bất ngờ không kịp chuẩn bị. Hoàng Nguyệt Nha, mong sao mong chăng mãi, cuối cùng đứa cháu nội của chúng ta cũng đến rồi, chỉ không biết bao giờ mới nhìn thấy đứa cháu ngoại. Lục Chính Hoa em muốn nhìn thấy cháu ngoại trước tiên, con gái phải cưới chồng, nếu không thì lấy cháu ngoại từ đâu ra? Hoàng Nguyệt Nha, nói cũng phải tiểu dĩ nhà, dự định bao giờ thì cưới chồng. Em trai con đó... Sang năm đã có con rồi, con làm gì, mà vẫn chưa cưới, sau này có con, con của con sẽ nhỏ hơn con của tiểu đình mất. Trường 205 tặng nhau hoa hồng, có vẻ như không thông minh lắm hai. Lục chính hoa, đúng vậy, làm gì có chuyện con của em trai đã vài tuổi rồi, mà chị gái vẫn còn chưa kết hôn. Hoàng Nguyệt Nha đưa cho Lục Tư Dĩnh một bắp ngô, nói thôi không nói gì khác, ít nhất con cũng phải xác định trước đã, để cha mẹ yên tâm một chút chứ. Lục Chính Hoa, đúng vậy, lần trước chúng ta đi ăn cơm về thấy cậu thanh niên kia. Chát, ông ấy còn chưa dứt lời, Lục Tư Dĩnh đã nhịn không được xen vào con biết rồi, nhưng cha mẹ cũng phải cho con chút thời gian suy nghĩ. Lục Tư Dĩnh đau đầu còn chưa ăn xong bữa sáng đã chạy mất. Thực ra cô ấy cũng rất băn khoăn, lần trước chát tư thành tỏ tình với cô ấy, lúc đó Lục Tư Dĩnh vẫn chưa biết tình cảm của mình, chỉ cảm thấy cậu ấy là một người bạn rất tốt. Nhưng những ngày vừa qua cô ấy cũng dần dần hiểu ra có vẻ mình đã thích cậu ấy. Cơ mà một thời gian dài đã trôi qua kể từ lần cậu ấy tỏ tình, gần đây hai người cũng không còn thường xuyên đi chơi như trước một tuần ra ngoài có một hai lần. Kể từ ngày chắc tư thành tỏ tình trước cổng lớn, những lần đi ra ngoài vừa rồi, cậu ấy cũng không mở miệng nhắc lại chuyện theo đuổi cô ấy nữa. Lục Thư Dĩnh cảm thấy hay là cứ xác định mối quan hệ trước đã để khỏi bị cha mẹ cứ thúc giục cưới mãi. Kể từ khi Bạch Vi có thay, mỗi lần Lục Tư Dĩnh về nhà, hầu như ngày nào cũng đều phải nghe đủ các cách thúc dục việc cưới hỏi. Nói cái gì mà kết hôn muộn hơn em trai, sau này sinh con cũng muộn hơn em trai. Rồi thì nếu giờ cũng chưa cưới nữa, người muốn nói xấu chỉ trỏ đã xếp hàng dài đến tận bờ sông rồi. Hoặc là nói cưới muộn quá tuổi tác cao thì sinh con sẽ không tốt cho sức khỏe phụ nữ tóm lại lời cô ấy nghe nhiều nhất chính là sang năm em trai đã có con rồi cô ấy cứ cứ trần trừ thì đã muộn mất nếu thay đổi của cha mẹ cứng rắn không thôi lục tư dĩnh còn có thể kiên trì với quan điểm của mình nhưng lần nào cha mẹ cũng chỉ nhắc đến trong lúc vô tình hay là mẹ tìm cô ấy hỏi ý thật mềm mỏng lục tư dĩnh cũng không tiện từ chối nữa trước đây không có người yêu thì còn chưa tính nhưng bây giờ chắc tư thành đã ở ngay trước mắt rồi hay là cứ thẳng thắn đồng ý luôn đi lục tư dĩnh đã ra quyết định Tối hôm đó, hai người cùng đi ăn cơm ở một nhà hàng phương Tây gần đây. Lúc dùng món, trong lòng Lục Tư Dĩnh hơi có chút không yên, mà chắc Tư Thành cũng có vẻ phân tâm cả hai đều không để ý thấy sự khác thường của nhau. Sau khi ăn xong, Lục Tư Dĩnh lại nói, bỗng dưng bụng tôi hơi khó chịu tôi đi vệ sinh một chút là được cậu ngồi đây chờ tôi một lát. Tìm được một cái cớ rời đi xong, Lục Tư Dĩnh đi vòng trở lại cô ấy nhớ trên con đường này có một cửa tiệm bán hoa. Lục tư dĩnh rất nhanh đã tìm thấy cửa hàng hoa, đi vào mua chín bông hồng, chuẩn bị tạo bất ngờ cho Trác tư thành. Lần trước Trác tư thành tỏ tình cô chưa có câu trả lời, lần này, đã có thể đưa ra câu trả lời cho lời tỏ tình đó rồi. Lục tư dĩnh giấu bó hoa sau lưng, rồi quay lại tìm Trác tư thành. Mua quá nhiều hoa hồng cũng không có tác dụng gì, hơn nữa còn khó giấu, lục tư dĩnh chỉ mua chín bông. Ngay sau đó, Lục Tư Dĩnh đã tìm thấy Trác Tư Thành, đây là lần đầu cô ấy làm chuyện như vậy, trong lòng hơi căng thẳng, vì thế mà cũng không chú ý thấy biểu cảm của Trác Tư Thành hơi kỳ lạ. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, tôi có chuyện muốn nói với chị. Không ngờ cả hai người lại cùng lên tiếng một lúc, thậm chí lời nói còn giống hệt nhau. Lục Tư Dĩnh hơi sừng sốt một chút, sau đó nói, vậy cậu nói trước đi. Trác Tư Thành lắc đầu, nói, hay là chị nói trước đi. Tôi, tôi, chương 206. Không phải say rồi chứ. Một, Lục Tư Dĩnh vừa mới gom góp được dũng khí, lại bỗng nhiên bị chọc thùng mất một lỗ, dũng khí đã trôi đi hết mà chẳng hay biết. Lúc này hai người đứng bên con đường nhỏ, không có nhiều người qua lại, nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ba người đi ngang qua, tay Lục Tư Dĩnh cầm bó hoa siết chặt hơn, trên chán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Cứ có cảm giác ai đó đang nhìn mình, nhưng quay đầu lại xem thì lại không thấy ai chú ý tới họ cả. Lục Tư Dĩnh cắn răng, bảo hay là cậu nói trước đi, xong rồi tới lượt tôi. Mặc dù chắc Tư Thành không biết Lục Tư Dĩnh muốn nói gì, nhưng bàn tay đang giấu sau lưng cũng ra mồ hôi vì căng thẳng. Cả hai đều ấp úng, nhường qua nhường lại, nhưng cứ thế này mãi thì chỉ sợ là chuyện hôm nay khó mà thực hiện được. Chắc Tư Thành hít sâu một hơi, gom hết can đảm, đưa tay giấu sau lưng ra trên tay cậu ấy là chín bông hồng đỏ rực. Lục Tư Dĩnh, làm bạn gái anh nhé. Trác tư thành căng thẳng đến nỗi giọng nói cũng run dây, anh nghe nói, chín bông hồng tượng trưng cho sự gắn bó lâu dài vĩnh cửu, cũng là tình yêu mãnh liệt bền lâu, anh muốn tặng em chín bông hoa hồng, hy vọng em có thể nhận lấy. Một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm tỏ tình với mình, còn tặng hoa hồng cho mình, thử hỏi có ai từ chối được chứ? Lục tư dĩnh sững sờ, nhưng giờ đây, điều khiến cô ấy bất ngờ chính là Trác tư thành cũng giống như cô ấy, mua chín bông hồng, hơn nữa, cậu ấy cũng chọn thời điểm là tối nay. Nhìn thấy chắc tư thành căng thẳng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, lục tư dĩnh không khỏi nhớ lại, lý do mình không phát hiện ra điều kỳ lạ của cậu ấy tối nay, có lẽ là vì bản thân cô ấy cũng đang giấu giếm điều gì đó. Lục tư dĩnh không nhịn được khe cười một tiếng, rồi lấy bó hoa hồng đang giấu sau lưng ra, nói trùng hợp thật đấy, em cũng mua chín bông hồng, giống y chang bó của anh. Chắc tư thành cũng rất bất ngờ, nhưng trong nháy mắt khuôn mặt cậu ấy đã viết đầy vẻ kích động, không ngờ lục tư dĩnh cũng mua hoa hồng, vậy chẳng phải là Cậu ấy có chút gấp gáp hỏi, "Tiểu Dĩnh, em tặng anh hoa hồng, là có ý gì vậy?" "Tất nhiên là em muốn hỏi xem anh có muốn làm bạn trai của em không." Lục Tư Dĩnh trả lời không chút chân trừ, cô ai mỉm cười thật rạng rỡ, khiến Trác Tư Thành nhìn đến mê mẩn. Khi đã bình tĩnh lại, Trác Tư Thành lập tức kích động ôm chầm lấy Lục Tư Dĩnh, nhưng ngay giây tiếp theo thì lại tựa bị bỏng, vội vã lùi lại một bước rất dài. Mặt trác tư thành đỏ bừng, vội vã nhìn quanh quất thấy không ai chú ý đến họ mới nói nhỏ anh kích động quá rồi. Hai người nhìn nhau, dù thế nào cũng không che giấu được nụ cười ở khóe miệng rốt cuộc cũng cùng nhau phá lên cười. Người đi đường lại càng hoảng sợ hơn, vội vã rời đi. Hai kẻ ngốc ngách này tặng cho nhau chín bông hồng mà không bị người kia phát hiện ra, giờ đây lại tỏ tình vào cùng một lúc. Trong giây lát cả hai đều bị sự ngốc ngách của đối phương chọc cười. Lục Tư Dĩnh giả vờ trách móc sao đột nhiên anh lại có ý nghĩ này còn chọn trùng với lúc em chọn thật đúng là ngốc ngách mà. Trác Tư Thành nhớn mày, nói có vẻ em cũng đâu thông minh lắm, nếu không thì tại sao không phát hiện ra sự mờ ám của anh. Lục Tư Dĩnh từng phục vụ trong quân đội nhiều năm, khả năng quan sát và chú ý của cô ấy cực kỳ tốt lúc bình thường chắc chắn có thể phát hiện ra sự kỳ lạ của Trác Tư Thành. Nhưng hôm nay, chính cô ấy cũng có bí mật nhỏ của riêng mình. Tỏ tình với người khác hoặc có lẽ, dù cô ấy còn không chắc chắn đây có phải là một lời tỏ tình không, Lục Tư Dĩnh vẫn rất căng thẳng. Bây giờ hai người đã xác định mối quan hệ, mặc dù hơi chê trách đối phương có vẻ không được thông minh, nhưng hai người bọn họ thấy trời vẫn còn sớm, bèn quyết định đi dạo phố. Chương 207, không phải say rồi chứ? Hai, buổi tối đường phố vẫn vô cùng nhộn nhịp, ven đường có rất nhiều quầy hàng nhỏ, bán đồ chơi, quần áo và tất nhiên là có cả các món ăn vặt bán chạy nhất. Bữa tối của hai người là món Tây, khẩu phần ăn không nhiều lắm, cộng thêm mỗi người đều mải suy nghĩ việc riêng nên không tập trung vào bữa ăn, tất nhiên vẫn chưa no. Lục Thư Dĩnh đã đói, cho nên cô ấy lập tức mua đồ ăn vặt, vì mua nhiều quá nên Trác Tư Thành cũng ăn một ít. Trời đẹp thế này, gió đêm dịu nhẹ ăn món ngon, bên cạnh người mình thích Lục Thư Dĩnh rất vui vẻ, mà cô ấy cứ vui là lại muốn uống rượu. Chợ đêm rất náo nhiệt người cũng đông đúc Lục Thư Dĩnh dẫn Trác Tư Thành tìm một quán nướng ngồi xuống. Để những đồ ăn và chưa ăn hết lên bàn, Lục Tư Dĩnh gọi thêm nhiều món nướng và một thùng bia. Anh xem có muốn ăn gì không? Không cần đâu, những món này là đủ rồi. trác Tư Thành đưa thực đơn cho phục vụ chẳng bao lâu sau trên bàn đã chất đầy những chai bia đã mở nắp. Lục Tư Dĩnh ăn nướng uống bia thật thoải mái biết bao. Rất nhanh sau đó, từng vỏ chai bia rỗng dần được xếp đầy dưới gầm bàn, mặc dù Lục Tư Dĩnh vẫn không đổi sắc mặt nhưng trác Tư Thành đã lo lắng Tiểu Dĩnh uống ít chút lát về nhà còn phải lái xe nữa. Chỉ là trác Tư Thành chưa thấy được khả năng uống rượu của Lục Tư Dĩnh, đây cũng là lần đầu họ ăn tối uống rượu, nhưng dù trác Tư Thành có biết Lục Tư Dĩnh uống giỏi, cậu ấy cũng sẽ khuyên bảo, để cô ấy đừng uống quá nhiều. Con gái mà, nếu uống nhiều quá, say rượu chắc chắn sẽ rất khó chịu. Lục Tư Dĩnh không quan tâm, uống cạn một chai nữa rồi nói, chỉ ăn nướng thì nhảm chán quá, nào cùng uống đi. Một chén bia được đặt trước mặt Trác Tư Thành hơi do dự. Cậu ấy biết tự lượng của mình, bình thường luôn cố gắng không uống, đôi khi thật sự gặp phải ly rượu không từ chối được thì cậu ấy sẽ tìm cách lặng lẽ đổ bớt gì. Nhưng đây là bia do Lục Tư Dĩnh rót, Trác Tư Thành chỉ do dự một chút rồi cũng cầm chén lên uống. Chén ở đây rất nhỏ kiểu chén chỉ lớn hơn chén uống rượu trắng một chút trác tư thành uống cạn một hơi, người ngoài nhìn vào cứ tưởng như cậu ấy đang uống rượu trắng. trác tư thành nhìn lục tư dĩnh chằm chằm, không hiểu sao, lục tư dĩnh trước mặt anh đột nhiên chia thành hai người, rồi bốn người. Tiểu tiểu dĩnh, tay trác tư thành xẹt qua không chung, dường như muốn nắm lấy cái gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nắm được gì cả. Lục Tư Dĩnh nhìn Trác Tư Thành một cách thật kỳ quái, giờ đây cậu ấy không tự chủ được mà lảo đảo không vững, mắt thường cũng có thể thấy được gò má cậu ấy đã đỏ ửng, ánh mắt đăm đăm có chút ngẩn ngơ. Không phải là cậu ấy say rồi chứ? Lục Tư Dĩnh sững sờ cô ấy vừa nhìn thấy cậu ấy uống, chỉ mới nốc có một ly nhỏ bằng móng tay thôi, thế mà đã say rồi sao? Lục tư dĩnh dơ tay lên, vậy vậy trước mặt Trác tư thành, không ngờ chỉ một động tác nhỏ thế thôi đã khiến ánh mắt Trác tư thành run lên, sau đó hình như còn muốn nắm tay cô ấy, nhưng lại nắm trượt. Phản ứng này, được rồi, bây giờ lục tư dĩnh đã có thể xác nhận đúng là cậu ấy say rồi. Đàn ông con trai đầu đội trời chân đạp đất vậy mà chỉ có thể uống được một chén nhỏ xíu như thế, về sau nếu dẫn về nhà, dịp Tết uống rượu, lúc họ còn đang say sưa trên bàn thì chắc chác Tư Thành đã bị cuột ngã chỉ với một cốc bia bé xíu rồi. Vốn dĩ cô ấy tưởng khả năng uống rượu của cha và em trai đã là kém lắm rồi, không ngờ bạn trai mình còn không uống được bằng một chú mèo con. Lục Thư Dĩnh hơi buồn phiền uống rượu kém thế này, nếu các nữ binh tụ tập uống rượu với tiểu lượng của Trác Tư Thành thì... Cô ấy không khỏi đến gần hơn một chút, nhìn chắc tư thành thật kỹ. chương 2088, cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy thật sự hôn lục tư dĩnh. 1. Mặt mũi chác tư thành không tệ, lịch lãm nhã nhặn điển trai tuấn tú vượt xa người bình thường, hồi còn đi học đã có rất nhiều cô gái thích cậu ấy, nhưng cậu ấy lại chẳng máy may rung động với bất kỳ ai. Có lẽ vì nhìn rất trẻ tuổi, sợ không kiểm soát được học sinh, chác tư thành thường xuyên đeo kính, lúc lạnh mặt thoạt nhìn vô cùng nghiêm túc. Lúc này, người ấy lại đang choáng váng, nhìn chằm chằm cô gái mình thích nhất càng nhìn càng say mê cuối cùng còn nở một nụ cười ngớ ngẩn. Lục Tư Dĩnh hơi bất ngờ cô ấy thích uống rượu tiểu lượng cũng rất tốt vì thế đã từng chứng kiến rất nhiều người say, biết họ sẽ làm gì hoặc có thể làm gì. Không ngờ chắc Tư Thành say lại có chút khác biệt không say khớt làm loạn mà lại ngoan ngoãn ngồi yên chỉ chăm chăm nhìn cô ấy. Thật là đáng yêu, Lục Tư Dĩnh không khỏi nghĩ như thế. Trác tư thành choáng váng, trong đầu còn chút ý thức nhưng lý trí dường như đã ngồi trên cao tách rời thể xác, động tác của cậu ấy luôn không theo kịp suy nghĩ, thậm chí còn làm ra những điều hoàn toàn trái ngược, đây cũng là chuyện thường thấy, dù sao thì đâu ai có thể yêu câu người say hành động bình thường được. Chẳng bao lâu sau, lục tư dĩnh đã ăn xong, cô ấy thanh toán rồi lại hỏi còn đi được không? Trác tư thành ngơ ngác nhìn cô ấy, dù ở chợ đêm ồn ào nhưng trong đầu cậu ấy lại im lìm, cậu ấy không hiểu lục tư dĩnh đang nói gì. Lục Tư Dĩnh bèn đỡ Trác Tư Thành đứng dậy, may là cậu ấy vẫn còn đủ sức cho những hành động cơ bản, dựa vào Lục Tư Dĩnh đứng lên rồi ngoan ngoãn đi theo cô ấy. Băng qua đường, giữa đám đông, Trác Tư Thành đi theo Lục Tư Dĩnh, lúc nào nên dừng thì dừng, lúc nào phải đi thì đi, chỉ nhìn bề ngoài, không nói gì cũng không thể nhận ra rằng cậu ấy đang say. Mặc dù tự lượng của cậu ấy thật sự quá tệ thế nhưng Trác Tư Thành đã say rồi, sợ cậu ấy gặp chuyện trên đường về, Lục Tư Dĩnh bèn đưa Trác Tư Thành về nhà. Đến gần công quán Murphy, người qua lại đã thưa thớt hơn, hai người thuận lợi đi vào khu biệt thử trở lại trước cửa nhà Trác Tư Thành. Lục Tư Dĩnh dùng chìa khóa mở cửa, định trả chìa khóa cho Trác Tư Thành, kết quả là, vừa quay đầu, người nọ đã cúi xuống hôn cô ấy. Lục Tư Dĩnh không kịp nghĩ ra chuyện này là như thế nào, chỉ cảm thấy trên môi mình có thứ gì đó không thuộc về mình. Mềm mềm, ngọt ngọt, như thạch sau câu chân mềm, tồn tại vài giây, chỉ sau một hơi thở đã lập tức rời đi. Khi Trác tư thành đứng thẳng lên, lục tư dĩnh mới kịp phản ứng lại, môi cô ấy vừa bị hôn lên, đồng thời chìa khóa trên tay cũng không cánh mà bay. Nụ hôn đầu của cô ấy, đó là nụ hôn đầu của cô ấy đó, cứ như vậy đã không còn nữa rồi ư. Y ngắn, thế mà Trác tư thành còn đang ngớ ngẩn cười với cô ấy, Lão đào đẩy cửa đi vào nhà, đặt chìa khóa ở cửa trước. Đi đường về cẩn thận nhé, ngày mai anh chờ em tới, bạn, bạn gái. Trác Tư Thành còn khoát khoát tay, mặc dù nhìn vẫn rất ngốc ngách. Cậu ấy vừa gọi cô ấy là gì? Lục Tư Dĩnh chưa kịp nói câu nào, cánh cửa lớn trước mặt đã đóng sầm lại. Bạn gái, còn hồn môi mình nữa. Dường như Lục Tư Dĩnh cảm thấy mình đã bay vào cõi thần tiên, chính bản thân cũng không biết mình đã về nhà như thế nào. Từ bé đến lớn, cô ấy chưa từng hôn ai, giờ đây lại bị Trác Tư Thành hôn một cách mơ hồ như vậy, tệ hơn nữa là lúc đó cậu ấy còn say. Nếu ngày mai cậu ấy không nhớ gì thì phải làm sao đây? Lục Tư Dĩnh về đến nhà, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì nằm lên giường ngay, cơ thể cô ấy có chút mệt mỏi, nhưng tỉnh thần lại rất phấn chấn. Giống như quay lại ngày hôm đó, lần đầu tiên Trác Tư Thành tỏ tình với cô ấy ở cổng đại viện quân khu. chương 209, cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy thật sự hôn Lục Tư Dĩnh. 2. Lục Tư Dĩnh lăn qua lộn lại, không sao ngủ được, đầu óc chỉ toàn nghĩ về nụ hôn phớt kia. Cuối cùng, cô ấy cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Sáng hôm sau, trác Tư Thành tỉnh dậy trên chiếc giường lớn của mình. Cậu ấy vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, khi về phòng lập tức nằm thẳng cẳng trên giường. May mà biệt thự không lạnh, nếu không thì nằm ngủ không đắp chăn như vậy, chắc chắn lại bị ốm rồi. Ôm lấy đầu hơi nhức nhối, trác Tư Thành nhớ rất rõ, dây trước còn đang ăn nướng uống rượu ở quán, dây sau đã nằm trên giường mình rồi. Chờ đã uống rượu. Ý ức dần quay trở lại chắc tư thành nhớ ra rồi uống rượu, về nhà chìa khóa và một nụ hôn táo bạo. Gò má cậu ấy đột nhiên nóng ran, đỏ bừng lên. Cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy thật sự đã hôn lục tư dĩnh. Không thể nào, hay là nằm mơ, Trác tư thành thấy hơi khó tin, sao mình lại hôn lục tư dĩnh chứ? Với thân thù của cô ấy, nếu mình thật sự hôn cô ấy rồi, liệu mình có thể nằm yên trong nhà sao? Trác Tư Thành ngơ ngác ngồi thư ra trên giường, trên đỉnh đầu còn có một sợi tóc vểnh lên, suy nghĩ nghiêm túc, nếu mình đi hỏi thử thì xác suất bị Lục Tư Dĩnh đánh là bao nhiêu. Thời đại này, dám hôn người khác lung tung ngoài đường, nếu bị cảnh sát bắt gặp thì sẽ bị nhốt vào tù đấy, huống hồ còn là hôn một sĩ quan nữa. Trác Tư Thành áng chừng cánh tay và cẳng chân mình, với tay chân nhỏ bé của cậu ấy, gặp phải Lục Tư Dĩnh, chỉ cần tham khảo kẻ trộm cậu ấy thấy lần đầu tiên gặp Lục Tư Dĩnh thôi, cậu ấy đã biết kết cục như thế nào rồi. Mơ mà ngồi trên giường một lúc Trác tư thành vô tình nhìn đồng hồ, đột nhiên mở to mắt lảo đảo bước xuống giường, chạy ù vào phòng vệ sinh. Đã 7h35 rồi, cậu ấy còn có lớp vào tiết học đầu tiên buổi sáng nữa. Trác tư thành làm vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể thay đổi xong xuôi, cuối cùng bước vào lớp đúng lúc tiếng chuông báo giờ học đầu tiên vang lên. Bây giờ sẽ bắt đầu giờ học, cả lớp đứng. Chúng em chào thầy ại hôm nay Trác Tư Thành có 3 tiết học mỗi tiết dạy cho một lớp khác nhau, tiết cuối cùng kết thúc lúc 11 giờ. Cậu ấy ngồi trong phòng làm việc mặc dù chưa đến giờ tan làm nhưng vẫn thu dọn sẵn đồ đặc vẻ mặt thản nhiên đi ra khỏi trường học. Đến cổng đại viện quân khu Trác Tư Thành nói với lính gác mục đích đến đây, Lục Tư Dĩnh nghe tin thì cũng ra ngoài ngay. Như mọi khi, Lục Tư Dĩnh tới bên cạnh Trác Tư Thành, đầu tiên hỏi cậu ấy tan lớp rồi sao? Thái độ giống hệt ngày thường như vậy khiến chắc Tư Thành cảm thấy hơi lung túng. Lục Tư Dĩnh như vậy có phải vừa hay chứng minh chuyện hôn cô ấy trong đầu cậu ấy thật ra chỉ là do cậu ấy nằm mơ, không phải thật sự xảy ra. Ở bên nhau lâu như vậy, cậu ấy cũng biết Lục Tư Dĩnh trước nay chưa yêu đương cho nên cũng chưa từng nắm tay hay hôn đàn ông. Tối hôm qua chắc chắn là nụ hôn đầu của Lục Tư Dĩnh. Nếu cậu ấy thật sự mượn rượu để cướp đi nụ hôn đầu của Lục Tư Dĩnh, vậy thì bây giờ cô ấy sẽ không có thái độ này. Hay là tốt nhất đừng hỏi, nếu như vốn dĩ chưa xảy ra chuyện gì mà cậu ấy lại hỏi như vậy, chắc chắn cô ấy sẽ tưởng rằng cậu ai nghĩ nhiêu. Nhưng nếu cậu ấy không hỏi, trong lòng cậu ấy sẽ cảm thấy khó chịu như bị một con mèo nhỏ cao. Tôi tối hôm qua, Trác tư thành vẫn quyết định hỏi, nhưng lời này lại không biết nên hỏi như thế nào, vì vậy ấp úng nói, tối hôm qua tôi tôi tôi có làm chuyện gì không? Hai người đứng dưới cây đại thụ Trác tư thành tỉnh ý nhìn thấy biểu cảm lúng túng của lục tư dĩnh. Cậu ấy biết chuyện tối qua không phải là mơ cậu ấy thật sự đã hôn lục tư dĩnh. chương 210, không phải chỉ là hôn một cái thôi à một. Cảm xúc của trác tư thành bỗng trở nên hỗn loạn, vội vàng xin lỗi, xin lỗi tiểu dĩnh tử lượng của tôi qua kém, chỉ uống một ít đã dễ dàng say. Nhưng đó là rượu chị rót uống một chút chắc sẽ không sao tôi không hề muốn uống say. Nhưng mà tôi không cố ý làm ra chuyện đó, lúc ấy tinh thần tôi không minh mẫn có lẽ, có lẽ chỉ vì quá thích chị. Tôi, tôi xin lỗi. Càng nói càng hồi hộp Trác tư thành chỉ ước được cúi người để bày tỏ thành ý của mình. Không ngờ là lục tư dĩnh lại nhếch miệng xua tay, nói không cần phải căng thẳng như vậy, chuyện đó không sao đâu, không phải chỉ là hôn một cái thôi à. Chỉ là hôn một cái thôi. Trác tư thành kinh hãi nói không nên lời. Làm sao lục tư dĩnh có thể nói thế, đó là nụ hôn đầu tiên của cô ấy mày. Chẳng lẽ lục tư dĩnh căn bản không quan tâm đến nụ hôn đầu, hay là bởi vì người đó là cậu ấy nên mới không quan tâm. Chỉ có không thích không để trong lòng mới không quan tâm, chẳng lẽ lục tư dĩnh ở bên cậu ấy không phải vì thích? Trong nháy mắt trong đầu trác tư thành xuất hiện vô số suy nghĩ. Chưa đợi cậu suy nghĩ xong, trên cổ đã truyền đến một lực trác tư thành buộc phải cúi đầu trước mặt là một khuôn mặt phóng đại Không thể nói rõ cảm giác đó là gì, nhưng trong một khoảnh khắc nhất định lại như quay trở lại tối qua. Cảm giác hoa mắt chóng mặt và mơ màng như ở trên mây, song lại khác với tối qua. Lúc này cậu ấy biết rõ là Lục Tư Dĩnh đang hôn cậu ấy. Hai người không uống rượu, đầu óc đều tỉnh táo, chỉ là môi chạm môi thôi cũng khiến trác Tư Thành cảm thấy adrenaline trong người tăng vọt. Hôm nay Lục Tư Dĩnh không có bí mật gì nên cô có thể dễ dàng cảm nhận được suy nghĩ trong lòng trác Tư Thành. Thấy cậu ấy có vẻ suy nghĩ nhiều, cô ấy rớt khoát dùng hành động của mình để chứng minh. Tối qua trác Tư Thành hôn cô ấy, hôm nay để cô ấy hôn lại, như vậy chẳng phải là hết nợ sao? Hai người càng hôn càng sâu, nhưng lại không biết cách đó không xa ở ngay cạnh cửa có một người đang nhìn họ với cảm xúc dâng trào mạnh mẽ. Sáng nay Bạch Vy không đến cửa hàng vì cửa hàng đã có thầm quyên trông non. Cô ra ngoài mua một ít đồ, vừa quay lại cổng đại viện thì nhìn thấy hai bóng lưng quen thuộc từ xa. Bạch Vy nhìn kỹ hơn, hóa ra là lục tư dĩnh. Cô vốn muốn tới gần chào hỏi, kết quả lại thấy hai người đột nhiên hôn nhau, ánh mắt Bạch vĩ lập tức sáng lên trốn ở cánh cửa cách đó không xa nhìn theo. Chật chật quả nhiên là cặp đôi nhỏ vừa nhắc đến, họ dính chặt lấy nhau. Bạch vi khẽ bước tới gần tìm một vị trí không xa không gần để nấp giờ phút này, nếu có thêm một nắm hạt xưa thì tốt biết mấy. Yên lặng quan sát một hồi, Bạch vi đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này hơi quen thuộc. Dường như lần nào người hóng dreamer đầu tiên cũng đều là cô. Cô là người đầu tiên phát hiện ra mối quan hệ giữa trác tư thành và lục tư dĩnh không bình thường, đồng thời cũng là người đầu tiên phát hiện ra họ ở bên nhau. Đây đúng là duyên phận đặc biệt, lại nói không phải lần trước bọn họ vẫn còn cãi nhau sao tốt lên từ khi nào nhỉ. Bạch Vi đang mải nghĩ bọn ở bên nhau từ lúc nào, đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc bén. Thì ra là lục tư dĩnh đã phát hiện ra có người đang nhìn lén, đầy chắc tư thành ra quay đầu lại nhìn, hóa ra là Bạch Vi. Thoát cái, lục tư dĩnh và chắc tu thành bước tới. Bạch Vi cười, giả ngu nói thật trùng hợp hai người cũng ở đây à. Lục Tư Dĩnh không muốn chịu thua, nhưng bây giờ bị Bạch Vy nhìn thấy, cô ấy không còn cách nào khác, chỉ có thể nói chị chưa nghĩ ra nên nói thế nào với gia đình mình, vậy nên trước mắt em tạm thời đừng nói cho người khác biết nhé. Bạch Vy còn chưa lên tiếng, Trác Tư Thành đã mở miệng Tiểu Dĩnh, hay là... Đi thôi, chúng ta vẫn có nơi chưa đi dạo chương 211, không phải chỉ là hôn một cái thôi à hai. Lục Tư Dĩnh dường như biết cậu ấy sẽ nói gì, vì vậy cô ấy kéo chắc Tư Thành đi luôn. Bạch Vy nhìn hai người họ ồn ào, vô thức bật cười thành tiếng. Mặc dù Lục Tư Dĩnh nói không được nói với người khác, nhưng Bạch Vy vẫn chưa đồng ý. Thấy hai người đã đi xa, Bạch Vy vội vàng dắt xe về nhà. Hôm nay Lục Tư Đỉnh không đến đơn vị, đang ở nhà nấu cơm. Bạch Vy vừa trở về đã phấn khích chạy vào phòng bếp. Anh có biết em đã nhìn thấy ai ở cửa không? Là giáo viên tiếng Anh, và cả chị nữa. Lần trước khi anh được thăng chức chúng ta đi ăn cơm, lúc trở về không phải thấy thầy giáo lịch thiệp tỏ tình với chị sao. Vừa rồi em lại thấy họ vẫn là đứng dưới một chiếc cây lớn, nhưng họ lại đứng đó hôn nhau. Bạch Vi hào hứng nói, em đoán là họ đã ở bên nhau, chị ấy không phải là người tùy tiện, chắc chắn là họ đã xác định quan hệ nên mới hôn nhau. Hơn nữa, vừa rồi chị ấy còn phát hiện ra em nhìn trộm, chị ấy nói là chưa biết nói với người nhà thế nào, bảo em đừng nói cho người khác biệt vội. Nhưng mà em chưa đồng ý thì chị ấy đã đi rồi. Dường như cảm thấy lời nói của mình chưa đủ sinh động nên lúc kể chuyện Bạch Vi còn khô tay múa chân. Lục Tư Đình cũng rất nể mặt lắng nghe, nhưng anh càng nghe càng thấy không đúng. Xem ra chị gái Lục Tư Dĩnh của anh có bạn trai rồi. Đây là một chuyện vui lớn, sao lại không nói với người nhà. Lục Tư Đình nhìn nổi cơm trưa đã xong nên tắt bếp đi, sau đó đi đến phòng khách gọi điện cho Hoàng Nguyệt Nha. Quả nhiên Hoàng Nguyệt Nha vẫn chưa biết nhưng khi nghe được từ miệng con trai là cuối cùng con gái cũng đã có người yêu, có lẽ là giáo viên dạy tiếng Anh nho nhã đợt trước khỏi phải nói cũng biết Hoàng Nguyệt Nha vui như thế nào. Nhà họ Lục cũng vừa làm xong cơm, bê thức ăn lên bàn, Lục chính hoa nghe nói con gái mình rốt cuộc cũng có bạn trai, ông ấy hài lòng gật đầu. Lúc này tìm được bạn trai quả thật khá tốt. Chẳng bao lâu nữa, bọn họ sẽ đến tảo mộ cho ông cụ, lúc ông cụ Lục ra đi, Lục Tư Dĩnh vẫn chưa có người yêu, đây cũng là chuyện ông cụ Lục lo lắng nhất. Bây giờ thì ổn rồi, cháu gái của ông đã có bạn trai ông cụ Lục ở dưới suối vàng mà biết chắc chắn sẽ rất vui mừng. Lục Tư Dĩnh vốn nghĩ cứ nên thong thả một chút, hoặc là lần sau khi ba mẹ dục cưới, cô ấy sẽ thẳng thắn giao nộp bạn trai của mình. Nếu Bạch vi đã bắt gặp rất có thể người nhà sẽ biết. Lục Tư Dĩnh đã nghĩ là người nhà rất nhanh sẽ biết chuyện, nhưng không ngờ là qua một buổi chiều, lúc ăn cơm tối ba mẹ đều đã biết. Hoàng Nguyệt Nha là người phấn khích nhất, bà ấy vui vẻ hỏi, Tiểu Dĩnh, khi nào rảnh thì con dẫn thằng bé dạy tiếng Anh tên là Tiểu Trác gì đó về gặp mọi người đi. Lục Chính Hoa gật đầu đồng ý, lần trước gặp mặt quá vội vàng, cũng chưa kịp làm quen, con gọi bạn trai tới nhà mình ăn cơm một bữa, để cả nhà nói chuyện. Lục Tư Dĩnh Buổi trưa cô ấy mới gặp Trác Tư Thành ở cửa Đại Việt vậy mà đến tối mọi người đều biết. Lục Tư Dĩnh không nói gì, Trác Tư Thành thường xuyên có tiết học đại khái chỉ có mỗi thứ bảy cuối tuần là rảnh, Nhưng Lục Tư Dĩnh vẫn chưa sẵn sàng để Trác Tư Thành gặp ba mẹ nên chỉ có thể từ chối trước. Gần đến Tết Thanh Minh trường học cũng sẽ được nghỉ. Hôm đó Bạch Vi mở cửa hàng hơi muộn, buổi sáng thầm quyên đi tào mộ với Bạch Diệu Thiên nên chưa chỉ có thể để Lục Tư Đình mang cơm tới. Bạch Vi vốn dĩ định ăn ở ngoài, nhưng Lục Tư Đình nói nói thức ăn bên ngoài dùng dầu không chất lượng, sợ rằng không được sạch sẽ, vì vậy buổi trưa anh mang cơm đến cho cô. Sau khi ăn xong, giữa trưa không có khách, Bạch Vi ngồi sau quầy làm đồ trang sức. Chương 212, ông nội, bà nội. Cậu ấy gọi ai vậy? 1. Không biết có phải do mang thai hay không mà gần đây buổi trưa cô luôn buồn ngủ, kể cả tối có ngủ sớm thì chưa vẫn sẽ buồn ngủ. Bạch Vi ngồi sau ở quê tự quà cho mình, thỉnh thoảng có khách đến cô sốc lại tỉnh thần đứng lên tiếp đón. Hơn 2 giờ Thẩm Quyên tới còn mang theo rất nhiều món ăn ngon. Buổi sáng, lúc đi tào mộ các cụ nhà họ Bạch, hai vợ chồng đã đốt rất nhiều tiền vàng, sau khi làm xong cũng đã đến trưa. Thẩm Quyên vội vàng dục Bạch Siêu Thiên về, về đến nhà, bà cũng chỉ ăn qua một chút rồi mang đồ ăn tới đây. Con gái đang mang thai, lại một mình ở trong cửa hàng, Thẩm Quyên luôn không yên tâm. Thấy Bạch Vi ngồi nguyên ở đây, bà mới thở vào nhẹ nhõm ăn cơm chưa có mệt không, có nghỉ ngơi đi, để mẹ trông cửa hàng. Bạch Vi cầm khăn giấy lao mồ hôi trên trán mẹ cười nói, mẹ đừng lo lắng. Có điều cô thực sự rất buồn ngủ, vì vậy cô mặc áo khoác nằm xuống quầy nghỉ ngơi. Tết Thanh Minh là ngày mọi người đều đi tào mộ để tưởng nhớ tổ tiên. Để tạo điều kiện cho tất cả học sinh được tham gia ngày lễ ý nghĩa đó, trường học cũng cho học sinh được nghỉ ngày này. Vào ngày Tết Thanh Minh có rất nhiều người đi tảo mộ thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên đã đi tảo mộ các cụ nhà họ Bạch sớm hơn một tuần, vì vậy ngày hôm nay Bạch Vi chỉ cần đi cùng nhà họ Lục mà thôi. Sáng sớm, Bạch Vi vẫn còn ngủ say trên giường, Lục Tư Đình đã dậy nấu cơm. Mấy ngày gần đây, Bạch Vi luôn cảm thấy mệt mỏi, buổi tối đi ngủ từ rất sớm. Nhưng hôm nay phải đi tảo mộ cho dù Lục Tư Đình không nỡ đánh thức Bạch Vi thì anh cũng vẫn phải gọi. Vị Vi, Vi Vi dậy đi tí về lại ngủ tiếp. Khó khăn lắm Bạch Vi mới tỉnh dậy, mơ mơ màng màng mặc quần áo dưới sự giúp đỡ của Lục Tư Đình, sau đó đến phòng tắm rửa mặt. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Bạch Vi đã hoàn toàn tỉnh ngủ. Hai người xuống tầng, nhanh chóng cơm nước xong, kế đó Lục Tư Đình lái xe đi. Nhà họ Lục đi hai xe, một chiếc là Lục Tư đỉnh lái, chở theo Bạch Vi, chiếc còn lại do Lục Chính Hoa lái, chở Hoàng Nguyệt Nha và Lục Tư Dĩnh cốt sau đựng những thứ cần để đi tảo mộ, đây là thói quen hàng năm của mọi người. Ngồi trong xe nửa tiếng, không bao lâu sau Bạch Vi đã ngủ tiếp đi. Đến nơi, Lục Tư đỉnh gọi cô xuống xe. Xe của nhà họ Lục cũng đã tới, cách xe của Lục Tư đỉnh không xa. Ban đầu Bạch Vi vẫn còn hơi buồn ngủ, nhưng khi nhìn thấy mấy người trước mặt, cô lập tức tỉnh táo. Lục Chính Hoa, Hoàng Nguyệt Nha, Lục Tư Dĩnh đều có mặt ở đây, nhưng tại sao còn có cả Trác Tư Thành ở bên cạnh? Bạch Vi thấy rất kỳ lạ, nhưng thấy có nhiều người cô không đi qua mà chỉ đi cạnh Lục Tư Đình. Hôm nay là thanh minh cho nên có rất nhiều người đi tảo mộ. Bởi vì đây là nơi chôn cất của quân nhân cho nên tất cả những người hôm nay tới đây đều là người thân của quân nhân. Từng chiếc xe chạy vào, mọi người đều bận rộn chuyển đồ và giúp đỡ người lớn tuổi. Người nhà họ Lục đang bận cúng bái tổ tiên và chuẩn bị ổn thỏa những đồ mang theo. Bạch Vi nhàn dỗi không có việc gì làm cũng muốn tới phụ nhưng bị Lục Tư Đình ngăn lại. Được rồi, em ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này, đừng chạy lung tung tí nữa chuẩn bị xong anh sẽ gọi em. Lục Tư Đình lấy từ trong cốc xe ra một chiếc ghế nhỏ quen thuộc, sau đó đặt ở cạnh xe, để Bạch Vi ngồi ở đây nghỉ ngơi, đưa cho cô cầm bình nước ấm trong tay, rồi cởi áo khoác khoác thêm cho cô. Lúc này, buổi sáng vẫn còn hơi xe lạnh tay Bạch Vi lạnh bút cô ngồi xuống uống mấy ngụm nước ấm, không bao lâu đã thấy ấm áp hơn. Chuẩn bị xong những việc nên làm, Bạch Vi nhìn thời gian và bước tới. Ba, mẹ, bây giờ vợ của tiểu đình đang mang thai, năm sau hai người sẽ có chát. chương 213, ông nội, bà nội. Cậu ấy gọi ai vậy? Hai, mẹ, mẹ đi sớm, không được nhìn thấy cháu trai kết hôn, nhưng chắc là ba sẽ nhìn thấy. Tiểu Dĩnh và Tiểu Đình đều có tương lai tươi sáng, có công việc ổn định ở trong đơn vị. Hai người ở trên trời linh thiêng, phù hộ cho con cháu trong nhà mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn. Hoàng Nguyệt Nha nhìn Lục Chính Hoa, sau đó ngồi sổm xuống đốt tiền vàng và nói, Mẹ, mẹ đi trước nên không biết Tiểu Đình cháu trai lớn của mẹ đã kết hôn năm ngoái cưới được một người vợ xinh đẹp đáng yêu tên là Bạch Vi. Con bé vừa thông minh lại biết kinh doanh Tiểu Đình thật sự quá may mắn khi cưới được con bé. Hai người đứng ở trên cùng kể lại tình hình trong nhà với ông cụ và bà cụ Lục đã qua đời. Nhưng mà bà nội của Lục tư đình mất sớm thậm chí không biết cháu trai lớn lên trông như thế nào cũng không biết là anh đã kết hôn. Vì vậy Hoàng Nguyệt Nha bắt đầu nói về chuyện của những đứa nhỏ. Cháu dâu mẹ mang thai sang năm nhà họ Lục chúng ta lại có thêm một thành viên nữa. Còn cháu gái Tiểu Dĩnh của mẹ con bé cuối cùng cũng tìm được bạn trai rồi, đối phương là một thầy giáo tiếng Anh lịch sử, nhã nhặn vừa hay có thể bù trừ với Tiểu Dĩnh, hai đứa rất xứng đôi. Hoàng Nguyệt Nha nói rất nhiều, Lục Chính Hoa cũng ngồi sổm xuống đốt tiền vàng, lượt tiền vàng đầu tiên gần như đã đốt cháy hết sắp đến lượt tiếp theo. Mọi người lên thắp hương, đốt tiền vàng, bày tỏ nỗi nhớ nhung với người thân. Đến lượt Lục Tư Dĩnh Trác Tư Thành cũng đi theo. Đốt tiền vàng xong, lục tư dĩnh lại nói thêm vài câu, đang định rời đi thì đột nhiên nghe thấy trác tư thành nghiêm túc nói, ông nội, bà nội, chào ông bà, cháu là trác tư thành, hai người cứ yên tâm giao tiểu dĩnh cho cháu, cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với tiểu dĩnh. Lục tư dĩnh ngẩn ra, ông nội, bà nội, cậu ấy đang gọi ai vậy? Cô ấy quay đầu nhìn lại, vẻ mặt của trác tư thành tràn đầy kiên định, không khó nhìn ra những lời cậu ấy nói đều là thật lòng. Nhưng mà họ vừa mới xác nhận mối quan hệ yêu đương cách đây không lâu, vậy mà cậu ấy lại gọi ông nội, bà nội. Cảm nhận được có nhiều người bên cạnh đang nhìn mình, Lục Tư Dĩnh trực tiếp đá cậu ấy một phát nói anh đang nói cái gì vậy? Bây giờ chúng ta mới chỉ là người yêu mà thôi, anh gọi ông nội, bà nội cái gì? Vẫn còn quá sớm, kể từ khi Lục Tư Dĩnh yêu đương và bị người nhà phát suốt ngày cô ấy bị ba mẹ dục đưa người nào đó về nhà. Cứ tưởng rằng đã thoát khỏi việc ba mẹ rục cưới, không ngờ lại bị rục đưa bạn trai về nhà ra mắt. Lục Tư Dĩnh đã từ chối hai lần, về sau không thể từ chối được nữa nên cô ấy thẳng thắn dẫn Trác Tư Thành về ra mắt ba mẹ. Dù sao bọn họ cũng đã thật sự trở thành người yêu của nhau, ba mẹ muốn gặp thì gặp cũng không phải là chưa từng gặp qua. Trên bàn ăn tối hôm đó, ngoại trừ Lục Tư Dĩnh tập trung ăn cơm, ba người còn lại nói không ngừng, trả lời vấn đề, nói chuyện rồi lại tán gẫu. Người bạn trai bình thường đáng yêu, khôn khéo của Lục Tư Dĩnh nói chuyện thẳng thắn, thoải mái tự tin, cuối cùng được ba mẹ cô ấy đồng lòng khen ngợi. Người bị truy đuổi và cha hỏi rốt cuộc không phải là cô ấy, vì vậy Lục Tư Dĩnh vui vẻ ăn hết một bát cơm lớn. Sau khi ra mắt người lớn, Trác tư thành ra vào đại viện của quân khu một cách đường đường chính chính. Biết tin người nhà họ Lục Định đi tảo mộ nhân dịp thanh minh, cậu ấy cũng đi theo. Đưa bạn trai đi tảo mộ chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ quái. Lục tư dĩnh vốn dĩ không muốn dẫn theo Trác tư thành đến đó, nhưng sáng sớm hôm nay cậu ấy đã đến, xuất hiện trước mặt ba mẹ nên trục tư dĩnh không thể không cho cậu ấy đi cùng. Nhưng cô ấy thật sự không ngờ là Trác tư thành lại tới đây để nhận người thân. chương 214, chuẩn bị thuyền người một, Trác tư thành cũng hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn không thay đổi lời nói, những lời cậu ấy nói ra đều là thật xuất phát từ tận đáy lòng. Mặc dù lúc này gọi ông nội, bà nội vẫn còn quá sớm, nhưng sau này cậu ấy và Lục Tư Dĩnh sẽ là người một nhà nên đổi cách xưng hô trước cũng không thành vấn đề. Rất nhanh đã hơn 11 giờ, những người đến tảo mộ tháp hương cũng dần dần rời đi, người nhà họ Lục chuẩn bị về nhà. Sau khi về đến nhà, Bạch Vi thấy đói nên cô và Lục Tư Đình đến thẳng căng tin ăn cơm. Ăn xong mới 12 giờ, Bạch Vi về nhà ngủ chưa còn Lục Tư Đình thì tới đơn vị. Buổi sáng dậy sớm, lại làm việc ở bên ngoài tới tận trưa, mặc dù Bạch Vi không làm gì nhiều nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, vừa nhắm mắt lại đã ngủ thiếp đi đến tận 2 giờ. Sau khi thức dậy, Bạch Vi rửa mặt rồi đạp xe đến cửa hàng. Hôm nay là Tết Thanh Minh, trên đường không có nhiều người, cửa hàng nào cũng buôn bán ế ẩm. Thẩm quyên có chìa khóa, buổi sáng sau khi ăn xong, bà cầm theo hộp cơm tới mở cửa hàng. Ở cửa hàng cả ngày cũng chỉ bán được 2-3 đơn, thẩm quyên khá rảnh rỗi. Thẩm quyên biết hôm nay con gái phải đi tảo mộ cho nên bà đã đến mở cửa hàng từ sáng. Kết quả lúc thấy Bạch Vi, bà nghi ngờ hỏi, sao con về sớm vậy, không phải đi tảo mộ à? Xong từ trưa rồi ạ, con ăn xong cơm chưa, ngủ một giấc rồi mới tới đây. Bạch Vi vươn vai hỏi, mẹ, mẹ ăn cơm chưa? Tất nhiên là ăn rồi. Thẩm quyên cao mày nói, buổi sáng đi nhiều như vậy, chưa nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tết Thanh Minh không có nhiều khách kể cả con có đến sớm thì cửa hàng không có người vẫn là không có người mà thôi. Bạch Vi cảm thấy mình ở nhà cũng không có ý nghĩa gì cho nên mới tới cửa hàng. Kết quả là cô vừa ngồi xuống thầm tuyển lại nói hay là con về đi cửa hàng có mình mẹ là đủ rồi. Bạch Vi đã đến chắc chắn không thể đi về. Mẹ con nghỉ ngơi đủ rồi không sao đâu mẹ đừng lo lắng. Bạch Vi mang đồ trang sức cô làm ra, nói: "Tháng sau sẽ có ngày quốc tế lao động, học sinh và công nhân sẽ được nghỉ 3 ngày phải không? Lúc đó cửa hàng sẽ tổ chức sự kiện, con phải chuẩn bị hàng tích trữ trước cho cửa hàng." Vừa nói vừa làm, không bao lâu Bạch Vi đã làm ra một chiếc vòng tay. Thẩm Quyên tính toán, đúng vậy, còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày quốc tế lao động. Nhưng Bạch Vi là một người phụ nữ đang mang thai, sao có thể tiếp tục di chuyển loanh quanh thế này? Thẩm quyên đau xót nói con gái con đang mang thai, bây giờ phải nghỉ ngơi tốt hay là việc này tạm hoãn lại đã, để mai làm tiếp, hoặc là mai con ở nhà làm, để mẹ đến trông cửa hàng cho. Mỗi khi bắt kịp các ngày lễ, Bạch Vy sẽ giảm giá và khuyến mại đồ trang sức trong cửa hàng, tổ chức nhiều sự kiện khác nhau, có lúc giảm 12%, có lúc giảm tận 20%. Hoặc là mua càng nhiều thì càng được giảm giá, ngoài ra còn có thể mua kẹp tóc hoặc những đồ trang sức đi kèm khác. Nói tóm lại, mỗi sự kiện đều có điểm khác nhau. Đồ trang sức trong cửa hàng của cô vừa đẹp lại không đắt tiền, bình thường bán được khá nhiều, mỗi khi có sự kiện lại càng bán được nhiều hơn. Mấy sự kiện lần trước Bạch Vi không có kinh nghiệm, hồi đó hàng tích chữ thường xuyên không đủ. Bây giờ Bạch Vi đã hiểu ít nhất phải chuẩn bị hàng tồn trước đó một tháng, còn phải thiết kế trang sức liên quan đến ngày lễ đó, như vậy có thể sẽ bán chạy hơn. Thật ra Thẩm Quyên cũng làm được vài món đơn giản, không cần dụng cụ mà vẫn có thể làm được nhờ vào sự hướng dẫn của Bạch Vi. Thẩm Quyên làm rất nhiều, hơn nữa còn làm không khác ôi những đồ mà Bạch Vi làm. Nhưng mà những thức phức tạp hơn thì bà không làm được. chương 215 chuẩn bị thuyền người hai. Thẩm Quyên thương con gái, nhưng tiếc rằng đôi tay của bà không đủ khéo léo. Vì vậy bà đề nghị, không thì như này đi con thấy đấy, bây giờ cửa hàng gần như đã đi vào đúng quỹ đạo, hơn nữa con còn đang mang thai, sau này càng lúc thai càng lớn hơn, chắc chắn không thể ngày ngày đến cửa hàng, không bằng tuyển thêm người đi con. Nếu tìm nhân viên con nên tìm người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, và người này phải là phụ nữ. Nếu có ai đó muốn xin việc chúng ta thử quan sát tìm một người thật sự muốn làm, không phải chỉ biết nói mà không biết làm. Thẩm Quyên bắt đầu suy nghĩ, bà nhớ lại trước đây có người họ hàng nào đó có một cô con gái, hình như đã từng làm việc ở nhà máy dệt. Bạch Vy cũng đã nghĩ đến những điều này. Lợi nhuận của cửa hàng tương đối ổn định, nếu không tính trang sức đặt làm riêng thì lợi nhuận dòng mỗi tháng của cửa hàng đều khoảng 200, nếu cửa hàng bắt kịp xu hướng ngày lễ triển khai giảm giá thì lợi nhuận một tháng có thể lên tới gần 300 thuê một nhân viên, lương của công nhân trong một nhà máy bình thường khoảng 20 đến 40, cô có thể đề xuất 30 đến 50, sau này nếu làm tốt hơn, qua một thời gian dài tiền lương sẽ tăng lên. Điều quan trọng nhất là bây giờ Bạch vi đang mang thai. Cô cũng từng suy nghĩ, nếu như thai càng ngày càng lớn, cô không thể đi xe đạp nữa, vậy thì cửa hàng phải làm sao? Mặc dù đã có thẩm quyên, mấy ngày nay Bạch vi bận việc buổi sáng đều là thẩm quyên tới mở cửa hàng, nhưng cũng không thể phiền mẹ ngày ngày đến đưa cơm. Đến cửa hàng để giúp đỡ đã phiền mẹ lắm rồi, sau này cô không thể để một mình Thẩm Quyên trông cửa hàng vài tháng, như vậy sẽ rất mệt mỏi. Tốt nhất tốt nhất nên tuyển nhân viên cho cửa hàng, như vậy sau này lúc cô không có ở đây, cửa hàng vẫn còn nhân viên, thỉnh thoảng Thẩm Quyên tới giúp chắc chắn sẽ đỡ bận rộn. Bạch Vi nói làm là làm, cô tìm một tờ giấy trắng, bắt đầu viết thông báo tuyển người bên trên, sau đó dán trước cửa hàng. Thông báo tuyển người dán lên không được bao lâu thì có một cô gái tới xin việc vào buổi tối trước khi tan làm. Bạch Vi hỏi vài câu đơn giản, sau đó huyền truyền từ chối. Cô tìm người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, ít nhất là những người đã từng làm phụ kiện trang sức không tuyển người không có kinh nghiệm. Mấy ngày tiếp đó, liên tục có người tới hỏi thăm tình hình, tất cả đều là con gái, không có ai là ngoại lệ, người nhỏ nhất 17-18 tuổi, người lớn nhất đã ngoài 40, nhiều tuổi như thầm quyên. Thật ra Bạch Vi vẫn muốn tìm một người không quá già cũng không quá trẻ tuổi quá trẻ sẽ không có kinh nghiệm còn quá già sợ sẽ không học được cách làm trang sức 20-30 tuổi là tuổi vừa phải. Sau vài ngày cuối cùng Bạch Vi cũng giữ lại thông tin cá nhân và thông tin liên lạc của hai người. Hai người này là công nhân nhân nữ từng làm đồ trang sức trong nhà máy, một người 26 tuổi, một người 29 tuổi. Bạch Vi để người ít tuổi hơn thử việc buổi sáng còn người lớn tuổi hơn thì thử việc buổi chiều. Người chị 26 tuổi tên là Trần Di, trước kia đã từng làm việc ở nhà máy dệt 3 năm, sau đó chuyển sang chỗ khác làm tại một nhà máy trang sức tay nghề rất tốt. Bạch Vi bảo cô ấy thử làm thử đồ trang sức mà cô ấy đã làm trước đây, Trần Di làm rất tốt nhưng Bạch Vi bảo cô ấy làm đồ trang sức trong cửa hàng mình, cô ấy lại làm không được ổn lắm. Cuối cùng, Bạch Vi nhân cơ hội nói không phù hợp. Cô nhớ người chị nộp đơn xin việc vào buổi chiều là một nữ công nhân đã làm việc trong một nhà máy dệt một thời gian dài. 2 giờ chiều, một người phụ nữ tết tóc mặc quần áo lao động giản dị bước vào. Xin chào tôi tên là Thôi Lâm Ngư. Chị gái 29 tuổi là Thôi Lâm Ngư tốt nghiệp trung học cơ sở. Cô ấy từng làm công nhân nữ trong một nhà máy trang sức được 5 năm. Cô ấy thường làm đồ trang sức trên dây chuyền sản xuất rất khéo léo và giàu kỹ năng chuyên môn. chương 216, người kia nhà em chu đáo thật đấy một. Tuy nhiên sau đó do con cái đi học nên gia đình đành phải chuyển đi cách nhà máy quá xa cô ấy buộc phải xin nghỉ việc. Sau 2 năm ngây ngốc ở nhà, ngày nào cũng tắm rửa, làm quần áo, nấu cơm cho bọn nhỏ thôi Lâm Ngư thấy hơi buồn chán, muốn tìm một công việc phù hợp với mình. Bạch vi bảo thôi Lâm Ngư làm những gì là sở trường của cô ấy, hoặc là làm đồ trang sức đơn giản để cô nhìn thử. Thôi Lâm Ngư không hề lề mề trực tiếp sử dụng các phụ kiện mà Bạch vi đưa cho để làm ra một chiếc vòng tay. Khéo tay kỹ năng tốt, đây không phải là nhân viên mà cô đang muốn tìm sao. Bạch Vi rất hài lòng, vì vậy cô bắt đầu thương lượng tiền lương. Mỗi sáng đến trước 8 giờ, sau khi đến cửa hàng thì phải dọn dẹp vệ sinh trước. Cửa hàng mở cửa vào đúng 8 giờ, mùa hè thường tan làm vào 8 giờ tối, mùa đông sẽ sớm hơn một xíu. Tiền lương mỗi tháng là 40 đồng, sau đó chưa nghỉ một lúc ăn cơm, chị thấy có được không? Thành thật mà nói, nếu điều kiện mà Bạch Vy đưa ra được viết trên giấy dán ở ngoài cửa thì chắc chắn không chỉ có hơn chục người đến xin việc. Thôi Lâm Ngư là một người có tính tình cởi mở, cô ấy cười nói cảm ơn bà chủ, điều kiện này rất tốt. Nếu đã quyết định ngày mai có thể chính thức đi làm. Thẩm quyên cũng ở trong cửa hàng, Bạch Vy giới thiệu qua rồi để Thôi Lâm Ngư rời đi. Buổi tối, lúc Bạch Vy về nhà ăn cơm cô đã nói với Lục Tư Đình một chút. Hôm nay cửa hàng tuyển được một nhân viên, chị ấy họ thôi. Trước kia chị thôi làm công nhân trong nhà máy trang sức 5 năm tay nghề vô cùng tốt, khi nào đào tạo chị ấy xong, em không cần phải ngày ngày dậy sớm đến cửa hàng nữa. Vậy cũng được em đang mang thai, anh cũng không muốn em phải quá vất vả, tuyển nhân viên là một ý tưởng khá ổn. Lục Tư Đình cũng rất tán thành, hai người ăn cơm xong, ra ngoài đi dạo như thường lệ hai vòng rồi mới về nhà đi ngủ. Ngày hôm sau, 8 giờ Bạch Vi đến cửa hàng, Thôi Lâm Ngư vừa vặn cũng đến nơi. Ngày đầu tiên đi làm, Bạch Vi giới thiệu sơ qua về những món đồ trang sức hiện có trong cửa hàng, đồng thời phân loại sắp xếp cũng như nói về kiểu đáng và ý tưởng mà cô thiết kế. Chị Thôi không hổ là người đã từng làm việc này, Bạch Vi nói những ô ý cô ấy đều nhớ rất nhanh cho dù có vài thứ chưa từng thấy qua nhưng qua một buổi trưa cô ấy cũng nắm được ít nhiều. Sau khi ăn trưa xong, Bạch Vi bắt đầu dạy cô ấy làm đồ trang sức đơn giản. Ví dụ như kẹp tóc, vòng tay, ghim cái áo, những thứ này làm tương đối dễ, Bạch Vi dậy sơ qua một lần. Làm gì cũng phải tiến hành từng bước một, đầu tiên là dạy những thứ đơn giản, khi chị thôi dần dần quen tay, có thể làm được như thầm quyên, Bạch Vi mới cân nhắc hướng dẫn chị ấy làm những đồ trang sức khó hơn. Dù sao bây giờ cô vẫn có thể chạy qua chạy lại, ngày nào cũng đến cửa hàng một lượt. Nhưng mà sau khi bụng lớn hơn... Cô không đến cửa hàng thì cũng có thể ở nhà làm đồ trang sức, vì vậy những món đồ trang sức khó và phức tạp Bạch Vi vẫn định tự làm. Vào làm được một tuần, chị thôi nhanh chóng thích nghỉ với công việc mới, sáng nào cũng đến mở cửa hàng, quét dọn vệ sinh. Còn chuyện cơm trước con phố bên cạnh toàn quán ăn nhỏ, một hộp cơm 2 mặn hai chay có giá 40 hào, một suất mì sơ men giá 10 hào, mì bò giá 70 hào. Bạch Vi trực tiếp trả 40 hào mỗi bữa tức là 12 đồng mỗi tháng. Sau khi quan sát vài ngày công việc kinh doanh của cửa hàng rất ổn định, chị thôi cực kỳ có động lực mỗi khi có khách đến cô ấy đều tiếp đón một cách chuyên nghiệp. Khi cửa hàng không có khách cô ấy sẽ đi xem đồ trang sức và giải thích về 12 chòm sao. chương 217, người kia nhà em chu đáo thật đấy hai. Sáng nay, Bạch vi được Lục tư Đình đưa đi làm, sau khi xe dừng lại, Lục tư Đình lại đi về phía cốp xe lấy ra một chiếc ghế tựa và đềm. Nó được Bạch vi mua ở trên đường vào tối qua sau khi ăn cơm lê ra Lục Tư Đình là người nấu ăn, nhưng khi Bạch Vi về đến nhà cô người thấy mùi lẩu ở đâu đó, đột nhiên thèm không chịu nổi. Ban đầu Lục Tư Đình không đồng ý, đồ ăn bên ngoài không tốt cho phụ nữ mang thai. Tuy nhiên anh không ngăn được Bạch Vi cứng rắn năn nỉ cuối cùng hai người chỉ có thể tìm một nhà hàng lẩu tốt cho sức khỏe, lúc này mới yên tâm ăn sau khi ăn xong, hai người đi dạo bên ngoài. Bạch Vi liếc mắt một cái là ưng chiếc ghế tựa màu xanh, đồng thời còn có một chiếc gối ôm màu trắng hình con thỏ đồng bộ với nó. ghế tựa vừa to vừa mềm, Bạch Vi có thể khoanh chân ngồi trên đó, còn có thể tựa lưng vào thành ghế để ngủ một giấc. Bạch Vi ngồi thử ôm gối ôm hình con thỏ, lúc này cô quyết định mua luôn. cuối cùng cũng là lục tư đỉnh sách nó về. Sau khi Lục Tư Đình sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, nói thêm vài câu với Bạch Vi, anh mới quay trở lại đơn vị. Thấy vậy, chị thôi trêu ghẹo, người kia nhà em chu đáo thật đấy, còn biết mua ghế mềm để em được ngồi thoải mái, đúng là có lòng mà. Cũng tạm tạm, sáng sớm, Bạch Vi ngồi trên chiếc ghế mềm bắt đầu làm đồ trang sức, còn nửa tháng nữa mới là đến ngày quốc tế lao động, cô phải bắt đầu làm đồ trang sức. Làm đồ trang sức một lúc Bạch Vi hơi mệt nên dừng lại nghỉ ngơi, đi vòng quanh cửa hàng. 3 ngày trước ngày quốc tế lao động Bạch Vi bắt đầu hâm nóng các sự kiện. Làm biểu ngữ như bình thường, sau đó dán biểu ngữ sự kiện bên ngoài. Rất nhiều người tới mua đồ trang sức nhìn thấy sự kiện này có một số người sẽ ghé vào hỏi thăm. Còn khách hàng cũ đều biết mỗi dịp lễ cửa hàng đều sẽ tổ chức sự kiện cho nên họ thường mua nhiều vào ngày này. Chẳng mấy chốc sự kiện gần như được tung ra ngoài, hoạt động kinh doanh trong ngày giảm đi rất nhiều. Những người không cần vội vàng mua đồ trang sức đã không mua nữa mà chờ đến lúc ngày quốc tế lao động đến, định mua nhiều hơn một chút. Một ngày trước ngày quốc tế lao động, trong cửa hàng vẫn chưa có việc gì như cũ, sau khi Bạch Vi xem sổ sách xong thì mới hơn 6 giờ cô nói, chị thôi, chị tan làm đi, ngày mai là ngày quốc tế lao động, tất cả mọi người sẽ nghỉ lễ, ngày mai có thể mở cửa hàng sớm hơn một chút. À, được, chị thôi thu dọn đôi chút rồi tan làm. Bạch Vi cũng nhanh chóng xem xong sổ sách sau khi kiểm đếm hàng tồn kho, rồi mới rời đi. Ngày mùng 1 tháng 5 là ngày quốc tế lao động, hầu hết mọi người sẽ được nghỉ lễ, Lục Tư Đình cũng không ngoại lệ. Trong bữa cơm tối, Lục Tư Đình nói, anh xin nghỉ phép 3 ngày, ngày mai anh đưa em đi làm, vừa lúc có thể phụ giúp việc ở cửa hàng. Sau khi tính toán cẩn thận, có vẻ như mỗi kỳ nghỉ lễ đến, đều là thời gian bận rộn nhất trong cửa hàng, ngày hôm đó Lục Tư Đình cũng sẽ đi hỗ trợ. Tết đoan ngọ Tết Trung Thu và Quốc Khánh năm ngoái, Lục Tư Đình đều đến cửa hàng giúp đỡ. Bạch Vi ôm Lục Tư Đình làm nũng, chồng anh tốt thật có cái câu anh sẽ đến, chúng em cũng sẽ không cần phải bận rộn như vậy. Vào ngày 1 tháng 5, Lục Tư Đình đưa Bạch Vi đi, Thẩm Quyên cũng kéo Bạch Diệu Thiên đến, cộng thêm chị thôi, 5 người đều đang ở trong cửa hàng. chương 218, khuôn mặt của con tròn trịa hơn trước kia không ít đấy, chắc tiểu Lục làm không ít. N ngon cho con đấy nhỉ? 1. Do các hoạt động trong cửa hàng đã được khởi động từ trước nhiều khách hàng mới và cũ đều biết đến, nên hôm đó đã bùng nổ đơn hàng. Trong cửa hàng cứ một đợt khách đến, một đợt lại rời đi, đợt này hết đợt sau lại đến, bổ sung hàng hóa không kịp. May là cô đã dự trữ rất nhiều hàng từ trước. Bạch Vĩ vui vẻ nghĩ như vậy. Có một máy tính ở cạnh quầy, lúc ban đầu là do Bạch vi tính toán sổ sách nhưng sau đó không bao lâu thầm quyên bảo Bạch vi đi xuống để tự bản thân bà đứng thu tiền và tính toán sổ sách. Hai người Lục Tư Đình và Bạch Diệu Thiên thì mỗi người đứng một bên, giới thiệu đồ trang sức trong cửa hàng cho khách hàng, chị Thôi thì đứng ở cửa ra vào thu hút khách hàng, thỉnh thoảng đi lên hỗ trợ bổ sung hàng hóa, Bạch Vi thì nhìn xem chỗ nào có nhiều người vây quanh, là sẽ đến nơi đó hỗ trợ. Vào ngày mùng một tháng năm đó, tất cả mọi người đều bề bộn nhiều việc, hai ngày tiếp theo không bận rộn như ngày đầu tiên, nhưng vẫn có rất nhiều người, đêm khuya lúc Bạch Vi về nhà còn phải làm rất nhiều đồ trang sức. Sống sót qua 3 ngày bận rộn, ngoại trừ số tiền bán được gần 500 tệ vào ngày đầu tiên, 2 ngày tiếp theo thu được khoảng 400 tệ. Trừ đi chi phí nguyên vật liệu, chi phí lao động, chi phí mặt bằng cửa hàng, lợi nhuận mỗi ngày là hơn 300 tệ. Sau khi kỳ nghỉ lễ ngày mùng 1 tháng 5 qua đi, những người đi học thì đi học, đi làm thì đi làm trên đường phố này thưa thất hơn rất nhiều. Bạch Vy không có việc ổ y thì sẽ ở trong cửa hàng tính toán sổ sách cảm thấy việc buôn bán không tệ, nên đã lấy 100 tệ từ tài khoản ra, định chờ khi Thẩm Quyên đến, sẽ đưa cho bà cầm về nhà. Mở cửa hàng đã lâu như vậy, tính đến nay cũng đã gần một năm, bắt đầu từ tháng thứ 2 cô mở cửa hàng, Thẩm Quyên đã đi đưa đồ ăn chưa còn giúp đỡ việc trong cửa hàng. Từ khi cô kết hôn, Bạch Vy nhiều lần muốn đưa tiền cho mẹ, hiếu kính cha mẹ mình một chút nhưng lần nào Thẩm Quyên cũng đều từ chối. Nói cái gì mà sau khi kết hôn, nhất định phải đặt gia đình của mình lên hàng đầu, hoặc là bảo cô tiết kiệm tiền, sau này khi sinh con rồi, sẽ biết kiếm tiền không dễ, có quá nhiều chỗ phải tiêu tiền. Bạch Vi nghe theo thế là trong mấy ngày nghỉ lễ, cô bảo Lục Tư Đình mang theo một số thứ, hai người đến nhà họ Bạch ngồi xuống một chút. Nhưng lần này, Bạch Vi quyết tâm muốn cho mẹ tiền. Giữa trưa chị thôi ra ngoài ăn cơm, Bạch Vi ngồi yên trong cửa hàng đợi mẹ mang đồ ăn đến. Bây giờ trong cửa hàng đã có nhân viên, Bạch Vi thoải mái hơn chút ít thẩm quyên cũng không cần phải đến sớm như vậy mỗi ngày nữa. Sau khi mẹ cô đến, Bạch Vi cầm một thờ tiền mới tỉnh đưa cho mẹ. Thẩm quyên nhìn thấy tờ 100 tệ, hơi kinh ngạc, sau đó đầy tiền lại. Con làm cái gì thế? Mẹ con mở cửa hàng lâu như vậy rồi, mỗi ngày mẹ đều mang cơm chưa cho con, lại còn đến đây giúp con một tay nữa, hiện tại cửa hàng làm ăn đã có lãi, con đưa chút tiền báo hiếu mẹ cũng là chuyện đương nhiên. Bạch Vi làm nũng muốn nhét tiền vào túi mẹ, nhưng bị bà ngăn lại. Con cái có lòng muốn hiếu kính cha mẹ, chắc hẳn cha mẹ nào cũng đều thấy vui vẻ, nhưng bọn họ lại sợ con cái nhịn ăn nhịn mặc sống bần hàn. Hơn nữa bà giúp đỡ con gái ruột của mình, nào có ai lại đòi tiền con gái bao giờ. Nhưng bây giờ đã tuyển nhân viên ở cửa hàng, phải trả lương, có phải con gái cảm thấy đối xử tệ với bà cho nên mới đưa tiên hạ thẩm quyên tưởng mình đã đoán đúng, bèn an ủi, bình thường mẹ ở nhà cũng rất rảnh rỗi, đến cửa hàng đưa đồ ăn cho con cũng có sao đâu, con đừng suy nghĩ nhiều nữa, số tiền này để tiết kiệm đi, lương tháng của ba con đều đưa cho mẹ, bây giờ mua căn nhà kia còn có tiền thuê, cha mẹ không thiếu tiền đâu. Ơ kìa mẹ, chương 219, khuôn mặt của con tròn trịa hơn trước kia không ít đấy, chắc tiểu lục làm không ít. N ngon cho con đấy nhỉ? 2. Nghe mẹ, số tiền này chính con giữ lại cho mình đi, sau khi sinh con tiền mua quần áo, sữa bột, đồ dinh dưỡng, tiêm vaccine, đều cần tiền đấy, đến lúc đó con sẽ biết không có đủ tiền. Thẩm quyên khuyên nhủ, Vy à, bây giờ con là vợ của người ta rồi, không được luôn nghĩ đến việc lấy tiền cho nhà mẹ đẻ kiểu này không tốt đâu, nếu để người khác biết. Cho dù bị người khác phát hiện thì có làm sao cô không trộm không cướp dùng số tiền do bản thân vất vả kiếm được cho mẹ ruột mình thì ai dám nói cái gì chứ. Từ lúc mở cửa hàng chưa được bao lâu, mẹ đã tới giúp con một tay rồi, đến bây giờ đã được một năm, lâu như vậy nhưng mẹ cũng không có đòi hỏi con cái gì, vì sao con không thể cho mẹ tiền cơ chứ? Bạch vi vừa trừng mắt, vừa đứng dậy nói, mẹ là mẹ ruột của con, con kiếm tiền còn không thể hiếu thuận với cha mẹ sao, mẹ đi hỏi đi, trên đời này nào có cái đạo lý nào như này? Hít một hơi thật sâu. Bạch Vy nói với thái độ kiên quyết, mẹ, hôm nay mẹ nhất định phải nhận lấy số tiền này, nếu mà mẹ không lấy, trong lòng con sẽ luôn nhớ đến chuyện này, trong lòng con sẽ suy nghĩ lung tung, sẽ ăn không ngon ngủ không yên, con ăn không ngon ngủ không yên, cháu ngoại của mẹ ở trong bụng con cũng sẽ khó chịu. Thấy lời nói của cô càng ngày càng thái quá, thẩm quyên có hơi không nói nên lời, được rồi, mẹ nghe lời con còn không được à. Còn ăn không ngon ngủ không yên, con xem mấy ngày nay khuôn mặt của con tròn trịa hơn trước kia không ít đấy, chắc tiểu lục làm không ít đồ ăn ngon cho con đấy nhi. Bạch Vy thấy thầm quyên đã nhận tiền, gấp lại cẩn thận, đặt nó vào túi trong của quần áo, lúc này mới nở nụ cười. Mặc dù thầm quyên rất yêu thương con gái, nhưng con gái cho tiên để hiếu thuận bà, bà vẫn thấy rất vui vẻ. Đứa nhóc từng không biết đi đường nằm ở trong vòng tay mình, đã trưởng thành có thể chống đỡ một mảnh trời, thành đứa con ngoan biết hiếu kính với cha mẹ. Vị Vi, con đã trưởng thành rồi, nhớ năm đó con mới chập chững biết đi, mỗi lần té ngã đều sẽ khóc con từ một con nhóc lớn lên thành người lớn, bây giờ lấy chồng, mang thai, còn biết quan tâm đến mẹ, đúng thật là không dễ dàng ôi. Thẩm quyên nói, khẽ thở dài, bà nhìn Bạch Vi, ánh mắt kéo dài, như thể muốn nhìn xuyên qua cô, để thấy một cô bé bi bô tập nói nào đó. Phép người con, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước kế cần tín. Đoạn 1 của bài đệ thử quy Mẹ ơi, hôm nay cô giáo khen con, con được giải đặc biệt đấy. Mẹ, mèo con quần của con có máu, con bị bệnh nan y rồi hu hu hu. Mẹ ơi, con suy nghĩ kỹ rồi, con muốn đi học, con muốn học cấp 3. Cha ơi, mẹ con đâu? Những hình ảnh trong ký ức hiện lên, như thể đã lâu lắm rồi, nhưng dường như lại chỉ trong một giây. Bạch Vi nhìn vào đôi mắt thầm quyên, trong lòng không khỏi cảm động. Kể từ khi cô Xuyên đến đây, vẫn đi làm việc tại nơi làm việc, không tiếp xúc nhiều với thẩm quyên, nhưng trong thâm tâm cô biết thẩm quyên rất yêu con gái mình. Ngày nào tan làm cũng có những bữa ăn nóng hổi phòng ốc đều được quét dọn không có hạt bụi nào, chiếc chăn bông sạch sẽ thơm mùi nắng, đây đều là những bằng chứng cho thấy thẩm quyên rất yêu con gái mình. Con người ở thời đại này không nói lời yêu, nhưng bọn họ lại làm rất nhiều việc bạch vì đều có thể thấy mỗi việc thẩm quyên đã làm. Mặc dù thẩm quyên thúc dục kết hôn, nhưng cũng hy vọng con gái mình sẽ tìm được tình yêu đích thực bà dục con gái đi xem mắt nhưng không ép con gái mình kết hôn một cách hấp tấp. Ngoài việc tương đối cổ hủ thẩm quyên thực sự không có gì để bắt bẻ về sự tận tâm của bà dành cho con gái mình. Bạch Vi nhớ lại công sức của thẩm quyên trong năm qua, lập tức cảm thấy có hơi xúc động. chương 220, nó không hiểu chuyện, sao bà còn nhận lấy làm gì? Bây giờ trong cửa hàng không có người nào, Bạch Vi ôm lấy mẹ làm nũng, mẹ con biết mẹ là tốt nhất con chính là chiếc áo khoác nhỏ của mẹ. Tất nhiên sẽ hiểu mẹ không chỉ là bây giờ, sau này con cũng sẽ hiếu kính với cha mẹ. Bạch Vi giống như kẹo mạch nha ngọt ngào, dán chặt vào cơ thể thẩm quyên, khiến bà nhớ tới mình khi còn bé, niềm hạnh phúc khi được chia một viên kẹo với các anh chị em của mình vào mỗi dịp tết về. Bà không thể chống đỡ được chiêu này của Bạch Vi nhất sở con gái mệt mỏi nên hai người bèn ngồi xuống nói chuyện. Bạch Vi không thường xuyên về nhà họ Bạch nên thầm quyên kể chuyện trong nhà cho cô nghe, không phải lần trước con bảo mẹ với cha cùng nhau đi mua nhà sao, cha mẹ mua xong rồi, cha con đang sửa sang lại, sau này định tạm thời không ở đó, cho thuê thôi, hàng tháng còn có thể thu được ít tiền thuê nhà trợ cấp cho gia đình. Mẹ không biết à, mới qua Tết Nguyên đán được có mấy tháng, giá nhà đất đã tăng nhanh rồi, hiện tại một mét vuông đắt hơn trăm tệ so với quy trước tính ra thì chúng ta tiết kiệm được không ít đâu đấy. Thẩm quyên cảm thán nói chuyện này mà đặt vào thời điểm trước đây thì e là không dám nghĩ đến nữa. Tiền lãi mua nhà lớn như vậy, cho dù bây giờ chúng ta bán đi có thể trực tiếp kiếm được hàng nghìn tệ, nếu là căn nhà lớn hơn không chừng còn là hơn vạn tệ đấy. 10.000 trong gia đình ở thời đại này trong tương lai chính là cấp bậc triệu phú có ngàn vạn tệ. Chẳng trách thầm quyên nghĩ như vậy, sau nửa năm căn nhà được mua với giá hàng nghìn tệ đã tăng hơn 100 tệ trên 1 mét vuông. Nếu bây giờ bán đi chỉ cần đổi chủ một cái là có thể kiếm được hàng nghìn tệ thậm chí là hơn vạn tệ không ai có thể ngồi yên được. Chỉ có điều nếu bây giờ bán nhà gì sau này muốn mua nhà sẽ phải bỏ ra nhiều tiền hơn. Bạch Vy vốn còn đang ăn trái cây, nghe thấy mẹ nói như vậy, cô vội vàng nói, mẹ, mặc dù bây giờ giá nhà đúng là đã tăng lên, nhưng căn nhà này vẫn nên nằm trong tay của chính mình, con tin tưởng giá nhà trong tương lai chắc chắn sẽ không ở con số như hiện tại. Thẩm quyên gật đầu, bày tỏ ý đã hiểu rõ. Bà là người ở nông thôn, chưa từng học qua cấp 3 hay đại học, nhưng mà cô biết lúc mình không hiểu thì cứ theo người hiểu rõ là được. Con gái đã nói không bán thì bà nhất định sẽ không bán. Thẩm quyên nhìn dáng vẻ của con gái, không nhịn được khen ngợi con gái mẹ đã thực sự trưởng thành rồi, biết kinh doanh kiếm tiền, còn hiếu kính với cha mẹ còn có thể phân tích rõ ràng những chuyện khó hiểu như chuyện nhà cửa. Bạch Vi nghe thấy câu này trong lòng không khỏi vui mừng. Cô cười khà khà, dương dương đắc ý nói, điều này chứng tỏ ý nghĩ của con là đúng, nhưng mà mẹ à, hai người bình thường đều ở nhà nên ăn nên tiêu chút đi, đừng cứ nghĩ cho con mai, con đang ở trong đại viện của quân khu, lục tư đỉnh sẽ không bỏ đói con đâu. Hơn nữa hiện tại con biết kiếm tiền rồi, có cửa hàng nhỏ của chính mình, vẫn còn có chút tiền nữa. Bây giờ con là một phú bà nhỏ đó, không chừng còn có nhiều tiền hơn hai người đấy, cho nên cha mẹ cũng đừng luôn nghĩ đến việc tốn tiền cho con nữa. Bạch Vi cầm ấm nước ngồi trên ghế tựa thực sự có mấy phần khí thế trông giống như bà chủ. Cô ung dung chậm rãi nói, bây giờ tôi có mấy căn nhà với Lục Tư Đình, sau này dù không có tiền tùy tiện bán một căn nhà đi cũng có thể lập tức trở thành người có tiền. Mẹ nghĩ giá nhà bây giờ xem, thì sẽ biết sau này giá nhà xe tăng kinh khủng như thế nào, mẹ không cần phải lo nghĩ cho con đâu. Hai người lớn tuổi, cả đời này đã vất vả rồi, chính là đã đến lúc được hưởng thụ tiền của cha mẹ hai người cứ giữ lại cho mình đi, không nên giành dụng tiết kiệm nữa. Thu nhập của nhà họ bạch thực ra không thấp, chương 221, nó không hiểu chuyện, sao bà còn nhận lấy làm gì? hai Nhưng bình thường ngoài tiền tiêu vặt của Bạch Vi còn có các loại chỉ phí ăn mặc ở nhà Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên tiêu tiền cho bản thân. Rất tiết kiệm, không phải vì cái gì khác chỉ là để tiết kiệm của hồi môn cho Bạch Vi, cho nên ngoại trừ việc dành những thứ tốt nhất cho Bạch Vi, Thẩm Quyên và Bạch Diệu Thiên tiết kiệm hết mức có thể đối với bản thân mình. Những người lớn trong nhà họ Bạch trước đó, cả ông bà nội ông bà ngoại cũng để lại một phần tài sản của họ khi họ qua đời, tất cả đều nằm trong tay vợ chồng Thẩm Quyên. Mặc dù có thêm một số tiền lớn, nhưng Thẩm Quyên không tiêu xài phung phí, mà còn bổ sung thêm một khoản nữa vào của hồi môn của Bạch Vĩ. Những chuyện này, Bạch Vy đều biết, cô không nói, nhưng vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, bây giờ hai mẹ con đang nói chuyện phiếm, Thẩm Quyên cũng hiểu ý của Bạch Vy. Sau khi con gái kết hôn đã hiểu chuyện hơn, vẫn hiếu kính với cha mẹ Thẩm Quyên cảm động đến mức đôi mắt thấy chua sót. Bà ngẩn đầu nhìn lên trần nhà, hít sâu hai lần, rồi giả vờ không có chuyện gì lấy trái cây tươi mang theo ra. Những quả nho to màu tím, những quả lê màu vàng cam, những quả đào tươi ngon mỏng nước, Bạch Vi nhìn chúng mà ứa nước miếng. Mặc dù cô mới ăn chưa xong, nhưng trái cây nha, không chiếm dạ dày. 5 giờ chiều, thẩm quyên thu dọn đồ đặc về nhà, trên đường đi về còn mua ít thức ăn, chuẩn bị làm bữa tối. 6 giờ rưỡi, bữa tối của thẩm tuyển đã gần xong, Bạch Diệu Thiên cũng tan làm về nhà. Lúc cả hai đang ăn cơm, thẩm quyên không nhịn được khen ngợi con gái mình. Con gái nhà mình thực sự rất hiểu chuyện, cái ôi cũng nghĩ về chúng ta. Hôm nay khi đến cửa hàng, Vivi đưa cho tôi 100 tệ, khăng khăng bắt tôi phải nhận lấy, còn nói nếu tôi không nhận sẽ cảm thấy khó chịu, ăn không ngon ngủ không được. Nó thực sự rất khó chịu, là vì để bắt tôi nhận tiền. Thẩm quyên cười nói, tôi còn chưa biết nó à, chính là đang làm nũng thôi, chắc chắn tôi sẽ dính cái chiêu đó. Bạch Diệu Thiên sừng sốt một chút hỏi con gái cho bà 100 tệ, bà nhận à? À, có nhận, con gái kiếm tiền cũng chẳng dễ dàng gì, cái cửa hàng nhỏ bán đồ kia cũng không phải tự nó làm ra, 100 tệ là phải bán được bao nhiêu thứ, bà mau trả lại tiền cho con gái đi. Bạch Diệu Thiên vẫn thấy không vui, lầm bẩm con gái còn đang mang thai là lúc phải bồi bổ cơ thể, sau này sinh em bé xong thì còn phải chỉ tiêu nhiều thứ hơn nữa, nó không hiểu chuyện, sao bà còn nhận lấy làm gì? Bạch Diệu Thiên nói có lý, ban đầu Thẩm Quyên cũng nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ Thẩm Quyên biết có tiền hay không thật ra cũng không quan trọng, đó là bằng chứng cho sự hiếu thảo của cô gái ở trong cửa hàng với bọn họ. Thẩm Quyên lầm bẩm, được rồi, chẳng lẽ tôi còn không biết à, nhưng con gái ta rất nhớ chúng ta, nghĩ đến chúng ta, nó đã cho rất nhiều lần rồi, nếu lần này tôi còn không nhận nó sẽ tức giận đấy con gái lớn rồi, trong tin biết thương chúng ta là chuyện tốt, mà hiện tại trong tay nó cũng có tiền, còn bảo nó không có ở đây, chúng ta đừng quá tiết kiệm nữa, nên ăn nên tiêu đi, bây giờ chúng ta chỉ cần chờ hưởng phúc là được rồi." Đôi mắt của Thẩm Quyên cong cong, cười tum tim rất vui vẻ. Những lời nói của con gái vẫn còn đang quanh quẩn trong đầu, vang vẳng bên tai, trong lòng Thẩm Quyên càng thêm ngọt ngào, rất vui vẻ. Sau khi Bạch Diệu Thiên nghe thấy lời này, trái tim cũng thấy đã rất xúc động, không thể tin được đây đều là những lời do con gái mình nói ra. Ai cũng nói nuôi con để phòng ngừa tuổi già, nuôi con dưỡng già, lúc trước hai vợ chồng họ chỉ cần một đứa con gái, nhiều người xung quanh khuyên bọn họ nên nhân lúc còn trẻ sinh một đứa con trai. chương 222, Bạch Vi, mày đang quyết tâm giảm cân đấy một. Nhưng lúc sinh con gái thẩm quyên đã bị tổn thương cơ thể, nếu lại còn muốn có con trai nữa thì chỉ sợ sẽ không tốt cho cơ thể của bà. Bạch Diệu Thiên nói với những người họ hàng đó rằng chỉ cần một cô con gái là đủ rồi. Sau này, nếu có ai đó đến trước mặt vợ chồng họ nói về mấy lợi ích của việc có con trai, khuyên họ sinh con trai, Bạch Diệu Thiên sẽ chờ mặt nói mình không muốn dùng cách này để bảo vệ vợ mình. Sau này, cả hai dành tất cả tình yêu thương cho con gái, để cô bé lớn lên, sống khỏe mạnh. Bạch Vy thực sự có hơi khôn vặt nhưng cô không thích học cho nên cuối cùng chỉ học đến cấp 3. Hiện nay, hầu hết các cô gái đều chỉ học tiểu học cấp 2, rồi ra ngoài làm việc có tấm bằng tốt nghiệp cấp 2, sẽ dễ dàng tìm được việc làm hơn rất nhiều. Bạch Vy có thể tốt nghiệp cấp 2, không thể tách rời khỏi sự ủng hộ của cha mẹ. Cha mẹ ở thời đại này không giỏi thể hiện tình yêu của mình, càng đừng nói đến việc sẽ mở lời như thế nào, so với sự quan tâm chăm sóc tỉ mì của thẩm quyên, cùng với những bữa cơm nóng hổi, câu Bạch Diệu Thiên hỏi nhiều nhất có lẽ là có đủ tiền để tiêu hay không? Nhưng, đây cũng là tình yêu. Bạch Diệu Thiên nhớ lại những năm qua con gái mình từ một hạt đậu nhỏ lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, hiện tại còn biết hiếu kính cha mẹ, một người đàn ông trưởng thành cảm động đến suýt nữa bật khóc. Quả nhiên vẫn là có con gái thì tốt hơn, con gái là chiếc áo bông nhỏ chi kỷ, bà xem mấy người họ hàng chỉ cần con trai, bọn họ sinh ba bốn đứa con trai thì sao? Còn không phải là ở quê làm ruộng đấy à, mấy anh em vì giành giật một ngôi nhà mà đầu rơi máu chảy. Bạch Diệu Thiên mở một bình rượu ra, rót một chén uống một hơi cạn sạch đắc ý nói, chờ đến mai tôi đến trường học tôi phải cùng Lão Lưu, Lão Lý nói chuyện đôi chút ngày nào bọn họ cũng ở trước mặt tôi nói chuyện con trai, cháu trai tôi cũng phải nói cho họ biết Vi Vi nhà chúng ta hiếu thảo như thế nào. Thẩm Quyên cũng rất vui vẻ, lần đầu tiên cũng cùng uống một chén với Bạch Diệu Thiên. 7 giờ 30 tối, cửa hàng trang sức đã đóng cửa, Bạch Vi đạp xe về nhà, Lục Tư Đình vừa mới làm xong bữa tối. Lục tư đình vừa định gọi Bạch Vi ra ăn cơm, cô lại buồn bực chạy thẳng lên lầu. Mở cửa phòng ra, Bạch Vi cười dày, suy nghĩ một lúc lại cởi áo ngoài xuống, lúc này mới đứng lên cân. Bạch Vi nhìn dãy số kia mà không dám tin, có hơi nghi ngờ không biết cái cân này có cân sai hay không. Bây giờ mới được bao lâu, mà cô đã béo lên 6 cân. Bạch Vi bước xuống, lại đứng lên một lần nữa, phát hiện con số đều giống nhau. Im lặng suy nghĩ vài giây, Bạch Vi đi giày vào, đi đến tấm gương sát đất quay sang trái, nhìn lại. Không cần phải nói, hình như cô béo hơn một chút. Lúc chiều, Thẩm Quyên còn nói đùa là cô tăng cân rồi, Bạch Vi vốn không để ý đến, nhưng sau khi nghỉ chưa xong, cô phát hiện hình như bụng mình lớn hơn một vòng. Cho nên sau khi về nhà, Bạch Vi mới không thể chờ đợi được nữa đã đi cân luôn, sau đó lập tức phát hiện ra, sau khi trải qua 3 tháng mang thai đầu tiên, cô đã tăng lên 6 cân. Đây là 6 cân thịt đấy, chứ không phải 6 lạng hay 1 cân đâu. Rốt cuộc sao cô lại béo lên thế? chương 223, Bạch Vi, mày đang quyết tâm giảm cân đấy hay? Bạch Vi ngồi bên giường, mơ hồ nhớ tới, lần trước lúc cô cùng Lục Tư Đình đi mua đồ ăn, cũng mua rất nhiều thịt, 3-5 cân thịt kia là một đống lớn, nếu thứ này phát triển trên cơ thể con người, sao mà không béo lên một vòng được? Lúc này mới qua mốc 3 tháng đầu thôi, bụng đã hơi lộ ra, nhưng nếu mặc quần áo rộng rãi thì cũng không nhìn thấy gì. Bạch vì đau khổ nhìn bụng mình, cô không muốn bụng còn chưa nhô ra, đã béo ở những nơi khác rồi. Phải tập thể dục đi bộ mỗi tối là điều bắt buộc, dường như không có thời gian khác để tập thể dục nữa, nếu không, bắt đầu ra tay từ chuyện cơm nước đi. Dù sao bác sĩ cũng nói cô có thể chia thành nhiều bữa ăn, mỗi bữa cô ăn ít đi một chút đói thì ăn một ít trái cây, mỗi bữa cũng không cần ăn thịt nếu kiên trì mỗi ngày, nhất định sẽ gầy đi mất 6 cân thịt kia đi. Bạch vi vẫn nhớ rõ trước kia từng xem những đoạn video ngắn, một số phụ nữ mang thai có ghi chép lại cuộc sống của họ, sự khác biệt giữa trước khi mang thai, trong khi mang thai và sau khi sinh con thực sự có thể nói là rất khác nhau. Trước khi sinh con, là người đẹp thời thượng, sau khi sinh con, là chị lớn béo lên 2-3 chục cân, như kiểu cũng tăng thêm mấy năm tuổi. Bạch Vi nghĩ về những người phụ nữ kia sau khi sinh con, giảm cân đến phát khóc, cô càng quyết tâm với ý định giảm béo hơn. Lục Tư Đình lên gọi Bạch Vi đi ăn cơm, Bạch Vi đi theo anh xuống lầu. Ba món chay, ba món thịt, một món canh dành riêng cho bà bầu, còn có bánh bao nướng không nhân, man thầu, bánh bột mì. Một bàn lớn tràn đầy thức ăn, bụng của Bạch Vi cũng réo lên. Không được Bạch Vi, mày đang quyết tâm giảm cân đấy. Trong lòng Bạch Vi không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này, sau đó ngồi xuống thương lượng, Lục Tư Đình, bắt đầu từ ngày mai, đồ ăn hàng ngày không cần nhiều như vậy đâu, chỉ có hai món đơn giản, lại nấu thêm một món canh là được rồi. Hà, Lục Tư Đình ngẩng đầu nhìn cô thấy rất khó hiểu. Bạch Vi sờ sờ bụng của mình, đau khổ nói, anh xem bụng của em còn chưa nhô ra, những chỗ khác đã có rất nhiều thịt rồi, cứ theo tình hình này, chỉ sợ sau khi sinh con em sẽ béo lên rất nhiều, em cũng không muốn đến lúc đó vừa kêu trời trách đất vừa giảm cân, thật là đáng sợ. Béo lên sao, lục tư đình đặt đũa xuống, cẩn thận nhìn kỹ Bạch Vi, gương mặt hồng hào sáng bóng, làn da tỉnh tế và vô cùng mịn màng. đây không phải đang rất tốt sao. Trước đây Bạch Vi có khuôn mặt trái xoan, nhưng Lục Tư Đình luôn cảm thấy quá gầy, tình trạng bây giờ đã mập hơn trước một chút, nhưng hai má chỉ tròn hơn chút thôi, đã rất ưa nhìn rồi. Hoặc là phải nói béo hơn một chút, sẽ tốt hơn. Lục Tư Đình đứng dậy, lấy một chiếc gương nhỏ từ phòng khách đến, đặt nó trước mặt Bạch Vi nói, em nhìn đi, tình trạng của em bây giờ rất tốt, trước đây em quá gầy, nhưng bây giờ đã tròn trịa hơn một chút, ngược lại nhìn còn đỡ hơn trước rất nhiều, chắc là mập hơn chút cũng không sao cả đâu. Bạch Vy cầm cái gương nhỏ nhìn nhìn, nhìn trái một chút nhìn phải một chút phát hiện gương mặt tròn hơn trước khi một chút quả nhiên nhìn đẹp hơn, là một kiểu vẻ đẹp rất khỏe mạnh. Nhưng mà Bạch Vy vẫn thích gầy hơn nên cô vẫn lên kế hoạch ăn ít cơm đi. Trước đầu Bạch Vy ăn 2 bát cơm, nhưng sau khi mang thai, lượng cơm ăn thêm tăng lên không ít, mỗi bữa đều có thể ăn thêm nửa bát cơm, còn ăn không ít đồ ăn, sau khi ăn xong cô còn ăn thêm chút hoa quả. Nhưng bắt đầu từ buổi tối hôm nay, Bạch Vi bắt đầu khống chế lượng cơm của mình, chỉ ăn 2 bát cơm, không ăn quá nhiều. Dù cho Lục Tư Đình có khuyên nhủ cũng vô ích, nhìn thấy Bạch Vi phục hồi với lượng cơm là 2 bát như hồi trước khi mang thai, Lục Tư Đình còn thấy hơi đáng tiếc. Nào, ăn thêm chút đồ ăn đi. chương 224, trước kia lúc đi học cũng không thấy con đọc sách nghiêm túc như vậy một. Lục Tư Đình vẫn bình tĩnh, chỉ cần trong bát của Bạch Vi không có thức ăn, lập tức gắp thức ăn cho cô. Thật ra ăn 2 bát rưỡi là vừa, không nhiều cũng không ít, nhưng Bạch Vi đã hạ quyết tâm, anh chỉ có thể liên tục gắp thêm thức ăn cho cô. Buổi tối, hai người lên giường đi ngủ. Lục tư đình ôm Bạch Vi, chỉ cảm thấy người trong vòng tay mềm mềm, lúc ôm rất thoải mái, lục tư đình lúc thì bóp bóp cánh tay, lúc lại hôn lên mặt một lúc sau, lại thấy có hơi ngon nghe muốn di chuyển. Anh nhớ tới lời dặn của bác sĩ, nên ghé sát tay Bạch Vi nhắc nhở, 3 tháng đầu đã qua rồi. Bác sĩ có nói, nếu muốn quan hệ chỉ cần cẩn thận một chút là được. Bạch Vi có hơi kinh ngạc đúng là bụng của cô đã được 3 tháng rưỡi, nhưng đây là lần đầu tiên Lục Tư Đình đưa ra yêu cầu này. Có lẽ trước khi anh không nhớ tới, nhưng là tối nay Bạch Vi có nhắc đến chuyện mình đã qua 3 tháng, nên anh lập tức nhớ tới. Nhưng mà đúng là Bạch Vi đã nghỉ ngơi một thời gian dài, khoảng chừng 2 tháng, cho nên đổi với yêu cầu của Lục Tư Đình cô vẫn khá hợp tác. Nhưng mà Lục Tư Đình cũng có chừng mực trong lòng vẫn nhớ chuyện Bạch Vi và đứa bé trong bụng không giống như trước kia nữa, lôi kéo, dài vò cô đến tận 2 hoặc 3 giờ đêm. Hơn 11 giờ, Bạch Vi còn chưa cảm thấy mệt mỏi, Lục Tư Đình đã dừng lại. Lục Tư Đình sờ sờ bụng Bạch Vi, cẩn thận hỏi có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không? Không có, Bạch Vĩ lắc đầu, sau đó hai người tắt đèn đi ngủ. Đây là lần đầu tiên, Lục Tư Đình tự giác như thế. Không giải vò cô, mà ngược lại còn chủ động kết thúc. Bạch Vi nằm trong vòng tay của Lục Tư Đình cảm thấy rất ổn. Ngủ một giấc đến dạng sáng, sau khi Bạch Vi thức dậy khỏi giường, sảng khoái tỉnh thần, vươn vai một cái, rồi đứng dậy bắt đầu rửa mặt. Cô không thấy khó chịu chỗ nào cũng ổn. Lúc Bạch Vi xuống lầu ăn cơm, trong lòng còn cảm thấy hơi tiếc nuối. Bây giờ có kế hoạch hóa gia đình, hơn nữa kiểm tra ở thành phố nghiêm ngặt hơn ở nông thôn, nếu không cô thực sự muốn sinh tiếp thêm vài đứa nữa. Nhưng mà sau này khi lục tư đỉnh lớn tuổi rồi, thể lực chắc chắn sẽ không tốt như bây giờ, lúc đó cô sẽ thành thơi. Ăn sáng xong cũng đã đến 9 giờ rưỡi, Bạch Vi thu dọn đồ đạc rồi đạp xe đến cửa hàng, cũng không vội vàng ung dung đạp xe chậm rãi. Dù sao trong cửa hàng cũng có nhân viên, cô là chủ cũng không cần đến đúng giờ. Khi đi ngang qua hiệu sách Bạch Vi dừng xe lại. Đã hơn 3 tháng rồi, đứa trẻ hẳn là đã lớn hơn trước một chút, Bạch Vi định tìm một ít sách hữu ích để đọc. Người ta đều nói trẻ con không thể thua ngay từ vạch xuất phát, huống chỉ là chuyện dưỡng thai, Bạch Vi thì lại không nghĩ nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy những việc mình làm trong thời gian mang thai có thể sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ cho nên đọc nhiều sách hơn chút không chừng lúc đứa trẻ chào đời sẽ rất thông minh. Sau khi đi loanh quanh một vòng, Bạch Vi cuối cùng cũng mua được một cuốn sách là sách về thơ và văn xuôi, giá 20 xu. Đặt cuốn sách vào cái giỏ ở trước xe, Bạch Vi đạp xe chậm rãi đến cửa hàng. Gần đây việc kinh doanh trong cửa hàng rất ổn định, không có ngày nghỉ lễ, số người tìm Bạch Vi để đặt làm riêng đồ trang sức cũng ít hơn rất nhiều cho nên Bạch Vi quyết định trong khoảng thời gian tới sẽ đọc nhiều sách hơn ở trong cửa hàng cho đứa trẻ được dưỡng thai thật tốt. Khi đến cửa hàng, Thẩm Quyên cũng đã đến được một lúc thấy con gái cầm một cuốn sách dày cục đi tới, vừa đi vừa đọc bèn nói, đang đi đường thì đừng đọc sách trước kia lúc đi học cũng không thấy con đọc sách nghiêm túc như vậy, bây giờ thì đổi tính rồi à. Bạch Vi chỉ có thể cười cười xấu hổ Trường 225, trước kia lúc đi học cũng không thấy con đọc sách nghiêm túc như vậy hay Bản thân cô khi đi học cũng rất nghiêm túc, trên tường treo đầy những giấy khen lớn nhỏ. Người duy nhất không thích đọc sách là Bạch Vi của ngày xưa, cô ấy dường như không thích đọc sách cho nên chỉ học đến cấp 3. Bạch Vi ngồi trên ghế tựa không có việc gì làm là bắt đầu đọc sách. Chỉ là, nó không giống như những gì cô nghĩ lúc đầu. Bạch Vi đọc 5 phút đã bắt đầu ngáp cô rất nhớ những tiểu thuyết môn tình, linh dị, đây là hai loại tiểu thuyết được các bạn cùng lớp lưu truyền nhiều nhất khi cô còn đi học. Chính bản thân cô cũng từng thích đọc tiểu thuyết ngôn tình, Bạch Vi nghĩ về những cuốn tiểu thuyết trong tương lai, lại nhìn lại cuốn văn xuôi ở trước mặt càng cảm thấy buồn ngủ hơn. Tiếc là bây giờ không có tiểu thuyết ngôn tình nào để đọc. Sau khi ăn cơm chưa xong xuôi, Bạch Vy chợp mắt một lát thầm quyên ra ngoài một chuyến, sau khi quay lại cầm theo một túi trái cây. Bây giờ thời tiết nóng bức thẩm quyên cũng không dám mua quá nhiều trái cây, bà không ăn, sợ Bạch Vi không thể ăn hết trong một lần, để tới hôm sau thì sẽ không được tươi nữa. Sau khi tỉnh dậy Bạch Vi cảm thấy hơi nóng, bèn đi rửa một quả táo rồi ăn nó. Trong cửa hàng bây giờ chỉ có một cái quạt được để chéo phía trên quầy, nếu có người đứng ở đó thu tiền, sẽ không thấy nóng nữa. Bạch Vi đang ngồi cạnh tấm kính ở bên này, thầm nghĩ tại sao không mua một chiếc quạt khác rồi để nó ở bên này nhỉ? Bây giờ đã vào tháng 5 rồi, trong cửa hàng thật ra có hơi nóng, quạt vẫn treo ở quầy bên kia còn nếu ở gần tấm kính ở bên này sẽ hơi nóng hay là lại mua một cái quạt khác đặt bên cạnh tấm kính này đi. Dù sao việc buôn bán bây giờ đã tốt hơn trước rất nhiều, lúc có đông người, mọi người chen chúc sẽ nóng, mua quạt cũng có thể hạ nhiệt đi đôi chút. Sau khi tan làm lúc 7 rưỡi tối, sau khi Bạch Vi về đến nhà, bèn hỏi ý lục tư đỉnh cuối tuần này anh có rảnh không em muốn đi chợ mua một cái quạt về để trong cửa hàng được cuối tuần này chúng ta đi cùng nhau. Lục Tư Đình đương nhiên có thời gian rảnh rỗi. Sau khi được thăng chức lên đoàn trưởng có thể có hai ngày nghỉ là thứ bảy và chủ nhật. Thời tiết dường như càng ngày càng nóng. Hai ngày sau là cuối tuần, Lục Tư Đình lái xe đưa Bạch Vị đi mua quạt. Lần này đi mua quạt Bạch Vị chọn loại lớn hơn một chút, sức gió mạnh, rất mát. Trong cửa hàng có thêm một chiếc quạt thực sự mát hơn. Cho dù cuối tuần có đông khách đến cửa hàng cũng sẽ không cảm thấy nóng nữa. Khi chiếc quạt được lắp xong, Tần Lan Lan cũng đến góp vui, chắc là cô ấy thấy lục tư đỉnh đang bê đồ ở trong cửa hàng, nên mới phe phẩy cái quạt rồi đi tới. Ôi, lắp quạt à, tiểu bạch đúng thật là có tiền, lắp hẳn hai cái quạt cơ đấy. Cửa hàng quần áo của Tần Lan Lan lớn gấp 3, 4 lần cửa hàng trang sức của bạch vi, nhưng mà quạt cũng chỉ có hai cái, mà còn thường chỉ mở có một cái, chỉ khi nào đông khách mới mở hai cái. Bạch Vi cười, nói, "Đây không phải là do mang thai mấy tháng sao, chồng em sợ em nóng nên lúc này bảo mua thêm cái quạt khác." Phần 3 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở Cổ Úc đọc coocdoctruyen.com